Trước 151, nếu khai à như để mục làm đương nhiên càng nhanh cũng như càng toàn diện càng hợp lý nhưng diệp chúng hiểu rõ thứ mà mình đã suy nghĩ ra có giá trị vượt xa kết luận lấy được từ mục hệ thống giám sát của căn phòng này đã bị thương xâm nhập hình ảnh vạ xỉ nhìn thấy chẳng qua chỉ là một đoạn hình ảnh của diệp trùng do thương chế ra thương đã bỏ ra không ít công sức ở phương diện này hắn phải bảo đảm rằng đoạn hình ảnh này tuy rằng nhìn chung không thay đổi nhưng mỗi giờ mỗi khắc phải có sự thay đổi nhỏ bé thí dụ vẻ mặt của diệp trùng t r ủ n g loại sơ đồ thiết kế vv cố gắng làm nó xem ra càng chân thật mà mỗi lần vạ xỉ tới phòng của diệp trùng lại không phát hiện việc diệp trùng đang làm toàn bộ đều nhờ vào thính lực nhạy cảm kinh người của diệp trùng vạ s ỉ không phải là nhân viên chiến đấu tiếng bước chân của nàng từ rất xa diệp trùng đã có thể nghe thấy mỗi lần vạ s ỉ tới phòng của diệp trùng diệp trùng liền mở sơ đồ thiết kế đã chuẩn bị sẵn sau đó làm ra dáng vẻ suy tư suốt m ộ ư ơ i ba ngày diệp trùng không bước ra khỏi phòng một bước còn sơ đồ thiết kế trước mặt diệp trùng mà vạ s ỉ nhìn thấy đã thay đổi ba lần kỳ xảo cận chiến của diệp trùng chủ yếu là một số yếu lĩnh cận chiến cơ bản thô thiển học được ở hát giác không hề có một bộ lý luận hoàn chỉnh để dựa vào hình ảnh hai người chiến đấu bị diệp t r u n g chia cắt thành vô số chi tiết diệp trung muốn từ trong đó mà tìm ra quy luật không còn gì phải nghi ngờ kỹ xảo của hai người đã đạt đến một trình độ khá cao đến nỗi diệp t r u n g tin rằng chỉ nói tới kỹ xảo hai người bọn họ so với sư sĩ bình thường của h ắ c g i á c t r ê n lệch chẳng bao nhiêu chẳng qua rõ ràng là quy luật không hề dễ dàng như vậy bị phát hiện diệp trung đành phải mô phỏng một số tư thế cận chiến của hai người trước bởi vì hắn phát hiện những tư thế cận chiến này hoặc là dễ phát lực hoặc là có tính bất ngờ hoặc là làm cho sức mạnh của mình được phóng đại tới một trình độ nhất định vô cùng khoa học đối với việc hai người bị hai thuật thừa sĩ dễ dàng chế ngự như vậy diệp trùng kinh ngạc không ít theo hắn thấy trình độ chiến đấu của hai người này chắc không sai lệch mấy với trình độ chuẩn sư sĩ của h ắ c giác h ắ c giác luôn vĩnh viên ở trên tông sở hai cao thủ cận chiến thực lực chuẩn sư sĩ của h ắ c giác lại bị hai thuật thừa sĩ mặt đối mặt đánh bất tỉnh điều này làm diệp trùng cảm thấy vô cùng quái dị diệp trùng hỏi thương vấn đề này thương không chút suy nghĩ trả lời điều này rất bình thường hoàn toàn phù hợp tình hình lúc đó diệp tử người nghĩ xem hai tên đó đánh lén với lại hai tên vô lại lúc đó vẫn đang giao chiến chật chật diệp tử nếu như một người trước mặt có thực lực tương đương ngươi với lại còn đang thí mạng với ngươi ngươi nói xem ngươi còn tinh thần lo tới người khác không diệp trung lắc đầu thì vậy đó hai tên vô lại này vừa nhìn thì biết là kỳ phùng địch thủ hai người đánh đến h a n g say kết quả bị người an t o á n đây rất bình thường mà ngươi lại nghĩ xem bản lĩnh của thuật thừa sĩ t r o n g nhà là cái gì ừm à cái này cái này ta cũng không rõ lắm chẳng qua chắc là loại có năng lực biết trước đại loại thế c h ợ t chật diệp tử đây là năng lực tuyệt vời để đánh lén ám toán người khác ca ngươi xem hôm đó sự nắm bắt thời cơ đó c h ợ t chật quả thật là tuyệt vời vô cùng thương h u y ê n thuyên l i ê n g thoáng tâm tình hưng phấn một hồi đống thay đổi ngữ điệu nếu như một đối một hắc hắc vậy ai thắng ai bại thật khó nói rồi quả thật có đạo lý. diệp trung phân tích tỉ mỉ lời của thương trong lòng thư thái hơn thương thấy diệp trùng hình như có hứng thú nói chuyện với mình vội vàng lôi đề tài mình cảm thấy hứng thú nhất ra diệp tử ngươi cảm thấy tây tây nhi thế nào tây tây nhi là ai diệp trùng hình như trước giờ chưa từng nghe nói qua người tên là tây tây nhi s、sì, c người quả nhiên là ngốc ca đây đương nhiên là cách gọi ô u yếm của vạ s ỉ đáng yêu của chúng ta rồi ngữ khí say mê của thương làm cho lông tóc toàn thân diệp trùng đ ỗ n g nhiên dựng đứng lên rất không tốt vì để đả kích triệt để loại ngữ khí này của thương diệp trùng sử dụng ngữ khí khá khẳng định rất không tốt xì、si, ta quên ngươi là g i á thú hỏi ngươi vấn đề này đích sắc là chẳng khác nào hỏi đường người mù người trong lòng tiểu diệp tử của chúng ta thích là người phụ nữ bạo lực áo trắng đó hh ắ c ắ c nụ hôn đầy phong t ì n h đó hử không đúng phải gọi là liếm làm tiểu diệp tử Diệp của c h ú nhưng g ta trải lần đầu nếm c â nhân n tình gian, chẳng một hắc hắc, của c qua, ớ c đó độc quả thật t h là ư ơ cười càng lúc càng dâm đãng. Diệp đãng. dâm trong n này nếu như tranh biện với thương, g hiểu chỉ h với lúc làm c vậy kẻ trước giờ h chán như h ả m n ư t ơ hứng thu dâng cao, cho nên hắn rất lý trí lựa chọn thái dâng nên rất trí cao, lựa lý đầu ộ không thèm đếm xỉa. Nhưng trong đếm đ sỉa. diệp trùng lại không tự chủ được thoáng qua bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết đó song gương mặt lẫm liệt bất khả xâm phạm đó lại cảm giác như càng lúc càng mơ hồ chỉ có bộ đồ luyện công màu trắng đó càng lúc càng rõ ràng trong đầu diệp trùng ai mình đang nghĩ gì thế này đều là tên đang chết thương vẫn là mục làm cho người ta nhớ mong a ừ tính ra thì hình như thời gian của mục sắp tới rồi hiện giờ mục nhất định vẫn ở dưới phân tích đoạn hình ảnh đó lời của thương một câu diệp trùng cũng không nghe l o ạ n tư tưởng lúc này đây vô cớ bay bổng phiêu bạt từ nơi này tới nơi khác chiến đấu hết trận này tới trận khác quen một người rồi lại một người như ánh sáng trên mặt nước thoáng hiện trong đầu hán giống như cảnh trong mơ nhất thời hắn lại có chút si mê cuối cùng vào ngày thứ sáu trong hành trình trong tình huống thương quyến luyến không nỡ rời mục đã tới lỗ thai của diệp trùng cuối cùng cũng thanh tịnh rồi mục vừa tới liền mang kết quả phân tích của mình ra thảo luận với diệp trùng diệp trùng cũng lấy kết quả suy nghĩ của mình ra hai bên kiểm chứng thảo luận trong hành trình bảy ngày tiếp theo diệp trùng thu hoạch được rất lớn kết quả phân tích của mục chiếm tuyệt đại bộ phận công lao trong đó trong kho tư liệu của thương có một lượng lớn tư liệu về mặt chiến đấu và vận động học điều này làm phân tích của hắn về mặt hợp lý không cần phải nghi ngờ không giống với phân tích số liệu điển hình suy nghĩ của diệp trùng tuy rằng có rất nhiều chỗ không toàn diện thậm chí không chính xác nhưng vẫn có không ít kiến giải độc đáo nếu như có một vị đại sư cận chiến ở đây nhất định sẽ khen ngợi linh tính của diệp trùng chẳng qua diệp trùng không có khái niệm này hắn chỉ là có một loại cảm giác mơ hồ rằng nếu như như vậy có thể sẽ tốt hơn Con mục. lại chỉ chú trọng kết quả phân tích chẳng qua những thứ này vẫn chỉ là trên lý luận hiểu và dùng là hai việc không có trải qua huấn luyện căn bản không cách nào làm cơ thể nhớ mấy động tác này khi đối chiến rất dễ làm sai động tác như vậy không chỉ làm uy lực giảm mạnh mà sẽ còn tạo cơ hội cho kẻ địch lợi dụng xem ra mình lại có thêm một môn huấn luyện rồi cũng may diệp trùng trước giờ không ghét có quá nhiều môn huấn luyện ừ chỉ đáng tiếc thời gian và địa điểm đều không cho phép mình thực hiện mục huấn luyện này vạ s ì nhìn diệp trùng trong máy theo dõi người này trước giờ lại không ra khỏi phòng ngay cả ăn cơm cũng để mình mang tới xem thế nào đây cũng là một người có lòng say mê nghiên cứu khoa học chắc là không có nguy hiểm gì mới đúng nhưng mình tại sao vẫn cảm thấy không đúng chứ vạ s ì nhữ mày trên gương mặt xinh đẹp khẽ lộ ra vài phần suy tư t à u nas d a q cuối cùng cũng dừng lại đây cũng có nghĩa là thời khắc nhìn thấy tiết mục thật sự lập tức sẽ tới ngay nói thật đoạn thời gian này diệp trung thậm chí có nghĩ qua sẽ cướp con tàu nạp đặc này dựa vào năng lực của thủ hộ và m ụ diệp trung tin rằng xác suất thành công cướp tàu khá lớn nhưng nghĩ tới cho dù cướp được tàu nạp đặc cũng không thể nào bay ra khỏi quỹ hình q u y ê n không có bản đồ sao của quỹ hình q u y ê n ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết vậy không cách nào thực hiện bước nhảy không gian muốn chạy ra khỏi quỹ hình q u y ê n đó là si tầm vọng tưởng ngày thứ m ộ ư ơ i ba con tàu cuối cùng tới nơi dưới sự hướng dẫn của vạ s i diệp trung xuống tàu v ừ a xuống tàu một chân diệp trùng vừa bước khỏi cửa tàu ánh mắt nhịn được quét nhìn bên ngoài đột nhiên giống như bị đ ị a n giật lập tức đứng ngây tại chỗ ánh mắt ngơ ngẩn t r ờ i đây rốt cuộc là chỗ nào vậy thứ xuất hiện trước mặt hắn là một thành phố như m ư n g ảo nhìn ra xa đường nét của thành phố này lại giống như mô hình đặt trước mặt diệp trùng hắn thậm chí có một loại cảm giác không chân thật đủ loại kiến trúc kỳ hình dị trạng dưới sự chiếu sáng của ánh sáng nhân tạo đủ màu sắc tỏa ra vẻ rực rỡ loa mắt làm người ta không nhịn được thốt lên ngạc nhiên những kiến trúc này cực kỳ hùng vĩ có cái giống như tổ hong khổng lồ có cái giống tháp cao hình dáng tuy rằng khác biệt nhưng có một điểm chung đó chính là cực cao tòa nhà chính tám trăm tầng của học viện lam hải ở chỗ này căn bản là vô cùng bình thường không giống phong cách tự nhiên tươi mát diệp trùng thấy ở những địa phương khác ở quỹ hình khuyên tất cả kiến trúc ở chỗ này không cái nào không có phong cách kim loại đầy cảm giác hiện đại phong cách phổ biến nhất cũng là thường thấy nhất ở năm thiên hà lớn tràn ngập ở mỗi một tấc ở chỗ này diệp trung không nhìn thấy bầu trời phía trên đầu là trần nhà bằng kim loại màu xanh nhạt vô cùng vô tận một mực kéo dài ra xa trên trần có vô số ánh đèn chiếu sáng nhân tạo nơi này không có chút cảm giác tối tăm nào như là ban ngày trên không vô số quan giác g ầm ầm bay qua đông nghịt như bầy ong bay qua lại trên mặt đất để lại vô số bóng mở không rõ ràng diệp trung ngửi thấy chút mùi vị bùn đất đây là dưới lòng đ ấ tư trong lòng diệp trùng suy nghĩ mông lung sự kinh hãi trong lòng như rời sông lấp biển trình độ khoa học của tông sở rốt cuộc đạt tới trình độ thế nào rồi đỗ sau lưng chính là tàu nạt đặc nạt đặc là một m ộ tàu t vũ trụ c ơ lớn là một vật khổng lồ đúng như tên gọi song ở chỗ này rõ ràng là vô cùng nhỏ bé diệp trùng vốn tỉ mỉ phát hiện tàu vũ trụ kích cỡ như nạt đặc rừng ở chỗ này nhiều không kể x i ế t thậm chí còn có rất nhiều tàu vũ trụ còn lớn hơn nạt đặc nhiều vô số quan giáp công trình bận bịu ở chỗ này ngăn nắp có trật tự Vị trong í chí của mình chắc là căn cứ bến đố của thành phố này. Diệp trung thậm chí còn ác chỗ có chuyển. hủy mình thậm mình một bến thành này, Trung nghĩ, nếu như này không dẫn nổ phố phát h là tàu biết đố đi trụ, tới Diệp dây ý ở vũ a nên thành. n tới bất t khai cửu dạ r o giọng nói ônu ngọt ngào của vạ si ngấm ngầm lộ ra chút kiêu ngạo Trước tiệm thiên cửa xa. làm khi biết được thành phố này không hề hạn chế tự do hoạt động từ chỗ vạ si diệp trung liền dự định tham quan thật tốt thành phố dưới lòng đất mà theo hắn hoàn toàn có thể gọi là kỳ tích này từ chối khéo vạ xỉ cùng đi một mình diệp trùng đi trên đường nếu như là bình thường hắn tuyệt không thong dong nhàn hạ mà dạ phố chẳng qua một mặt cựu khai bất giả thành đích s ắ c khơi gợi lòng hiếu kỳ của hắn một thành phố dưới đất hùng vĩ như vậy ở năm thiên hà lớn diệp trùng tin rằng tuyệt đối không cách nào xây dựng được bản thân diệp trùng cũng chưa từng nghĩ qua trên đời này lại còn có một thành phố dưới đất hùng vĩ như thế này mặt khác vô luận là lúc nào quen thuộc hoàn cảnh đều có thể tăng không ít xác suất sinh tồn của mình đây là kinh nghiệm của diệp trùng nhìn thấy kỳ tích cựu khai bất giả thành diệp trùng lần đầu tiên xuất hiện hoài nghi mình có thể hay không qua được cái kiểm tra cấp năm gì đó thực lực của tông sở quả thật không thể lường được mỗi một người xin kiểm tra vơi xuống tàu liền được đeo một cái vòng tay điện tử màu bạc mặt trong cọ sát vô cùng thoải mái trên bề mặt màu bạc trơn láng phát sáng đ i ề u khắc hoa văn dây leo c u ố n quanh mà giữa c ả n h lá của đám dây leo này diệp trùng phát hiện mấy cái lỗ màn hình nổi vạ s ỉ nói đây là chứng nhận thông hành của cựu khai bất giả thành nếu như không có nó không chỉ một bước khó đi ở trong thành mà an toàn của hắn cũng không cách nào được bảo đảm đối với tại sao không cách nào được an toàn vạ s ỉ k h é p cười đổi chủ đề diệp t r u n g phát hiện sau khi đeo cái vòng tay này lên thì không cách nào lấy xuống giải thích của vạ s ỉ về điều này là để đề phòng đặc biệt có người không cẩn thận làm rơi chẳng qua diệp t r u n g đối với cách nói này một điểm cũng chẳng tin vạ sĩ còn cảnh cáo diệp trùng ngàn vạn lần không được có ý đồ lấy cái vòng tay này xuống nếu không cũng sẽ rất nguy hiểm giống vậy đối với việc có nguy hiểm thế nào vạ sĩ không đề cập tới diệp trùng đương nhiên sẽ không ngốc tới mức cho rằng đây thật sự chẳng qua chỉ là một chứng nhận thông hành mà thôi ngay khi hắn vừa nhìn thấy cái vòng tay này hệ thống quét hình siêu mạnh đó của mục đã quét nó từ trong ra ngoài khi mục nói kết quả quét hình cho diệp trùng diệp trung chỉ cố gắng ép buộc vẻ mặt của mình khi nhận lấy cái gọi là chứng nhận thông hành này không quá khó coi vòng tay có chức năng theo dấu bằng tín hiệu có thể giúp tông sở vô luận là lúc nào cũng có thể biết vị trí của người đeo nó bên trong có chất lỏng không biết tên nào đó trong loại chất lỏng này có ngâm hơn ba trăm cây kim hợp kim cực kỳ nhỏ bé đồng thời nối với nó là chất nổ có tính nổ mạnh kết luận của mục là vật chất này nếu nổ có thể làm cho mọi thứ trong đường kính ba mét hóa thành số、0. hơn nữa diệp trung tin rằng Loại c h ấ theo lỏng k ô n tên này năng năng nước ngọt ngào, g biết loại loại khoái một vượt một t là là có kịch độc khả khả khẩu. h xa mục tính toán dưới sự thúc đẩy của vụ nổ mấy cái kim hợp kim ngâm trong chất lỏng này sẽ bắn mạnh ra xung quanh có phạm vi sắt thương hiệu quả 30 m é t thiết bị nổ cũng giống vậy chịu sự khống chế của tông sở cũng tức là nói chỉ cần ngươi đ e o thứ này tính mạng của ngươi sẽ hoàn toàn nằm trong tay của tông sở diệp trung vừa nhận lấy cái vòng tay xem ra vô cùng đẹp đẽ này vừa nghe mục phân tích các chức năng của cái vòng tay này ra đầu tê dại một trận nhưng nhìn thấy ánh mắt c h ầ m c h ầ m như hổ rình mồi của đám sư sĩ trọn vẹn cả một tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn sau lưng và si diệp trung cũng chỉ có cứng cõi đeo cái thứ đáng sợ này lên cổ tay tay trái của mình nếu như mình không hợp tác chỉ e là đợi bị vây công đi với lại số lượng sư sĩ của tông sở ở chỗ này nhiều không đếm xuể chỉ mới xuống tàu không bao lâu diệp trùng vốn tỉ mỉ đã nhìn thấy quan giáp chiến đấu của tông sở bay trên không t r u n g có tới mười mấy tiểu tổ chiến đấu nếu như mình bị vây công ở đây chỉ sợ ngay cả mảnh vụn cũng chẳng còn và xì、si、đắc ý trong lòng mặc kệ diệp trùng có vấn đề gì chỉ cần hắn đeo vòng tay thông hành vậy mọi thứ của hắn không thoát khỏi sự khống chế của tông sở cũng không sợ hắn dở trò gì sau khi diệp trùng đeo cái vòng tay màu bạc này tiểu tổ sư sĩ sau lưng và xì、si、lập tức im hơi lặng tiếng rời đi diệp trùng mượn cớ mình muốn đi dạo lật đật từ bên người vạ xi、si、lắc đi vạ xi、si、cũng không sợ diệp t r u n g có thể dở trò gì k h ẽ cười đồng ý diệp t r u n g vừa xoay người liền vội hỏi mục mục thứ này ngươi có cách giải quyết không diệp t r u n g cực kỳ ghét loại cảm giác vận mệnh của mình bị người khác nắm trong tay này mục t r â m mặc một hồi nói diệp tử thiết kế này của bọn họ vô cùng xào rượu muốn phá giải ta cần có thời gian diệp t r u n g không tự chủ được thở phào một hơi đối với thực lực của mục h ắ n dường như có một loại sùng bái mù quáng chỉ cần mục không nói không thể nào diệp trung tin rằng mục nhất định có thể làm được trên thực tế từ hành tinh giác tới bây giờ mục chưa từng làm diệp trung thất vọng qua chẳng qua mục trước giờ cường hãn mà lần này lại cũng nói ra là cần thời gian cũng có thể thấy được thực lực khoa kỹ cao siêu của tông sở trong lòng đã quyết diệp trung bắt đầu một mình đi dạo trong cựu khai bất dạ thành này chỉ có chân chính bước vào cựu khai bất dạ thành mới có thể cảm thụ được một phần hùng vĩ đó chấm bước trên đường sự phồn hoa của thành phố này vượt ra ngoài ý liệu của diệp trùng vốn cho rằng đây là một thành phố nhân tạo giống như căn cứ song ở trên đường diệp trùng lại phát hiện các loại thiết bị phục vụ ở chỗ này vô cùng đầy đủ không còn nghi ngờ gì đây là một thành phố thật sự không giống sự vội vã của người đi đường mà diệp trùng thấy ở các thành phố khác người đi đường ở đây p h ả n phất như đều vô cùng nhàn hạ vẻ mặt xem ra vô cùng tàn mạ hơn nữa diệp trùng phát hiện một hiện tượng thú vị người đi đường hắn gặp được phần lớn đều là người già và trung niên căn bản là không có gặp được người trẻ tuổi như hắn ngược lại ánh mắt của người đi trên đường nhìn diệp trùng có chút khác thường diệp trùng cũng không biết tại sao chẳng qua hắn cũng không quan tâm tại sao trên không nhộn nhịp hơn ở dưới đất nhiều vô số quang giáp len lỏi giữa những tòa nhà cao nguy hiểm vô cùng chẳng qua người điều khiển quang giáp đều biểu hiện ra trình độ điều khiển cực cao tình cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp người mới điều khiển quan giáp g lảo đảo muốn rơi ở những thành phố khác tuyệt đối không nhìn thấy ở cựu khai bất dạ thành diệp trung thậm chí hoài nghi nơi này có phải là đang cử hành thi đấu như là điều khiển quan giáp g chẳng hạn bên đường có một cửa tiệm cách một lớp kính hữu cơ trong suốt bày biện rất nhiều quan giáp g diệp t r u n g không khỏi dừng chân trên màn hình nổi quảng cáo trước cửa viết cửa tiệm quan giáp g thiên làm sa chế tạo các loại quan giáp theo nhu cầu kiêm kinh doanh cải tạo lắp giáp sửa chữa Diệp t r u nếu g ngần người, Trung quảng giúp người lớn vẫn lần tiên nhìn Diệp khẩu khí khác thật thấy h đầu là A cáo c tạo q a như g rác t e o doanh tạo, nhu còn kinh Nếu n chữa. h cầu, cải rác, với lại kiềm lắp giáp, sửa chữa. Nếu như cửa tiệm này có thể vì người khác chế rác, cũng quang tiệm thể tạo tức người này vậy vì là nói i cửa t ệ mấy này có năng lực chế tạo quang giáp hoàn chỉnh.、Cái、này nghe ra ít nhiều có chút người. Nếu như là có lực chế rác Cái có chút tạo ít ra dò m tập đoàn lớn sản xuất quang giáp đó đưa ra chiêu bài này diệp t r u n g vẫn có vài phần tin tưởng nhưng lại là cửa tiệm xem ra vô cùng không bắt mắt như vậy diệp trùng tuyệt khó mà tin nó có năng lực chế tạo quang giáp hoàn chỉnh ngay cả bản thân diệp trùng cũng không thể nào chế tạo được một cái quang giáp hoàn chỉnh lấy tác phẩm thành công nhất của hắn tới tận bây giờ là hàm g i a mà nói tuy rằng tuyệt đại bộ phận linh kiện đều là hắn một mình hoàn thành nhưng rất nhiều linh kiện cực kỳ quan trọng như động cơ quang giáp hệ thống quét hình v v hắn không cách nào hoàn thành với lại không có mục giúp đỡ hàm g i a cũng không thể nào hoàn thành thuận lợi như vậy nhưng ai cũng có trợ thủ giống như mục thế này chứ không tự chủ được diệp trung bước vào cửa tiệm tên gọi thiên l a m sa này tuy rằng bên ngoài tiệm xem ra vô cùng không thuận mắt nhưng trong tiệm lại vô cùng rộng rãi đặt đủ loại quan giáp g diệp trung tỉ mỉ đánh giá mấy cái quan giáp g này điều làm hắn kinh dị là mấy cái quan giáp g này không hề là quan giáp g có phong cách tự nhiên đặc hưu của quỹ hình khuyên thường thấy ở quỹ hình khuyên mà có dấu vết vô cùng rõ ràng của mấy cái quan giáp g cao cấp trong năm thiên hà l ớ n đó diệp trung vô cùng quen thuộc với các loại hình quan giáp g cao cấp của năm thiên hà lơn đó vừa nhìn liền có thể nhận ra sự khác biệt trong đó đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt chuyển tới người trẻ tuổi mấy thứ này so với bố trí của các người kém xa lắm ngươi không cần xem đâu giọng nói ngấm ngầm có chút ý không hoan g n ê n h diệp trung quay đầu lại một người trung niên mặc đồ làm việc toàn thân dính dầu đứng sau người hắn chỉ là vẻ mặt hơi có chút không tốt mình có thủ với hắn sao diệp trung hoài nghi trong lòng với lại lời của người trung niên này làm hắn có chút kỳ lạ cái gì gọi là bố trí của các n g ư ờ i nghe không hiểu diệp trung cũng không có ý tìm hiểu sâu diệp trung tỉ mỉ nhìn quang giáp thiên luân bốn đã qua cải tiến trước mắt này đối phương xem ra muốn làm cho tính năng động lực của cái quang giáp này được nâng lên hơn nữa lại trang bị nó cánh h ồ n g với lại còn đơn giản hóa bốn chi vốn thô chắc của thiên luân diệp trung không khỏi lắc lắc đầu bổn tiệm là tiệm nhỏ không có gì để xem đâu nhìn thấy diệp trung lắc đầu người trung niên sầm mặt y đuổi khách đã rất rõ ràng diệp trung ngụy dị ngầm đầu hắn tuy rằng kinh nghiệm mua đồ không nhiều vẫn là lần đầu tiên n là đầu hơn ì n ông chủ thế này.、Cái、thiên luân này bán thế nào?、Diệp、trung chỉ cái thiên luân 4 trước mặt này,、cái、quang giáp thiên luân 4 này tính năng cân bằng,、tuy、rằng về mặt động đáng nhưng thấy thế thế trước mặt tuy mặt chút tiếc, chủ chỉ h giáp Cái cái cái lực có chút đáng tiếc, nhưng các Diệp p ư về g d i ệ nữa khác, không cái nào không khái thể hiện Hơn cái có nào niệm cân bằng này. n cái quan giáp g này có ưu điểm quan trọng nhất đó chính là ổn định nó vô luận là trong hoàn cảnh nào biểu hiện đều cực kỳ ổn định diệp trung hiện giờ ngoại trừ hàm ra thủ hộ là không thể để lộ ra hắn cảm thấy tất yếu phải chuẩn bị một cái quan giáp nếu không lỡ như hàm da hư rồi mình ngay cả một công cụ thay thế đôi chân cũng không có húng chi trong lòng diệp trùng đã có phương án cải tạo cái thiên luân này ngươi muốn mua vẻ mặt người trung niên vô cùng nghi hoặc ừ diệp trùng gật gật đầu ngươi thật là muốn mua người trung niên có vẻ không tin ừ diệp trùng lần này ngay cả đầu cũng lười gật vậy tốt cái quang giáp này mười lăm điểm cử khai vẻ mặt người trung niên có vẻ ngươi nếu như muốn mua thì đưa tiền đây điểm c ử u khai điểm c ử u khai là cái gì là tiền tệ của nơi này ư diệp trung đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng mình hình như không hề có tiền địa phương người trung niên đánh giá tỉ mỉ diệp t r u n g từ trên xuống dưới một lượn đột nhiên liếc thấy vòng tay màu bạc trên cổ tay trái của diệp t r u n g mở miệng hỏi ngươi là người xin kiểm tra mới tới chương một trăm năm mươi ba phương án tạm thời số năm ừ diệp trung gật đầu ha ha là người xin dự thi a ái trả là ta hiểu lầm hiểu lầm rồi người trung niên xấu hổ xoa tay vẻ mặt lung túng ông hiểu lầm cái gì diệp t r u n g hỏi ha ha vẻ mặt người trung niên càng xấu hổ hơn muốn cười ha hả khóa lấp nhưng thấy diệp t r u n g vẫn như cũ mắt không nháy nhìn mình đành phải lung túng nói ta ta cho rằng ngươi là người của tông sở người của tông sở diệp t r u n g có chút kỳ quái ừ thông thường ở chỗ này người trẻ tuổi giống như ngươi vậy gần như đều là người trong tông sở nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người xin kiểm tra trẻ tuổi như ngươi vậy đó người trung niên tỏ ra cực kỳ tò mò với diệp t r u n g tại sao thông thường trẻ tuổi lại là người của tông sở diệp t r u n g không cách nào gom tuổi trẻ và tông sở thành liên hệ tất nhiên được tất cả người ở chỗ này toàn bộ đều là người xin dự thi qua được kiểm tra cấp ba nhưng không qua được kiểm tra cấp năm thông thường người xin dự thi loại trình độ này tuổi tắc đều trên ba mươi lăm tuổi cực ít có người trẻ tuổi khoảng hai mươi tuổi mà người trẻ tuổi thường thấy ở chỗ này đều là tinh anh bồi dưỡng trong tông sở cho nên ta mới có hiểu lầm vừa rồi người trung niên thấy vẻ mặt nghi hoặc của diệp trùng liền kiên nhẫn giải thích ông không thích người của tông sở diệp trùng hỏi rất trực tiếp tuy rằng hắn không hiểu sự đ ờ i nhưng từ giọng nói biểu hiện ban đầu của người trung niên diệp trùng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ừ người của tông sở người ở đây ai mà thích người của tông sở chứ người trung niên vẻ mặt p h ẫ n hận nhận ra đây rõ ràng không phải là một đề tài tốt diệp trung biết điều đổi đề tài vậy ông lúc sau làm sao nhân ra tôi là người xin kiểm tra à cái này thực sự là quá dễ dàng chủ yếu là ta lúc đầu không chú ý khà khà phải sớm nhận ra rồi vòng tay thông hành trên tay ngươi thứ này chỉ có người ở chỗ này chúng ta có cái thứ chứng nhận thân phận người của tông sở ta chưa từng nhìn thấy chẳng qua họ trước giờ không đeo thứ đó người trung niên cười ha hả sắc mặt có vài phần đắc ý hơn nữa ngươi ngay cả điểm c ử u khai cũng không biết là cái gì vậy khẳng định là người xin kiểm tra tới lần đầu hi hi cái chỗ q u ỷ này nếu như không phải người xin kiểm tra và người của tông sở ai cũng đừng hòng bước vào lời nói của người trung niên rất chắc chắn ừ diệp trung đã hiểu đánh giá diệp trung từ trên xuống dưới vài lần người trung niên nói cậu nhóc xem ra ngươi cũng khá thành thật đ ừ n g đi quanh quẩn lung tung ở chỗ này chỗ ngươi có khả năng đi nhất là thiên cổ đã thành hay là thành thành thật thật trở về chuẩn bị kiểm tra đi nói không chừng có thể qua được cấp ba còn có thể ở lại chỗ này thiên cổ đ ặ t thành đó là nơi nào diệp t r u n g hỏi chơi người hướng dẫn của ngươi cũng thật là thiếu trách nhiệm nha tại sao ngươi không biết gì cả đám người tông sở đó gần đây ngay cả việc này cũng bắt đầu qua loa rồi ư vẻ mặt người trung niên không thể tin được tôi vừa tới hôm nay vừa xuống tàu diệp t r u n g giải thích nói chẳng trách thì ra là một tên thiếu kiên nhẫn ha ha vậy ta nói cho ngươi biết kiểm tra cấp năm ngươi phải bắt đầu từ cấp một nếu như ngươi ngay cả cấp một cũng không qua được vậy ngươi sẽ chịu trừng phạt của tông sở ừm còn trừng phạt cái gì thì ta không biết nếu như ngươi qua được kiểm tra cấp một nhưng không qua được kiểm tra cấp ba ngươi sẽ bị đưa tới sống ở cổ đạt thành nếu như ngươi qua được kiểm tra cấp ba nhưng lại không qua được kiểm tra cấp năm ngươi sẽ được giữ lại cựu khai thành ha ha nếu như ngươi thật sự thông qua kiểm tra cấp năm vậy ngươi sẽ được phép rời khỏi quỹ hình q u y ê n hơn nữa họ còn phái tàu đưa ngươi đi hiểu chưa cậu nhóc người trung niên thuyết minh chi tiết với diệp t r u n g ư diệp t r u n g bắt đầu có chút hiểu hắn lại hỏi vậy điểm c ử u khai là cái gì điểm c ử u khai chính là điểm cống hiến của ngươi đối với c ử u khai thành cũng là tiền tệ thông hành của c ử u khai thành người trung niên nói thí dụ cái thiên luân bốn mà ngươi xem này chỉ cần năm điểm c ử u khai ư diệp t r u n g hiểu rõ gật đầu điểm này và thứ mình đoán không khác biệt gì chính lúc này vòng tay thông hành trên cổ tay trái của diệp trùng đột nhiên phát ra tiếp bíp liên hồi nhìn thấy dáng vẻ không h i ể u của diệp trùng người trung niên vội vàng nhắc nhở diệp trùng có người gọi ngươi ai ngươi ngay cả cái này cũng không biết dùng đã chạy ra ngoài thật là phục ngươi đó này cái lá đó chính là nút nhận tin người trung niên chỉ một cái lá dây leo đ i ề u khắc bên cạnh một cái lỗ màn hình nổi diệp trùng vội vàng ấn cái lá người trung niên chỉ đó Tích nhẹ một tiếng. trên í c h nhẹ tiếng. một t không của cái lỗ màn hình nổi lập tức xuất hiện hình ảnh của vạ sĩ. dung nhan xinh đẹp của vạ sĩ thu nhỏ lại mấy lần nổi trên không cái lỗ màn hình nổi đồng thời giọng nói ôn nhu của vạ sĩ chuyển tới diệp tiên sinh mời ngài lập tức trở về lần kiểm tra này có chút thay đổi xin lập tức trở về căn cứ kiểm tra của tông sở lời vạ sĩ tuy rằng ôn nhu nhưng lại có mùi vị không dễ thương thảo mà vị trí căn cứ kiểm tra của tông sở ở đâu diệp chúng hỏi vạ s ì lúc này mới nhớ rằng diệp trùng căn bản không biết vị trí của căn cứ kiểm tra không khỏi luôn cuống tay chân túi đầu trên quang nao trước mặt vội vã tìm kiếm phong độ vừa rồi mất sạch người trung niên ở bên cạnh nhìn thấy vạ s ì trong màn hình cuống tay cuống chân không khỏi đồng tình tiểu cô nương ôn nhu như vậy lại đụng phải một người xin dự thi thế này quả thật là xui xẻo mà cả nửa ngày vạ s ì mới ngẩng đầu lên lại vẻ mặt hồi phục sự thong dong vừa rồi ừ m cái đó diệp tiên sinh đây là vị trí cụ thể căn cứ kiểm tra của tông sở vạ sĩ gửi tới một bản đồ nổi có đánh dấu vị trí của căn cứ kiểm tra ừ diệp t r u n g gật đầu bắt đầu cẩn thận xem xét bản đồ nổi này người trung niên ở bên cạnh không răn lòng được lôi diệp t r u n g ra cửa ngay khoảnh khắc người trung niên tới gần diệp t r u n g trước giờ vốn không thích người khác tới quá gần mình diệp t r u n g theo bản năng chuẩn bị tránh ra đột nhiên nhớ tới vạ sĩ vẫn đang ở một bên nhìn như vậy sẽ lộ ra thực lực của mình với lại người trung niên này cũng chắc là không có ác ý mới phải suy nghĩ nhanh chóng lý trí diệp trùng đệ nén xung động muốn tránh r a của mình để cho người trung niên nắm lấy mình hành vi của người trung niên cũng làm cho vạ xi、si、trong màn hình nổi vô cùng kinh ngạc lôi diệp trùng lao tới cửa người trung niên chỉ một tòa nhà cao đối diện bên kia đường nói với diệp trùng ta thật hết nói nổi hai người các ngươi luôn này đó chính là căn cứ kiểm tra gần như vậy mà vẫn dùng cái bản đồ gì đó à? gương mặt vạ s、si、ỉ trong màn hình nổi đỏ lược lên ngược lại diệp trùng không có chút cảm giác nào ừ một tiếng người trung niên thực sự bị dáng vẻ của diệp trùng đánh bại phẩy tay nói còn không mau đi diệp trùng ngừ một tiếng rồi nhấc chân đi không chú ý tới màn hình nổi trên cổ tay vẫn chưa đóng vẻ mặt ngơ ngẩn của vạ s、si、ỉ trên màn hình nổi lập lọẹ theo tay trái của diệp trùng để tránh một lần xấu hổ nữa vạ s、si、ỉ r ứ t khoát đi tới trước cửa đón diệp trùng phong của diệp trùng theo như vạ s、si、ỉ nói diệp trùng đang trong thời gian kiểm tra căn phòng này thuộc quyền hắn sử dụng v ạ s ỉ vẻ mặt nghiêm túc nói diệp tiên sinh do lần này có một chút tình huống đặc thù mấy đại sư vốn chủ trì kiểm tra có nhiệm vụ khác cho nên chúng tôi quyết định dùng phương án tạm thời số năm thử vẻ mặt diệp trùng không chút thay đổi vẫn là dáng vẻ không chút biểu cảm đó nhìn thấy diệp trùng nghe tin này không có chút kinh ngạc nào v ạ s ỉ một mặt thầm khen ngợi tố chất tâm lý của hắn mặt khác không biết tại sao nhìn thấy vẻ mặt giống chết hơn sống này của diệp trùng vạ sĩ có vài phần cảm giác tức giận vạ sĩ là tinh anh trong nhân viên phi chiến đấu của tông sở rất nhanh liền phát giác ra dao động tình cảm của mình thầm tự trách một hồi vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc phương án tạm thời số năm chọn phương thức tự mình sinh tồn mỗi người xin dự thi tông sở sẽ căn cứ cống hiến lớn nhỏ của người đó đối với tông sở trước kia mà phát cho vốn khởi động tương ứng mọi người gọi là điểm cự khai là tiền tệ lưu thông của cự khai thành cũng là thể hiện giá trị cụ thể cống hiến của ngài đối với tông sở mục tiêu của kiểm tra cấp này là mỗi người cần phải trong thời gian ba tháng kiếm được một điểm cũng tức là sau cùng số điểm cử khai trong tài khoản của ngài phải bằng số vốn khởi động của ngài cộng thêm một điểm chú ý nghiêm cấm bất cứ hình thức buôn đi bán lại hàng hóa trên thị trường nào để lấy điểm cử khai mỗi một giao dịch của ngài đều chịu sự giám thị của tông sở một khi phát hiện có người thông qua hình thức mua đi bán lại để lấy điểm cử khai hắn sẽ bị tức tư cách kiểm tra và chịu sự trừng phạt nghiêm khắc thành tích kiểm tra cuối cùng của ngài sẽ do số lượng điểm cựu khai ngài lấy được và giá trị tác phẩm trong khoảng thời gian này của ngài cùng quyết định phương thức lấy điểm cựu khai có rất nhiều loại thường gặp nhất là bán tác phẩm ngài chế tạo ban cho tông sở tông sở sẽ bỏ ra số lượng điểm cựu khai phù hợp với giá trị của tác phẩm của ngài một loại khác là bán sản phẩm của ngài ra thị trường để đổi lấy điểm cựu khai tương ứng đây là phương thức chủ yếu lấy điểm cựu khai của nhân viên phi chiến đấu chẳng qua phải nhắc nhở ngài là tác phẩm ngài làm ra tác phẩm thông thường và tác phẩm trình độ cao có ý tưởng đặc biệt giá trị của nó khác biệt vô cùng lớn cho nên nếu có thể cố gắng chế tạo tác phẩm trình độ cao là lựa chọn tốt nhất của ngài ngoài ra mang công thức sự sáng tạo ý tưởng vv của ngài cung cấp cho tông sở tông sở cũng sẽ căn cứ theo giá trị của nó mà cho ngài điểm cựu khai tương ứng phương diện này điểm cựu khai mà tông sở đưa ra là vô cùng cao nếu như ngài có hệ thống lý luận đặc biệt ngài giao nó cho tông sở sau khi thông qua sự chứng nhận của các đại sư ngài không chỉ thu được điểm cử khai cực kỳ cao còn trực tiếp qua được kiểm tra cấp này độ khó của kiểm tra này là cấp ba nếu như có thể trong vòng ba tháng thông qua năng lực về phương diện mà mình tham gia kiểm tra ngài có thể kiếm được một điểm ở trong cựu khai thành cũng tức là ngài có thể sinh sống thuận lợi trong cựu khai thành người sống ở cựu khai thành toàn bộ đều là người xin dự thi đã qua được kiểm tra cấp ba sản phẩm trình độ thấp ở chỗ này không có thị trường đâu nếu như ngài muốn hoàn thành mục tiêu tất phải chế tạo sản phẩm trình độ cao cho nên chúng tôi quy định mức độ của nó là cấp ba nếu như ngài qua được kiểm tra cấp này ngài sẽ tham gia kiểm tra cấp tiếp theo nếu như ngài không qua được chúng tôi sẽ xem trình độ biểu hiện của ngài trong thời gian đó để mà lựa chọn đưa ngài tới thiên cổ đạt thành hoặc là trừng phạt ngài ở mức độ nhất định quang n ã o trong phòng ngài có thể nối trực tiếp với thị trường trên đó ngài có thể mua được nguyên liệu ngài cần nếu như trên đó không có ngài có thể phản ánh với tông sở tông sở sẽ cố gắng cung cấp cho ngài chẳng qua chi phí sẽ vô cùng đắt đỏ ừm xét theo ba cái quan g g i á p đặc thù ngài từng cung cấp cho tông sở điểm c ô n g hiến tông sở cấp cho ngài cũng chính là vốn khởi động là vạ xì túi、si、thấp đầu nhìn tư liệu khi nhìn thấy con số này cặp mắt lấp lánh như sao trong khoảnh khắc lộ ra vẻ không thể tin được cực kỳ mạnh mẽ bốn trăm điểm ba chữ này vô cùng khó nhọc thốt ra từ miệng vạ xì bốn trăm điểm vốn khởi động cao thế này lại xuất hiện trên người một kẻ trẻ như vậy điều này thật quá bất ngờ cốt tượng sư rốt cuộc là nghề nghiệp thần bí như thế nào tên mặt không chút cảm xúc này rốt cuộc là có chỗ nào hơn người ba cái quang giáp đặc thù là quang giáp gì lại có thể đáng giá bốn trăm điểm cử khai vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu vạ si. c h ư một trăm năm mươi bốn lần này phiền p h ứ c rồi bốn trăm điểm cử khai có ý nghĩa gì diệp trung không biết vạ si lại hiểu rất rõ ràng vốn khởi động bốn trăm điểm cử khai đây tuyệt đối là vốn khởi động cao nhất nàng từng gặp qua điều càng quan trọng hơn là khẳng định của tông sở đối với hắn ba cái quan giác bốn trăm l i n điểm cử khai tương đương một cái quan g i á p hơn một trăm điểm cử khai v à g ì đối với tình hình thị trường hiện nay của cử khai thành tuy rằng không phải là hiểu như lòng bàn tay nhưng cũng biết cho dù là mấy tác phẩm cấp đại sư đó cũng chẳng qua là cái giá này nếu như điều này xuất hiện trên người một lão già trên bảy mươi tuổi vậy nàng cũng sẽ không kinh ngạc như vậy nhưng vị diệp tiên sinh trước mặt này nàng tin rằng tuyệt đối không quá hai mươi nhất định là nghề nghiệp của hắn rất đặc thù vạ sĩ thầm đoán trong lòng nhớ lại diệp trùng từng nói với mình hắn là cốt tượng sư ừ m nhất định là do cái nghề nghiệp nghe có vẻ quái quái này rồi vạ sĩ an ủi chính mình là nhân viên phi chiến đấu như nàng ta cũng đồng dạng có lĩnh vực tinh thâm của riêng mình chẳng qua chuyên môn của nàng là dược tế học trên người ta mặc dù nàng trong lời của lão sư là tinh anh ưu tú nàng hiểu rất rõ thuốc do nàng làm ra vô luận là thế nào cũng không sao đạt được trên mười điểm cự khai hiện thực sinh động trước mắt vẫn cứ tồn tại hiện thực đã kết nàng trong lòng cười khổ một tiếng xem ra trên đời này quả thật là có thiên tài tồn tại a diệp trùng không biết trong lòng vạ s i ở trước mặt đã xoay chuyển nhiều ý nghĩ như vậy vạ s、si、ỉ khôi phục tâm trạng nói cho diệp trùng làm thế nào sử dụng vòng tay thông hành như thế nào kiểm tra điểm cự khai của mình v v may mà trí nhớ của diệp trùng tốt vừa học liền biết làm vạ s ì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau khi vạ s ì dạy diệp t r u n g một số thao tác cơ bản xong lại nói với diệp t r u n g một số thưởng thức cơ bản của cựu khai thành sau đó mới rời đi diệp t r u n g lúc này mới hơi hiểu rõ cựu khai thành cư dân của cựu khai thành chỉ có hai loại một loại là người xin kiểm tra qua được kiểm tra cấp ba mà không qua được kiểm tra cấp năm một loại khác lại là nhân viên tông sở thí dụ như lời ông chủ cửa tiệm thiên lam sa người trẻ tuổi ở chỗ này đại bộ phận đều là nhân viên nội bộ của tông sở diệp trung đoán chắc là học viên gì đó diệp trung hiện giờ đang xem lướt qua vật phẩm trên thị trường trên quang não nguyên vật liệu của mình vẫn cần phải lấy từ trên đó xuống không giống với phong cách giả cổ của những địa phương khác ở quỹ hình khuyên bên trong quỹ hình khuyên xây dựng mạng mô phỏng hệ thống giao dịch thị trường chính là một bộ phận của mạng mô phỏng này diệp trung hỏi mục có thể hay không xâm nhập nhưng khi mục nói với hắn s á t x u ấ t bị phát hiện cực có khả năng lớn hơn 50%, diệp t r u n g lập tức bỏ đi ý nghĩ để mục xâm nhập đương nhiên tự nhiên là không thể thiếu l i ễ u lưới vì thực lực hùng hậu của tông sở vốn cho rằng cựu khai thành chẳng qua chỉ là một thành phố vật phẩm giao dịch chắc là không quá phong phú mới đúng không ngờ danh sách giao dịch và giới thiệu vật phẩm trên quang nao lại nhiều đến nỗi làm cho diệp t r u n g hoa cả mắt diệp t r u n g không khỏi hứng trí lên cẩn thận xem xét mấy vật phẩm này diệp t r u n g tạm thời không tìm kiếm hàng hóa loại vật liệu xương dù sao thời gian cũng không gấp diệp trùng tiện tay mở danh sách giao dịch trên quang não đây là loại khoáng thạch tuyệt đại bộ phận diệp trùng đều không biết ngành học về khoáng vật và luyện chế kim loại của hắn gần như là trống không. cũng may có mục kho tư liệu to lớn này ở bên cạnh đóng vai trò như thầy giáo song năng khoáng mục trước giờ bình đạm ngữ liệu lại đột nhiên cao lên làm diệp trùng bị dọa nhảy dựng lên chẳng qua hắn lập tức hiểu rằng thứ này nhất định không phải là hàng hóa thông thường gì m ạ n vệ s ẽ hứng thu giạt rào nhìn ngắm ở khu khoáng vật xem có thứ gì đáng để mình ra tay là một học viên sư sĩ trợ giảng môn luyện chế kim loại của tông sở ở cựu khai thành hắn may mắn vừa mới cải thiện một loại công thức học kim tông sở cho hắn một số điểm cống hiến khá khả quan coi như là t h ư ở n g công hắn liền lên đây xem xem có thể hay không vét được một hai món đồ tốt nhàm chán lật danh sách vật phẩm trên quang não ai mấy cái khoáng vật này tuy rằng không tệ thậm chí có chút được coi là hiếm có nhưng đều là thứ tông sở có thể cung cấp được không đáng vì mấy thứ này mà lãng phí điểm số lắc lắc đầu ai tại sao không có một hai c ụ c khoáng thạch làm trước mắt mình sáng lên chứ mấy khoáng thạch này phần lớn là do một số người sống ở đây có trình độ tương đối cao đào lên nhưng hệ thống tri thức bọn họ học được so với tư liệu nội bộ của tông sở quả thật là thua kém không ít nhưng kinh nghiệm của bọn họ cực kỳ phong phú đối với việc giám định khoáng thạch cũng cao siêu vô cùng rất nhiều khoáng thạch bọn họ căn bản là chưa từng thấy qua nhưng kinh nghiệm và trực giác làm bọn họ vẫn giữ chúng lại và bán ra với điểm số cao thứ mạng vệ s ẽ tìm kiếm chính là loại khoáng thạch này đương nhiên cũng có khả năng kẻ có nó cực kỳ cần điểm số mà không thể không bán ra vô luận là loại tình huống nào đều không phải bình thường có thể gặp được mạng vệ s ẽ trước giờ cũng chỉ kiếm được chút lợi lộc ở trên này lần đó là trong lúc vô tình phát hiện một c ụ c thổ tâm khoáng to bằng nắm tay lần này cải thiện có thể thành công thổ tâm khoáng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đó điều này cũng làm cho mạn vệ sệ đối với hành động đ à o bảo càng thêm nhiệt tình chẳng qua đây là một việc vô cùng đánh đố sự kiên nhẫn may m à mạn vệ sệ không hề cho rằng mình thiếu kiên nhẫn đột nhiên trước mắt mạn vệ sệ sáng lên một cục khoáng thạch màu xám không bắt mắt lọt vào tầm nhìn của hắn mạn vệ sệ tay phải run run t r ờ i đây không phải là song năng khoáng sao đây chính là thứ có thể được liệt vào một trăm khoáng thạch quý hiếm nhất đã biết đến trong vũ trụ đầu góc m ạ n b vệ sệ gần như lâm vào trạng thái đoàn mạch cho dù với thực lực và tài lực hùng hậu của tông sở hắn cũng chưa từng thấy qua vật thật của song năng khoáng thạch hít vào thật sâu m ạ n b vệ sệ cố sức làm mình bình tĩnh lại chẳng qua xem ra hình như tác dụng không lớn chút nào hắn run run thỏ tay phải ra vừa tính mua nó đột nhiên viên song năng thạch này biến mất khỏi danh sách m ạ n b vệ sệ ngớ ra lập tức sắc mặt đại biến giống như điên lật danh sách vật phẩm viên song năng khoáng đã biến mất không thấy đó lại không thấy hình bóng đâu nữa suốt nửa giờ đồng hồ trôi qua mạng vệ sệ vẫn đang tìm kiếm viên song năng khoáng đã biến mất không thấy đó nhưng lật hết tất cả khoáng thạch vẫn không tìm thấy viên song năng khoáng đó mạng vệ sệ chán nản đờ người trên chỗ ngồi trong lòng hối hận vô cùng mình tại sao không nhanh một chút chứ chỉ cần mình nhanh một chút chỉ cần một chút thôi viên song năng thạch đó đã đến tay mình rồi ngay lúc mạng vệ sệ đang buồn bã muốn phát điên diệp t r u n g lại đang đếm mình vẫn còn dư lại bao nhiêu điểm số không ngờ một viên khoáng thạch như vậy lại tốn của mình hai trăm điểm trong n g a y mắt điểm số của mình liền mất đi một nửa người đào được viên s o n g năng khoáng này phát hiện viên khoáng thạch này có dao động năng lượng mạnh mẽ nhưng lại không biết nó rốt cuộc là loại khoáng thạch gì thì mấy người sống ở đây vốn là chuyên gia về phương diện này nhưng không một người nào biết biết đây nhất định là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm có nhưng không còn cách nào hắn vừa đúng lúc vô cùng thiếu điểm số hết cách chỉ đành bán viên khoáng thạch này mạnh tay định giá siêu cao tới hai trăm điểm trong lòng nghĩ nếu như bán không được cũng tốt vừa vặn để lại mình nghiên cứu nếu như có thể bán đi cũng có thể kiếm một mơ lớn hai trăm điểm tương đương bốn mươi cái thiên luân a mặc dù diệp trùng biết nó nhất định rất quý giá nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà đau lòng mục vừa thôi thúc diệp trùng mau chóng lật danh sách vật phẩm vừa giải thích song năng khoáng có thể đủ để trộn vào trong hợp kim hợp kim có trộn song năng khoáng đối với vũ khí năng lượng như là tia laser có tác dụng tăng cường phòng ngự là tài liệu phải có để chế tạo khiên chắn siêu cấp cho con r á c nhưng do nó cực kỳ hiếm hoi thuộc vào một trong những khoáng thạch đặc biệt siêu quý trọng trong vũ trụ nghe mục nói như vậy diệp t r u n g mới cảm thấy tốt hơn nhiều d ừ n g diệp tử giọng nói của mục một lần nữa vang lên m ạ n b ệ sệ trợ giảng tuy là môn luyện chế kim loại nhưng hắn là một sư sĩ xuất sắc có năng lực khống chế tâm tình rất tốt rất mau thoát khỏi trạng thái hỗn loạn cảm xúc tự an ủi mình một hồi lấy lại tinh thần rồi lại bắt đầu quá trình đào bảo dài dàng dặc danh sách vật phẩm trên này không ngừng thay đổi bất cứ lúc nào cũng xuất hiện vật phẩm mới đan tinh phàn ả n mạn sáng, chẳng thạch. Trước mắt mạn bẻ phát sệ lẽ l đây ô g thạch r ờ i vì ì đền n bù m vừa rồi vượt rồi mất t song năng h mà đưa ra lễ v ậ tuy ư? Đan tinh phản thạch t rằng không quý hiếm như song năng thạch nhưng cũng là một loại khoáng vật quý hiếm cực kỳ ít ỏi chẳng qua mạng vẻ sệ đã thấy qua vật thật trong khoáng vật quán của tông sở bày một cục nhỏ lóng lánh rực rỡ xem ra giống như là bảo thạch cục đan tinh p h ả n thạch này bề ngoài t h u c ạ c h vô cùng chỉ có ở một góc mới lộ ra một chút tinh thể trong suốt tâm tình của m ạ n vệ s ẽ lập tức hứng khởi lên giỏi về khoáng vật học hắn đương nhiên biết lớp vỏ ngoài này chẳng qua chỉ là khoáng trộn lẫn của nó chỉ cần loại bỏ đi lớp khoáng trộn lẫn bên ngoài này của nó bên trong nhất định là l ò n g lánh như nước với lại nhìn thể tích này ít nhất phải gấp mười lần viên trưng bày trong khoáng vật quán của trường học đó đây là một cục đan tinh khoáng thách lớn cực kỳ khó gặp m ạ n vệ s ẽ hai mắt phát sáng trong lòng mừng phát điên nhịn không được cười to ha hả lần này không ai cướp trước mặt ta lời nói chưa dứt c ụ c đ a n tinh phản thạch trên quang nao đó đột nhiên biến mất không thấy tiếng cười của m ạ n vẽ sệ tắc nghẽn dừng lại cặp mắt lồi ra gân xanh trên đầu giật giật ánh mắt trở nên ngơ ngẩn rồi không nhịn thêm được nữa phụt phun máu ngẩng mặt té xuống bị người ta hai lần cướp trước hai lần đều là khoáng thạch quý giá thế này cho dù năng lực chịu đựng tâm lý của m ạ n vẽ sệ có tốt hơn cũng đẻ nén không nổi một luồng tà hỏa dâng lên trong lòng phun ra ngụm máu đó rồi cứ thế mà té xuống còn đối với phía diệp trùng không biết tí gì về chuyện này lại đang nhận sự tẩy rửa tri thức của m ụ đan tinh phản thạch cũng là một loại khoáng thạch quá hiếm có thể tăng cường sự bền chắc của kim loại với mức độ khá lớn cải thiện tính năng vật lý của nó chỗ đặc biệt nhất của nó là có thể làm cho kim loại khi ở nhiệt độ cao tính năng được nâng cao mức độ lớn là vật liệu đứng đầu để chế tạo động cơ q u a n giáp diệp trùng và m ụ không ngừng giao lưu giống như là ngày thường hồn nhiên không biết có một người lại bị bọn họ làm tức đến hôn mê chẳng qua Phòng Diệp trưng Trùng chẳng o nào, cáo giáo khoáng khoáng dù dây dứt Dưới dẫn Diệp Trùng có cũng có chút nào, chỉ sợ ngược lại còn cảnh trước chính của mục, thạch, có cũng cùng c biết lại với phải Người lại vài viên hiếm hai viên rồi, hiếm thầm tay nhất định phải nhanh. Người trước mặt này chính là một tay tuy vật thế. không mình, định nhanh. này hân sống động không nhanh hướng rằng không có quý hiếm như hai viên vừa rồi, nhưng h vô là à. sợ sự là mua vì vừa ra ra đủ quý qua diệp trung rất nhanh phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng dưới sự phung phí của hắn và mục này toàn bộ bốn trăm điểm đã bị tiêu xài cạn kiệt Diệp trong hàng mục phải hóa điểm chẳng khác chút điểm để số nào Trước thùng đầu tiên. hóa loại dược tễ diệp trùng cuối cùng tìm thấy danh sách vật liệu xương trên danh sách dài r ằ n g dặc chủng loại vật liệu xương phong phú lập tức làm trước mắt diệp trùng sáng lên điều này cũng làm diệp trùng lo sợ không có chỗ có thể tìm được vật liệu xương thở phào một hơi đối với một cốt tượng sư mà nói chỉ sợ không có cái gì đáng sợ hơn không có vật liệu xương với lại thấy chủng loại và số lượng trên đó đều không ít ngược lại làm diệp trùng có chút kinh ngạc mấy vật liệu xương này tại sao lại ở trong hàng hóa loại dược tễ diệp trùng vô cùng không hiểu điều này vật liệu xương và dược tễ hình như hai bên hoàn toàn không có quan hệ trong dược tế học có một nhánh chuyên môn dùng thực vật và khoáng thạch làm nguyên liệu chế tạo thuốc hoặc khám chữa bệnh xương cốt động vật cũng chiếm một bộ phận quan trọng trong đó từ lượng giao dịch trên này mà xét nhánh ngành học này ở chỗ này chắc là vô cùng được hoan nghênh đương nhiên tình huống cụ thể vẫn cần phải thực hiện kiểm tra điều ta vừa nói chỉ là một loại suy luận có khả năng mục trả lời còn có ngành học như vậy sao diệp t r u n g rất ngạc nhiên ừ cái này truyền lại từ một bộ lạc cổ đại sau này trải qua phát triển có hệ thống chẳng qua cho dù là như vậy hiện giờ vẫn là một nhánh vô cùng không được chú ý chỉ là khi trị liệu một số chứng bệnh khá kỳ quái lại có hiệu quả kỳ diệu trong kho tin tức của ta có rất ít tư liệu về phương diện này thứ có nhiều nhất trong này là vật liệu xương của sinh vật biến lý dị đủ hình đủ loại kỳ hình quái trạng chẳng qua điểm số lại trên lệnh cực kỳ lớn với suy nghĩ của mình có một số diệp trùng xem ra là vật liệu xương rất bình thường điểm số cao tới mức thái quá một số vật liệu xương tính năng cực tốt điểm số lại vô cùng thấp thậm chí thấp tới mức người đang tra cứu là diệp t r ù n g trong lòng hận mình tại sao ngay cả một điểm cũng không có chứ sau đó nghĩ tới đây là dược tễ cốt tượng sư của cựu khai thành chắc là cũng chỉ có một mình mình đánh giá giá trị của vật liệu xương của bọn họ và mình có sự khác biệt rõ ràng chẳng qua như vậy cũng tốt đây là một việc cực kỳ có lợi cho mình mình có thể dùng điểm số khá thấp mua một số vật liệu xương chất lượng vô cùng tốt từ đó giảm được chi phí hiểu rõ tình hình thị trường việc hiện giờ diệp trùng phải suy nghĩ đầu tiên chính là làm thế nào kiếm đủ điểm số để mình có thể mua được cho dù chỉ là một miếng vật liệu xương cũng được nhưng thùng vàng đầu tiên này rốt cuộc phải kiếm từ đâu chứ diệp trùng nhữ mày vắt ó c suy nghĩ trong kho tư liệu của ta có rất nhiều công thức kim loại đặc trùng có thể dùng để đổi điểm cựu thai mục đưa ra một kiến nghị không được kiến nghị này lập tức bị diệp trùng phủ quyết diệp trùng hiểu rất rõ giá trị của mấy cái công thức này vượt xa giá trị của một cái toàn cốt quan giáp với lại cứ có khả năng sẽ làm cho tông sở trở nên càng thêm mạnh mẽ theo tình hình trước mắt mà xét quan hệ đối địch của mình và tông sở đã hình thành vì lợi ích nhất thời dùng tư liệu của mình để tăng cường thực lực kẻ địch diệp trùng tuyệt đối sẽ không làm cho dùng dùng để đổi lấy điểm số diệp trùng cũng sẽ lựa chọn mấy người sống ở đây mà không phải là tông sở diệp trùng lần thứ nhì bước vào cửa tiệm thiên l a m s a người trung niên nhìn thấy diệp trùng không khỏi ngớ ra lập tức cười nói cậu nhóc tại sao không đi chuẩn bị kiểm tra còn chạy ra đi dạo h ả trong lòng lại thầm cười trước giờ chưa từng thấy người xin dự thi nhàn hạ như vậy ừ kiểm tra thay đổi rồi diệp trung cứ nhìn chằm chằm cái thiên luân bốn đó đầu cũng không quay lại nói cái thiên luân này có chút vấn đề có vấn đề suy nghĩ có tính nhảy quắp của diệp trung làm người trung niên chủ tiệm không khỏi ngớ người bước chân lại không tự chủ được mà đi về phía cái thiên luân này có vấn đề gì vẻ mặt lại có vài phần không tin tuy rằng cái thiên luân này mình không hề v ừ a ý nhưng tác phẩm của mình đứa nhóc này có thể nhìn ra chỗ sai sao đặc tính của thiên luân bốn là tính năng ổn định chỗ không đủ là tốc độ không đủ xuất sắc ông muốn tăng cường tính năng động lực của nó tăng thêm cánh hông cho nó và đơn giản hóa chủ thể quan giáp g của nó nhưng ông làm như vậy chính là làm cho tính ổn định của cái quan giáp g này sẽ bị giảm xuống với mức độ tương đương hơn nữa điều càng trí mạng hơn là tính phòng hộ của quan giáp g sẽ giảm mạnh diệp t r u n g mặt không đổi s ắ c nói diệp trùng một câu trúng đích nói cho người trung niên chủ tiệm ngây người hình như có chút đạo lý chẳng qua ta cũng không có cách nào à, thiên luân căn bản không cách nào dùng động cơ loại khác ta cũng chỉ bỏ chút công phu ở phương diện này thôi cái này cũng đúng động cơ của thiên luân không tương thích với động cơ loại khác điều này cũng dẫn tới thiên luân trước giờ không phải là con cưng của thợ cải tạo quan giáp g cực ít có người dùng nó làm đối tượng cải tạo cho nên cái nhìn đầu tiên khi diệp trùng tiến vào sức chú ý liền đặt trên cái quan g giáp thiên luân này phương pháp không phải không có chỉ là quá phức tạp diệp t r u n g nói khi diệp t r u n g ở cực quang đã từng chuyên môn suy nghĩ vấn đề này con thỉnh giáo rất nhiều lao ra ra trong đó cuối cùng làm hắn nghĩ được một phương án ưu hóa không thể không nói diệp t r u n g ở phương diện này vẫn cực kỳ có linh tính ha ha cậu nhóc không được nói bựa thói quen này không tốt người trung niên chủ tiệm không cho là đúng nói không ngờ tên nhóc xem ra trầm ổn nghiêm túc này cũng là người thích nói khoác điều này không khỏi làm ấn tượng của hắn đối với diệp t r ù n giảm g mạnh người trung niên chủ tiệm tuy rằng bây giờ chẳng qua là ông chủ một cửa tiệm nhưng là một người xin dự thi có thể qua được kiểm tra cấp ba hắn lúc xưa ở năm thiên hà lớn cũng là danh chấn nhất phương thái độ nghiêm túc cẩn thận đã sớm xâm nhập vào xương cốt của hắn cho nên vô cùng không thích lời nói tùy tiện của người trẻ tuổi trước mặt này ừ nếu như ông muốn biết ta có thể lấy mười điểm bán cho ông diệp t r u n g lúc này mới lộ ra mục đích thật sự của mình thật ra trong lòng diệp trùng cho rằng phương án này dùng mười điểm để bán đi quả thật là có chút thiệt thòi nếu như không phải cần gấp chút điểm hắn tuyệt đối sẽ không bán phương án này đi hoàn toàn không phải phương án này có giá trị cao hơn chẳng qua con người đối với thứ mà mình cực khổ có được thường rất tự nhiên mà càng thêm quý trọng nó diệp trùng cũng không ngoại lệ người trung niên chủ tiệm n h ư mày nói nếu như ngươi có phương án cải tiến đừng nói mười điểm hai mươi điểm ta cũng có thể cho ngươi cậu nhóc tuổi nhỏ không nên học thói quen nói khoác Diệp theo r u n g i tuổi người tin Diệp đối với điều ể u luôn luôn Trung u tắc ta tưởng của cho được chẳng mình làm mình mà mình. sớm này cũng khó vào đầy q n như thường, hắn biết như n thuộc biết thế à mới có thể làm thái có của thể độ n giọng ư ờ ta thay đổi. Nếu như bên trong quang dắp thêm vào một thiết kết tư một tường trong. Trung tự tự một Theo quang quang nửa của ra như hòm hình chêm, thiết kế mạch quang dùng kết nối mạch đôi pháp mạch tư nhĩ, giảm một nửa độ dày đổi. đôi độ cái nối giảm Diệp trung tự biên tự diễn nói i Nếu bên dùng bên chàng. kế vào g dắp nói l ạ n h lạnh của diệp t r u n g vẻ mặt của người trung niên chủ quán cũng từ chỗ không quan tâm Miễn mắt cưỡng nên càng càng trung, cũng càng càng lúc lúc cắp lúc đầu trở nên càng lúc càng tập càng càng sở á ánh sáng quán n nóng bỏng. Trùng Thiên trong khoản mình trong vòng tay đã có thêm 20 điểm. người trung niên dùng vẻ mặt cung kính đưa Tiễn、diệp、Trùng tới tận g lộ Lam ra rời cửa Sa, của tay đưa cửa. Khi khỏi thêm chủ s có đó Diệp tiệm tài điểm, Diệp tới mặt vẻ đã dĩ diệp trùng chọn bán phương án này là do hắn có suy nghĩ của riêng mình chuỗi quan giáp g thiên luân tuy rằng ở năm thiên hà lớn có thể coi như là quan giáp g cao cấp nhưng ở quỹ hình khuyên lại chỉ có thể xem như là quan giáp bình thường chứ đừng nói các loại quang giáp bên trong tông sở ngay cả trên thị trường trong quỹ hình khuyên quang giáp so với nó còn cao cấp hơn có thể mua được có rất nhiều với lại phương án này tuy rằng thiết kế xảo diệu nhưng phạm vi có thể ứng dụng cực kỳ hạn hẹp chỉ có thể dùng trên chuỗi quang giáp thiên luân với lại là thứ không liên quan tới nguyên lý cơ bản diệp trùng lúc này mới lấy nó ra đổi điểm trở về phòng toàn bộ những khoáng thạch quý hiếm mà diệp trùng đã mua trước đó đã đưa vào phòng hắn mỗi một thứ hàng hóa đều đóng kín trong hộp kim loại to nhỏ khác nhau từ bên ngoài căn bản không biết thứ bên trong là gì bên ngoài hộp có một con số chủ yếu là dùng để kiểm tra hàng hóa mở tất cả các hộp kim loại ra lấy khoáng thạch trong đó ra không thiếu thứ nào hơn nữa hoàn toàn giống hình nổi của hàng hóa nhìn thấy trên danh sách giao dịch đương nhiên mấy thứ bảo bối vét được này đều giao cho mục xử lý diệp t r u n g vẫn còn công việc cần làm của hắn tốn k h á khá thời gian diệp trùng chọn ra một cái xương ống chân của tước diệp thú và một cái vỏ ngoài của hồng tí cáp tổng cộng mới tốn của hắn không tới hai điểm đương nhiên ngoại trừ vật liệu xương diệp trùng còn phải mua một ít nguyên liệu dung dịch cường hóa không ngờ giá cả của mấy thứ này vượt xa vật liệu xương rất nhiều ở mặt này diệp trùng tốn bảy điểm rất mau vật liệu xương và nguyên liệu dung dịch cường hóa diệp trùng mua đều liên tục được đưa tới phòng của hắn do diệp trùng không có máy gia công không thể không chọn cách chế tạo bằng tay cũng may công phu cơ bản của hắn vững chắc với lại hai linh kiện mà hắn định chế tạo đối với hắn mà nói đều vô cùng đơn giản hai linh kiện này hoàn toàn làm xong đã là ngày thứ nhì một cái là miếng đệm quang giáp hình tròn màu xanh nhạt cái còn lại là khóa cải bên trong của q u a n giáp trên cái khóa cải bên trong màu trắng tinh có hoa văn thiên nhiên do rất nhiều sợi tơ nhỏ màu đỏ cực kỳ diễm lệ tạo thành khá là đẹp mắt hai loại linh kiện này chế tạo đơn giản thời gian r a công ngắn với lại sử dụng rộng rãi gần như tất cả quan giáp g đều có thể sử dụng hai cái linh kiện này với ý nhìn ngắm tác phẩm của mình trên tay diệp trùng đưa hai linh kiện này vào trong danh sách giao dịch khi diệp trùng mở danh sách giao dịch của linh kiện quan giáp g danh sách dài dàn giặc số lượng linh kiện kinh người làm trong lòng diệp trùng nhảy dựng lên đây cũng thật là quá nhiều đi thợ cải tạo quan giáp g và thợ lắp g i á p quan giáp g giáp luôn là nghề nghiệp ăn khách người học hai nghề nghiệp này trong năm thiên hà lớn cực kỳ nhiều vô luận là thợ cải tạo quan giáp hay là thợ lắp ráp quan giáp, quang giáp đều phải tiếp x ú chương với i l n kiện quang rác, một trăm năm mươi sáu bùng nổ chất lượng linh kiện quang g i á c tốt xấu chủ yếu là do nhân tố ở hai phương diện Vật liệu làm l i ra nhưng kiện hai trình định. và quá chế tạo quyết tạo chế h Ở p ơ diện liệu i này, vật k mấy loại linh loại do đại Điều tiếp tới kiện giáp kim có cũng trực chế ưu Nhưng tuyệt quang đều thế không sánh phận thành. bằng. này dẫn gì bộ m ngày này tất cả những người quan tâm đến linh kiện quang giáp ở c ử u khai thành lại đang thảo luận một đề tài khác linh kiện do xương cốt làm ra hiệu quả thế nào n g ư ơ i thấy qua hàng thật chưa thái trả loại việc tốt này nào tới l ư ợ t t a Ai r a mấy linh kiện bằng xương đó chỉ cần vừa xuất hiện lập tức bị người ta cướp nghe nói hiện có không ít người chuyên môn nhìn chằm chằm vào danh sách giao dịch chỉ đợi hàng xuất hiện hh c ta tuy rằng chưa thấy qua bản g ố c nhưng một người bạn của ta may mắn cướp được một món nghe hắn nói hắn từng kiểm tra chuyên môn ngươi biết kết quả thế nào không thế nào tuyệt thái t r à chỉ số tổng hợp so với linh kiện cùng loại của đại sư vi phải cao hơn chín phần trăm thật hay giả thế so với đồ của đại sư vi còn cao hơn ta không tin đại sư vi là nhân vật gì thứ ông ta làm ra tuyệt đối là tốt nhất ngươi không tin không tin thì thôi ai lão tử ta từng nói láo lúc nào ô kìa nào có nào có từ lao ca đ ừ n g giận mà chẳng qua việc này cũng thật là làm người ta quá kinh ngạc đi lại còn tốt hơn đồ của đại sư vi tiểu đệ ta cũng là phản ứng bình thường a ừ nói cũng đúng đừng nói ngươi ta lúc nghe tin tức này cũng đần ra nghĩ xem đại sư vi s ư n g bá thị trường linh kiện này đã bao nhiêu năm rồi vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thứ của người khác tốt hơn của ông ta chắc chắn rồi ai có thể làm ra thứ này cũng là người sao chứ không đơn giản nha ừ cũng không biết là vị cao thủ nào lại có thể nghĩ ra chủ ý tuyệt vời như vậy dùng xương làm linh kiện lão giả ta đây không phục cũng không được rồi mà người ta còn là gia công bằng tay đó trình độ này quả thật là cao thâm gia công bằng tay không phải chứ bây giờ vẫn có người dám dùng phương thức thủ công đúng vậy khi nghe được ta cũng bị dọa nhảy dựng lên hiện giờ còn có người dám dùng phương thức thủ công ai đều là làm linh kiện q u o n giáp đây chính là sự khác biệt cảnh giới a nghe nói lúc đại sư vi nhìn thấy linh kiện người đó làm ra cả nửa ngày không nói được câu nào ai chúng ta không biết lúc nào đạt tới cảnh giới đó quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h thị trường linh kiện hiện giờ giống như bị châm ngoại vậy đặc biệt là đám sư sĩ đó giờ giống như đợi bảo bối vậy chờ người đó tung hẳn ra đó không phải là bảo bối sao đừng nói chín phần trăm ngay cả chỉ một phần trăm lúc quan trọng nói không chừng cũng có thể cứu người một mạng đặc biệt là giống như đám sư sĩ ngày ngày l ă n lộn trong sống chết đó với lại người ta bán cũng không mắc một linh kiện thông thường chút chỉ cần năm mươi điểm phải biết rằng linh kiện của đại sư vi có cái nào dưới một trăm điểm chứ chẳng qua hôm qua nghe nói bán ra một cái hàng cao cấp hàng cao cấp là món gì không rõ lắm nghe nói tới năm trăm điểm kha kha vừa ló đầu ra liền bị người nhanh tay cướp đi chẳng qua có không ít người nhìn thấy giá trị điểm số phía sau món đó chật chật năm trăm điểm a vậy mà nghị cũng không nghĩ liền cứ thế mà mua người mua này cũng thật là một kẻ lợi hại năm trăm điểm năm trăm điểm có là gì thứ này chính là đồ giữ mạng chỉ cần còn mạng điểm cũng có một ngày lấy lại được hắn có thể cướp được chỉ e là có không ít người ghen tỵ đừng nói năm trăm điểm cứ cho là một nghìn điểm chỉ e là vẫn có người mua nghe nói đám nhóc trong tông sở đó hình như cũng bắt đầu chú ý những linh kiện này rồi thử bọn họ cũng bắt đầu chú ý rồi nhưng cũng rất bình thường h ì hì tông sở tuy rằng lợi hại nhưng loại người giống thế này phỏng chừng cũng không quá nhiều cũng không biết tên này rốt cuộc là ai thần bí quá có khi nào là người mới tới năm nay trước giờ chưa từng thấy người này ra tay a có khả năng nhưng vẫn chưa có chút tin tức liên quan tới người này phỏng chừng cũng chỉ có mấy lao già trong tông sở đó biết ngươi xem mấy tên nhóc đó hiện giờ không phải cũng ngơ ngẩn không biết người đó là ai sao ừ loại trình độ này muốn qua được kiểm tra cấp năm chắc là không có vấn đề gì nhỉ ai biết được ừ thứ quỷ kiểm tra cấp năm khỉ gió này đám người mới tới đó không biết ngươi và ta còn không biết sao ai nói cũng đúng diệp t r u n g nhàn nhã ngồi trước quăng nao trong phòng trước mặt hiện ra hình nổi của vật phẩm giao dịch diệp trung nhấn lên bản liệt kê lập tức xuất hiện thuyết minh chi tiết và hình nổi của món hàng này linh kiện quan giáp bằng xương hút hàng vượt xa ý liệu của diệp trung loại linh kiện quan giáp đặc biệt mà tính năng lại cao này rất được đeo đổi trên thị trường giao dịch quan giáp không chỉ linh kiện năm mươi điểm vừa ra thì trong nháy mắt bị người ta mua đi hôm qua trong vòng một giây sau khi diệp trung đưa ra mã vạch giao dịch một bộ linh kiện cao cấp mà diệp t r u n g bán ra với giá cao năm trăm điểm liền bị người ta mua mất diệp t r u n g hiện giờ căn bản là không cần lo lắng về điểm số điểm của hắn hiện giờ đã vượt qua 3.000 điểm vượt xa một b n trăm l điểm cần để qua được kiểm tra cho nên diệp t r u n g dành hầu hết thời gian trong việc đ ả o bảo chỉ đáng tiếc vận may mấy hôm trước diệp t r u n g không gặp lại được không chỉ một hạt nhỏ khoáng thạch không thu được đối với vật liệu xương cũng không phát hiện được vật liệu xương nào làm hắn cảm thấy trước mắt sáng lên ngược lại về quang giáp diệp t r u n g đã mua mấy cái thí dụ một cái quang giáp dáng vẻ vô cùng kỳ quái Từ ngoại hình mà x é trừ dường dị, như thân từng từng biển đến gì, làm nó có thể linh hoạt vàn thân động thể thể hoạt thể nhỏ, là loài làm màu và đốt, đốt một sắt một đốt t với ve Mỗi đậm đều mẹo. của có có cơ cỡ bò ê n nó bố trí bốn trí bằng phỏng hình động. Trung bố bị trí tu theo thức t chi xúc Diệp máy mô n nghiệm, g thử cái quan giáp hang này diệp trung còn mua một cái quan giáp công trình dù sao mấy thứ này cũng không chiếm quá nhiều không gian dù sao cẩn tắc vô ấ y n ấ y vẫn tốt bán hàng ở cựu khai thành chủ yếu có hai loại phương thức loại thường thấy nhất là diệp trùng mỗi ngày đều lên mạng mô p h ỏ n g giao dịch đây là phương thức buôn bán tiện nhất mà hàng hóa cũng đầy đủ nhất loại còn lại làm ở tiệm bên đường giống như cửa tiệm thiên lam sa hầu hết hàng hóa của họ cũng bán nhờ giao dịch trên mạng mô p h ỏ n g nhưng thu nhập điểm số chủ yếu của họ là dựa vào người khác tới mua hàng làm chính cho nên tuy rằng bọn họ không nhất định quá đầy đủ hàng hóa nhưng nhất định là phi thường đặc sắc với lại có rất nhiều thứ không thích hợp công khai thí dụ thông tin chi tiết của một số quan giáp g cực kỳ cao cấp do điểm số đã hoàn toàn đủ diệp trung rất nhanh nhận được thông báo của tông sở hắn đã qua được kiểm tra cấp ba thứ hắn phải làm hiện giờ chỉ là chờ đợi chờ đợi kiểm tra cấp bốn hơn hai tháng sau hoàn toàn không có khái niệm về việc này diệp trung hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc v à xì nhìn hắn ánh mắt làm nàng ta cứ như là đang nhìn một con quái vật có dư giả thời gian thứ diệp trùng thật sự muốn bắt đầu nhất là các bài tập huấn luyện của mình vô luận là bài vợ quản phong tử để lại cho mình hay là thể nội chiến đấu của mình thậm chí còn có minh tức chẳng qua vừa nghĩ tới minh tức chỉ có nhân viên nội bộ tông sở mới biết diệp trùng lập tức dừng hoạt động minh tức hắn không muốn gặp phiến phước thứ này có chút h u y ề n diệu mấy lao già của tông sở đó thực lực của ai cũng vô cùng đáng sợ ai biết có hay không thủ đoạn kỳ quái gì đó may mà sự phát tác của quái bệnh đã có một khoảng thời gian không xuất hiện rồi điều này mới làm diệp trùng từ từ an tâm sau khi nhận được tin mình thông qua kiểm tra cấp ba diệp trùng phát hiện mình vô luận là đi đâu sau lưng hình như đều có mấy người thoát t ẩ n thoát hiện đi theo hành vi của diệp trùng trở nên càng thêm cẩn thận mạng vẽ sẽ phát hiện gần đây may mắn quả thật là tệ đến cùng cực trong vòng một ngày ngắn ngủi trứng mắt nhìn hai viên khoáng thạch cực phẩm và mình đứt duyên sự đau khổ trong đó đủ làm hắn tự sát mấy lần rồi về sau mạn vệ sệ phát hiện mặc kệ là việc tốt gì cũng đều đối địch với mình vạn sự bất thuận ngay cả uống nước cũng suýt nữa hư răng mạn vệ sệ trước mặt bước tới hai thiếu niên mặc đồ chiến đấu mạn vệ sệ ngẩng cái đầu rủ rũ lên không chút tinh thần trả lời ừ một tiếng sự khác lạ của mạn vệ sệ làm hai thiếu niên này chú ý một thiếu niên tóc dài trong đó mở miệng nói sao thế mạn vệ sệ tại sao lại có dáng vẻ mất hồn như vậy ta nhớ ngươi hình như vừa mới được tông sở khen thường mà chẳng lẽ đang buồn vì mấy điểm đó làm sao dùng hết à? ha ha có cần ta giúp không thiếu niên còn lại bên cạnh phụ hòa nói mạng v s c đừng có dáng vẻ không chút tinh thần như thế nếu bị lao quái thấy được vậy ngươi đ ợ i chết đi lao quái là biệt hiệu một lao sư của ba người bọn họ trước giờ làm người nghiêm khắc cứng nhắc ngay cả vấn đề dáng vẻ của học viên trước giờ đều bị ông ta xem trọng ai gần đây xui xẻo quá khẩu khí mạng vẹ pc tràn đầy oán niệm ủa hình như không nghe nói ngươi gần đây gặp phải chuyện bất hạnh gì mà thiếu niên tóc dài cười nói đột nhiên nhận ra mình đang nói cái gì bạn bè sẽ vội chuyển đề tài ai đừng nói ta nữa chỉ làm ộ t chút việc nhỏ không có gì lớn cả mà các ngươi đang định đi đâu thế n ư ớ cười c nếu để họ biết tao nộ đào bảo của mình chỉ e sau này người đào bảo lập tức sẽ tăng lên mấy cấp số mình chỉ e tới lúc đó ngay cả mảnh vụn cũng không kiếm được cạnh tranh giữa học viên nội bộ tông sở vô cùng kịch liệt tàn khốc tuy rằng bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng sóng ngầm bên trong quần quận gần như tất cả học viên đều giữ lại chút vốn cho mình còn tông sở hình như đối với tình huống thế này vô cùng vui vẻ đứng nhìn mỗi một học viên đều phải ở chỗ này học cách làm thế nào bảo vệ mình tốt hơn nghe nói mạnh thị lôi cướp được một linh kiện bằng xương chúng ta đang tính đi mở mang tầm mắt không bằng chúng ta cùng đi đi thiếu niên tóc dài mở lời mời linh kiện bằng xương việc gần đây gây nên sóng to gió lớn m ạ n vệ sẽ cũng có nghe nói hắn không k i ể m chế được vẻ mặt kinh ngạc chương một r ư ơ i bảy chủ ý của thương đúng vậy không ngờ may mắn của tên đó lại tốt như vậy thật là ông trời không có mắt thiếu niên tóc dài dáng vẻ không cam lòng ừ vậy chúng ta cùng đi xem sao màn vệ sẽ có chút hưng phần nói hắn đã sớm nghe lão sư nhắc tới linh kiện bằng xương nghe nói người biết chế tạo linh kiện bằng xương là một lao già cao tuổi chẳng lẽ lao già đó cũng tới c ử u khai thành do nguồn hàng cực kỳ hiếm hoi linh kiện bằng xương trong tông sở vô cùng khó gặp rất nhiều người cũng chỉ nghe nói cái tên này mà chưa gặp qua vật thật mạng vệ sệ chính là một trong số đó nhìn thấy miếng đệm quang giáp màu xanh đen trước mặt này mạng vệ sệ tỉ mỉ quan sát vô cùng hứng thú mạnh thị lôi ở một bên đang đắc ý khoe khoang với mọi người hôm đó mình nhanh tay lẹ mắt thế nào với tốc độ xét đánh không kịp bưng thai mua lấy linh kiện bằng xương có điểm số không ít này thật thú vị là trợ giảng luyện chế kim loại mạn vệ sệ đối với những nguyên liệu khác cũng có kiến giải không tầm thường giống như vậy tính chất của miếng đệm quang rắc bằng xương trước mặt này đặc biệt chế tắc cứ tốt hắn len lén dùng máy kiểm tra mini trên người kiểm tra một chút phát hiện kinh người độ cứng của nó so với hợp kim siêu cường thông thường đều cao hơn mà độ bền lại gấp ba lần hợp kim sát đây thật sự là do xương tạo ra sao lúc nào mà thân thể của mấy sinh vật biến dị này lại trở nên cường hãn như vậy trong lòng mạn vệ sệ vô cùng ngạc nhiên trong lòng so sánh khác biệt tốt xấu giữa linh kiện kim loại và linh kiện bằng xương mạn b ệ sệ đối với linh kiện bằng xương đối với ông lão có thể chế tạo linh kiện bằng xương đó cũng càng trở nên tò mò diệp trung phát hiện vô luận là mình ở chỗ nào sau người đều kéo theo mấy người ở đằng xa nhưng dưới sự giúp đỡ của mục mỗi lời nói của họ diệp trung đều rõ ràng mấy người này là tông sở phái tới bảo vệ hắn nhưng đồng dạng cũng phụ trách nhiệm vụ giám thị hắn diệp trung cảm thấy cực kỳ không thoải mái nhưng chỉ có nhẫn mại Vẫn luôn phải giả diệp n hoàn toàn không g vẻ b ế t d i t r u n g cả ngày ránh rỗi liền bắt đầu đi lung tung trong quỹ hình khuyên tìm cửa tiệm giống như thiên lam sa nơi này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ có rất nhiều thứ hiếm có lạ lùng thí dụ thuốc có thể làm cho kim loại mau chóng biến thành trạng thái lỏng diệp t r u n g cảm thấy vô cùng hứng thú với mấy thứ này chẳng qua mấy thứ này không cái nào không phải vật phẩm có điểm số cao cho dù là điểm số của diệp t r u n g khá nhiều cũng không dễ dàng đ i ề n cuồng thu mua như vậy bất đắc dĩ hắn chỉ có tăng cao sản lượng linh kiện quang giáp bằng xương như vậy mới làm hắn có thể duy trì thu mua một khoảng thời gian mục đối với việc cựu khai thành có nhiều kỳ nhân dị sĩ thế này cũng vô cùng kinh ngạc sau khi diệp trùng thu mua một đống lớn vật phẩm cổ quái hắn không nói ra được tên gọi cuối cùng ngừng lại mỗi ngày nghe mấy người ở sau lưng nói chuyện cũng là một việc vô cùng hứng thú không chỉ có rất nhiều bí mật trong nội bộ tông sở còn có oán niệm to lớn vì diệp trùng chạy loạn khắp nơi với lại mấy ngày này chạy rông khắp cựu khai thành không chỉ làm cho diệp trùng thu mua được rất nhiều vật phẩm đặc biệt mà còn làm cho hắn thêm quen thuộc với cả cựu khai thành thí dụ nguồn gốc của vật liệu xương trên thị trường vật liệu xương trên thị trường đại đa số là do sư sĩ cung cấp trong đó bao hàm sư sĩ của tông sở và một số sư sĩ trong số những người sống ở đây chu kỳ biến dị của sinh vật càng lúc càng ngắn thân thể bọn chúng trở nên càng lúc càng cường hãn càng lúc càng khó bắt giết xương cốt của mấy sinh vật biến dị này là nguồn gốc chủ yếu của vật liệu xương trên thị trường Mấy thứ xương cốt này nói, mà đối với sư sĩ của h chỉ là sản phẩm phụ, h ẳ n sản nguồn g gốc qua c là yếu c ủ đ i ể mấy số sở. sinh số sinh sinh sinh giống cốt của được của có các của bọn biến họ là điểm thưởng thu được do hoàn thành nhiệm tông Không trên hành tinh nguyên hiện nguyên Xương thu phát là loại lạ. điểm mới mới một m vật vật do dị, vụ sinh vật nguyên sinh này là thứ được ưa thích của tất cả dược tể sư dẫu sao đây cũng có nghĩa là một loại nguyên liệu chế thuốc mới xuất hiện loại xương cốt này trên thị trường vô cùng đắt giá hơn nữa còn cung không đủ cầu trên hành tinh nguyên sinh đầy giấy nguy hiểm không thể biết trước sư sĩ phụ trách chấp hành nhiệm vụ trên đó không ai không cẩn thận từng ly từng tí nhưng nếu có thể thuận lợi trở về phần thưởng nhiệm vụ cao ngất tuyệt đối làm người ta đỏ mắt với lại mấy chiến lợi phẩm đó cũng có giá trị cực cao cho nên cho dù nguy hiểm cực cao sư sĩ tham gia vẫn đông đảo như cũ tông sở đối với loại hoạt động thám hiểm này vô cùng tích cực dù sao đó cũng có nghĩa là có khả năng có khoáng vật mới giống mới tài nguyên mới mục đưa ra một phương pháp có thể t làm Diệp r ù nhưng g t u đ ợ c c à n hắn i liệu nói, ề u qua vật chất lượng tốt. Theo như Mục nói, phương pháp này là thương lượng là là xương như phương này nghĩ chẳng nhờ hắn nói ra thôi. Mục chỉ pháp h ra, nói nói nguyên văn của thương, chúng ta phải dùng chi phí tốt nhất thôi. lại phải chi ra của ta tốt phí Mục đối ể thu nhất. Trùng thương là một tên mê tiền ích nhớ không hơn không、kém. Nhưng, hắn được đ lợi lúc lớn lại là Diệp mới này mê kém. với phương pháp của thương lại có vài phần tò mò chính ngay lúc mọi người bắt đầu từ từ quen với việc mỗi ngày chờ đợi linh kiện quang giắc bằng xương do người thần bí này chế tạo xuất hiện một tin tức về nhu cầu làm l i ngắn h kiện n b ằ xương người. Người lần nữa thành trung thần bí đột nhiên công bố tin lại tài mọi một tâm đột trở tức, của đề bí bố b t từ đầu hôm a y hắn h n sẽ k ô gọn bán bằng bằng rác rác linh kiện quang giác bằng xương, nhưng nếu như người cung hắn xương trên trường, nhận linh kiện quang giác bằng xương do hắn tặng. Tin tức về nhu cầu ngắn liệu thể cho thấy thị thể cầu g có có cấp có được tức vật ít do vậy về sẽ đơn giản này vừa được công bố lập tức trở thành thứ sốt dẻo nhất trong cựu khai thành tất cả những người lúc trước có được linh kiện quan giác bằng xương không ai không thầm tự kêu may mắn trong lòng còn những người không có được đó lại liều mạng nghĩ cách làm sao để có được những vật liệu xương ít gặp đó ngày đầu tiên tin tức được công bố diệp t r u n g chẳng qua chỉ thu được ba vật liệu xương nhưng một cái trong đó phẩm chất c ự c tốt tính chất cũng tốt hơn hắn nghĩ diệp t r u n g không chút do dự lợi dụng hệ thống giao dịch của cựu khai thành tặng cho người này một bộ linh kiện bằng xương không ngờ tác dụng của cách này lại to lớn như vậy gần như trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi người của cả cựu khai thành đều biết có người nhận được một linh kiện quang giáp bằng xương ngày thứ nhì, diệp t r u n g tới gian phòng chỉ định để nhận vật phẩm nhìn hòm kim loại chất cao như núi trận mắt h á hốc mồm như hoa đá vẻ mặt này duy trì tới cả mười giây t r ờ i mấy người này chẳng lẽ điên rồi sao không phải chỉ là linh kiện quang giác bằng xương thôi sao cần gì phải khoa trương như vậy diệp t r u n g phí trọn vẹn cả ngày thời gian mới xem như lọc được một ít vật liệu xương chất lượng tốt nhưng điều làm diệp t r u n g than khóc không thôi là vật liệu xương tinh chất không tồi hắn lọc ra lại có tới hơn ba mươi món đây cũng có nghĩa là linh kiện bằng xương hắn cần phải tặng đi cũng phải có cùng một số lượng giống như vậy đây không phải là muốn mạng người sao diệp trung cảm thấy đau cả đầu mình tổng cộng mới làm được hơn sáu mươi linh kiện một lần này đã đưa đi một nửa vậy sau này làm sao đây không còn cách nào diệp trung chỉ có làm việc suốt đêm hy vọng có thể làm nhiều thêm một chút trong mức có thể tối ngày thứ ba diệp trung cố mở cặp mắt đỏ ké vội vã chạy tới phòng nhận vật phẩm của mình từ tối hôm trước một mạch tới tận bây giờ diệp t r u n g không hề chớp mắt toàn lực chế tạo linh kiện bằng xương nhưng mặc kệ diệp t r u n g cố gắng tới mức lớn nhất cũng chỉ chế tạo ra ba mươi món linh kiện bằng xương thường thấy nhất hơn nữa ba mươi món linh kiện bằng xương này chẳng qua vẫn chỉ là bán thành phẩm dù sao chế tạo linh kiện bằng xương cực phí thời gian nhưng vẫn đi chưa tới phòng diệp t r u n g đã triệt để trận tròn mắt nguyên cả lối đi bên ngoài căn phòng của hắn đã hoàn toàn bị hộp kim loại chứa vật liệu xương chặn kín hết hơi có vài phần ý tứ liên tục không ngắt quãng hơn nữa còn liên tục có máy đưa hàng tự động len lỏi trong đó đặt xuống một cái hộp kim loại với lại còn có cả cái hộp kim loại khổng lồ mà diệp trùng cũng hoài nghi có thể hay không chen vào lối đi không đủ rộng rãi này nhiều hộp kim loại như vậy bên trong phải có bao nhiêu vật liệu xương chứ lại phải cần bao nhiêu linh kiện bằng xương nữa đây diệp trùng khóc không ra nước mắt hắn cũng có xung động muốn lập tức hôn mê đi tên đang chết thương này đưa ra chủ ý ngu ngốc điều diệp trùng làm đầu tiên là lập tức dùng tin tức đó lại thế là mọi người ở cựu khai thành phát hiện người chế tạo linh kiện bằng xương thần bí đó ở ngày thứ ba công bố ra tin tức về nhu cầu không ngờ dừng lại nhất thời các loại suy đoán r ồ n dập nổi lên nhưng diệp trùng không có thời gian đi quan tâm mấy cái suy đoán này hắn hiện giờ vẫn có quá nhiều linh kiện bằng xương phải hoàn thành có thể nói chỉ sợ là tất cả thời gian trước khi kiểm tra cấp bốn của hắn đều phải cống hiến ở chỗ này rồi sự việc tiến triển hoàn toàn ra ngoài dự liệu của diệp trùng ba vật liệu xương ngày đầu tiên chẳng qua là mấy người có lòng cố ý thăm dò cựu khai thành vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tin tức về nhu cầu không công bằng như vậy cho nên hầu hết mọi người đều giữ thái độ đứng xem nhưng sau khi có một người thành công ngày đầu tiên rất nhiều người đều giống như bị kích thích vậy bắt đầu điên cuồng mua vật liệu xương hiếm có kết quả gần như trong một đêm điểm số của vật liệu xương trên thị trường cấp tốc tăng lên ngày thứ ba lại là kiệt tác của tông sở không chút nghi ngờ t ông sở lao à tài bên nguyên nhiều nhất của cửu khai thành. Bản thân tông sở có c ủ cửu có cầu cực kỳ lớn với linh kiện bằng xương. Đã có cơ nhu qua. khai kỳ kiện không thành. thân linh hội nhiên với tông tông tự Bản lớn bằng xương, này, Ông bỏ sở sở sẽ l đã cát cũng chính là sư phụ của diệp trùng trước giờ biểu hiện với tông sở không lạnh không nóng tuy rằng gần như tất cả sản phẩm của ông ta đều chỉ lưu động trong nội bộ tông sở nhưng vẫn thiếu hụt rất lớn thời gian hai ngày đầu tông sở đều thu thập vật liệu xương hiếm có ngày thứ ba liền lấy ra hầu hết vật liệu xương hiếm có bọn họ cho rằng mấy thứ vật liệu xương này để lại căn bản là một chút tác dụng cũng không có không bằng đem đi đổi lấy một chút linh kiện bằng xương bọn họ có kinh nghiệm sử dụng linh kiện bằng xương khá phong phú biết tính ưu việt của linh kiện bằng xương tông s ở thậm chí vì phối hợp lần hành động này chuyên môn làm cho toàn bộ tầng lầu căn phòng diệp trùng đang ở đó chống không ngoài ra còn nghiêm cấm ra vào ngoại trừ diệp trùng có thể nói là tính toán cực khổ chỉ như vậy thôi nhiệm vụ của diệp trùng nặng nề không nghĩ cũng biết m ạ n b ệ s ệ cũng gửi cho diệp trùng một phần vật liệu xương vật liệu xương này là do hắn chăm đắng ngàn c â y lấy được từ chỗ giáo quan của hắn tuy rằng mang danh sư sĩ nhưng hắn lại gần như thuộc nhân viên phi chiến đấu tự nhiên cũng không có chiến lợi phẩm vật liệu xương thế này cũng may hắn biết được giáo quan có một bộ xương sinh vật vô cùng kỳ lạ đặc biệt liền chạy tới chỗ giáo quan năn nỉ ôi giáo quan cũng suýt nữa bị hắn dây dưa đến phát điên chỉ có thể đưa bộ xương đó ra trong phòng diệp trùng vừa cố mở cặp mắt đỏ ké cố gắng chế gắng tạo l i n h k i ệ n bằng n x ư ơ p trùng làm suốt ba mươi lăm ngày mới làm đủ tất cả linh kiện bằng xương do không có máy móc diệp t r u n g chỉ có thể dùng phương pháp chế tạo thủ công nguyên thủy nhất điều này cũng trực tiếp dẫn tới hai tay của hắn làm việc quá sức đương nhiên cũng không phải không có chỗ tốt trải qua làm việc suốt ngày suốt đêm nhiều ngày như vậy kỹ nghệ của diệp trùng tăng mạnh một bước lớn với lại nhìn thấy trước mặt mình để dạy đ ặ t mấy vật liệu xương chất lượng tốt này diệp trùng cảm thấy mình hình như có cả một núi vàng giàu có chưa từng thấy diệp trùng thậm chí còn chế tạo vài linh kiện của hàm r a để phòng lúc cần bất t r ợ t phần còn lại cùng với một đống lớn những thứ kỳ lạ cổ quái hắn mua tất cả bị mục mang vào không gian thứ nguyên của hắn loại lợi ích này nếu như không phải có mục thương hắn không cách nào được hưởng chỉ có mục thương qua nghĩ trí cảm có trí tuệ cao như thế này mới có thể ở trong thứ nguyên không gian hoàn thành một loạt thao tác này giống như miếng vậy của thiết mãng tích lúc trước vẫn luôn do mục cắt giữ ừ từ hình dáng mà xem càng có thể làm người ta chú ý mục bình thường nói cái này đều trách tên thương đáng chết ừ đợi hắn ra đây diệp t r ù n g nghiến răng nghiến lợi đau đớn nói diệp tử ta không thể không nhắc nhở ngươi ngươi thiếu thủ đoạn tấn công hữu hiệu dáng vẻ mục như là suy nghĩ cho ngươi vậy diệp trung lập tức yên lặng cựu khai thành sau khi người thần bí đó đột nhiên tuyên bố ngừng tin tức vừa được công bố ba ngày không ngừng có người lục tục nhận được linh kiện bằng xương mấy người này đều là kẻ từng gửi vật liệu xương vì vậy đề tài mỗi ngày mà mọi người hứng thú nhất liền biến thành đại loại như hôm nay nhận được linh kiện thế nào v v nỗ lực của mạng vẽ sẽ không nguồn phí hắn cũng nhận được một linh kiện bằng xương điều này cũng làm hắn thở phào một hơi rất nhanh người trong cựu khai thành phát hiện không có ai nhận được linh kiện bằng xương mọi người liền đoán chắc là tất cả linh kiện bằng xương toàn bộ đã được gửi đi xong tới ngày thứ nhì vẫn không nghe thấy ai lại nhận được linh kiện bằng xương điểm số của linh kiện bằng xương trên thị trường liền tăng gấp mấy lần nhưng cho dù là thế vẫn không có ai mang bán linh kiện bằng xương trên tay mình trong lần hoạt động này của diệp trùng diệp trùng và tông sở là bên nhận được lợi ích nhiều nhất diệp trùng có được đống lớn vật liệu xương quý hiếm trong đó rất nhiều loại mới mà trước giờ hắn chưa từng thấy qua điều này làm hắn trong thời gian khá dài căn bản không cần lo lắng vấn đề thiếu vật liệu xương đương nhiên trong đó hầu hết là cống hiến của tông sở trong ô n cũng là người được lợi lớn nhất g Sở được là lợi t lần hoạt động này, hoạt ước ngày sau. Sau khi hoàn thành tất cả công việc trên tay việc đầu tiên diệp trùng làm là nghỉ ngơi mấy ngày này chế tạo linh kiện bằng xương suốt ngày suốt đêm hắn đã ở trạng thái vô cùng mệt mỏi rồi cần nghỉ ngơi gấp hai ngày sau sức khỏe bình phục diệp trùng lại một lần nữa trở nên khỏe như vâm rất nhanh thời gian kiểm tra cấp bốn đã tới người phụ trách hướng dẫn diệp trùng vẫn là vạ xi、si. nhìn thấy diệp trùng trên mặt vạ xi、si、có vẻ thêm mấy phần kinh trọng là người hướng dẫn của diệp trùng nàng đương nhiên biết kẻ gây ra phong ba về linh kiện bằng xương gần đây là ai vô luận là ở chỗ nào người có thực lực vẫn luôn dễ dàng có được sự tôn trọng của người khác huống chi là ở cựu khai thành lấy thực lực là chính diệp trùng theo sau vạ xi、si. xuyên qua đại sảnh trước mặt đi tới một người phụ nữ che mặt mặc đồ màu tím vạ s i lập tức dừng chân con người hành lễ với nàng ta người phụ nữ che mặt mặc áo tím đó gật đầu với vạ s i đợi khi ánh mắt quét tới diệp trùng mở miệng hỏi vị tiên sinh này là giọng nói ngọt ngào hơi có vài phần mê ly vạ s i vội vàng nói vị này là diệp tiên sinh đang đi tham gia kiểm tra cấp bốn ừ không ngờ diệp tiên sinh tuổi trẻ thế này lại có thể qua được kiểm tra cấp ba quả nhiên là thiên tài a người phụ nữ che mặt mặc áo tím vô cùng kinh ngạc bình thường diệp trùng mặt không đổi sắc không lạnh không n ó n g nói đúng vậy diệp tiên sinh rất lợi hại là người xin kiểm tra đầu t i ê n qua được kiểm tra cấp ba lần này vạ sĩ phụ hòa nói diệp tiên sinh quả là thanh niên có triển vọng a ừ m đã vậy ta cũng không chỉ hoãn các người nữa chúc ngươi kiểm tra thuận lợi ta còn có việc xin đi trước tạm biệt phụ nữ áo tím nói xong gật đầu với vạ s ĩ và diệp trùng rồi xoay người rời đi người phụ nữ áo tím xoay người đi tới trước có vài phần nghĩ hoặc nhìn không được xoay người nhìn bóng lưng của vị diệp tiên sinh gì đó trong lòng thầm suy nghĩ người này rốt cuộc là ai chứ tại sao bóng lưng của hắn mình cứ cảm thấy quen mắt giống như là gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời lại không làm sao nghĩ ra được gương mặt xem ra không có gì đặc biệt đó cũng làm nàng xác định mình căn bản chưa từng gặp qua người này đột nhiên nhớ tới thời gian của mình khẩn cấp lại có nhiệm vụ trên người làm gì có thời gian dây dưa vấn đề này phượng túc cười mình làm sao thế này lập tức quăng toàn bộ tạp nghiệm ra ngoài chín tầng mây diệp trung lại không thoải mái như thế giống người phụ nữ áo tím ngay khi vừa nhìn thấy người phụ nữ áo tím này tim của hắn gần như ngưng đập trong khoảnh khắc đây là phượng túc tuyệt đối là nàng ta không sai gần như đồng thời diệp trung nhận được nhắc nhở của mục diệp tử cẩn thận đây là phượng túc sau đó mục còn bổ sung thêm một câu thương từng quét hình đặc trưng đường nét toàn thân của nàng ta trong lòng đang nổi lên sóng to gió lớn nhưng diệp trùng cố gắng giữ vẻ mặt không đổi lúc này nếu như bị phượng túc nhận ra vậy thì xong đời rồi ăn mặc của phượng túc quả thật quá dễ nhận ra vĩnh viễn là bộ đồ màu tím thế này đeo khăn che mặt còn có giọng nói đặc thù đó của nàng ta diệp trùng cũng có ấn tượng rất sâu sắc lần trước ở trong khu rừng nhỏ gần nhà vị âm tiên sinh đó diệp trùng từng giao thủ với phượng túc biết người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối trước mặt này thật ra có thực lực cực mạnh lần đó bị thương làm diệp trùng tới giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng chẳng qua may mà lần đó mình mang mặt nạ của h á g i á c nàng ta không thấy được gương mặt thật sự của mình nếu không nghĩ tới hậu quả diệp trùng cũng không rét mà run từ biểu hiện của vạ sỉ đối với phượng túc mà xem địa vị của người phụ nữ phượng túc này ở tông sở nhất định không thấp trong lòng diệp trùng thầm suy đoán xem ra người phụ nữ đó hình như hơi chú ý tới mình diệp trùng không kiềm được ra đầu tê dại nghe thấy tiếng chân của phượng túc đã ra khỏi đại sảnh diệp trung giả như vô tình tiện miệng hỏi vạ s、si, ì người này là ai mặc đồ thật là kỳ quái vạ s、si、ì nhết miệng cười phượng đại nhân chính là vậy đó chúng tôi cũng rất tò mò với dung mạo của nàng ta chẳng qua nghe nói ngoài trưởng lao gia không có ai biết nàng ta thế nào phượng đại nhân rất lợi hại là sư sĩ、si、át chủ bài của tông sở với lại đối nhân cũng rất thân thiết chúng tôi để rất thích nàng ta hai mắt vạ s、si、ì lấp lánh vẻ mặt sùng bái làm diệp trung nhìn thấy lạnh người không thôi thì ra là vậy chẳng trách người phụ nữ này lại lợi hại như vậy mình lần trước chịu thiệt trên tay nàng ta cũng không coi là h oan uổng chỉ là không biết nàng ta điều khiển quan giáp g sẽ như thế nào sư sĩ、si、át chủ bài chắc là rất lợi hại quan giáp g của nàng ta không biết sẽ như thế nào trong lòng diệp trùng suy nghĩ lung tung hắn căn bản không nghĩ tới mình có khả năng đã gặp qua quan giáp g của phượng túc phượng đại nhân hình như hơi tán thưởng ngày đó và xì、si、mở to cặp mắt ngân ngân nước hơi hứng thú nhìn diệp trùng ủa thật sao diệp t r u n g tùy tiện trả lời vạ sỉ、sì、dẫn diệp t r u n g q u ẹ o tới q u ẹ o lui tới cửa một gian phòng vạ sỉ、sì、ra dấu diệp t r u n g lấy vòng tay thông hành trên tay trái diệp t r u n g đặt trước cửa để thực hiện kiểm tra thân phận tích nhẹ một tiếng cánh cửa im lìm mở ra diệp t r u n g đi vào phòng vạ Và sỉ、sì、không đi vào cùng mà ở lại ngoài cửa diệp t r u n g vừa bước vào cửa liền tự động yên nắng đóng lại cuối phòng ngồi một dãy bảy tám ông già xem ra tuổi tác đều vô cùng lớn đối diện bọn họ đứng một hàng người mấy người đang đứng này hình như khá khẩn trương mấy người này chắc là giống mình là người xin kiểm tra tham gia kiểm tra cấp bốn diệp trung bước vào lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người ý rất nhiều tiếng kêu kinh ngạc vang lên ngay cả người khá trầm ổn cặp mắt cũng không che giấu được sự kinh ngạc liếc qua đám người diệp trung rất nhanh liền biết bọn họ tại sao lại kinh ngạc như vậy tất cả những người ở đây ngoài mình ra đều là trung niên trở lên một tên nhóc không tới hai mươi mình đây đột nhiên xuất hiện trong đám người này đương nhiên là vô cùng nổi bật vẻ mặt diệp trùng không đổi bình tĩnh như không đi tới đứng ở một đầu hàng người đó hừng hừng thấy rất nhiều người vẫn nhìn chằm chằm diệp trùng không ngưng ông già ngồi giữa đó nhịn không được liền khẽ đằng hắng nhắc nhở mọi người chú ý sự chú ý của mọi người lập tức bị mấy tiếng đằng hắng này kéo lại lập tức tất cả ánh mắt chuyển tới trên người của ông già đang ngồi ở giữa đó ông già này toàn thân mặc đồ vải màu xanh tinh thần q u ắ c thước dưới cằm có vải tròm dâu trắng xem ra khá là uy nghiêm đồ xanh diệp t r u n g đánh lô tô trong lòng hắn biết ở chỗ này chỉ có thuật thừa sư mới mặc đồ xanh ông già này lại là một vị thuật thừa sư diệp t r u n g không khỏi tăng cường cảnh giác trong lòng tuy không có lực chiến đấu mạnh mẽ của thuật thừa sĩ nhưng thành tựu i về mặt tôi luyện tinh thần của thuật thừa sư lại thâm hậu hơn bọn họ có rất nhiều thủ đoạn sâu không thể đo lường với lại tự diệp t r u n g cũng có tập minh thức chỉ sợ một khi không cẩn thận bị mấy lao già này phát hiện vậy thì phiền phức to rồi ông già này từ từ quét nhìn đám người một cái ánh mắt sắc bén như kiếm đám người không khỏi lần lượn cúi đầu né tránh ánh mắt của ông già đến khi ánh mắt của ông già ở trên người mình diệp t r u n g cảm thấy như hình như mọi thứ của mình đều bị ông ta nhìn xuyên qua điều này làm lông tóc toàn thân hắn dựng đứng lên diệp t r u n g học theo mấy người khác vội cúi đầu xuống trong lòng lại run rẩy áp bức tinh thần trong tin tức lấy được từ chỗ âm tiên sinh có một phương pháp vận dụng kỹ xảo này nhưng nó yêu cầu tu dưỡng tinh thần của thuật thừa sư rất cao xem ra lão già này quả nhiên là cao thủ trong thuật thừa sư tuy rằng túi đầu diệp t r u n g vẫn vẫn cảm phát hiện ánh mắt đối phương dừng lại trên người mình thêm vài giây ừm đầu tiên chúc mừng các ngươi qua được kiểm tra cấp ba nhưng tiếp theo các ngươi sẽ đón nhận kiểm tra càng thêm nghiêm khắc bây giờ ta nói trước chút quy tắc của kiểm tra cấp bốn ông già từ từ nói lời của ông già làm đầu của tất cả người xin kiểm tra đều ngừng lên nan đề do các vị đều là nghề nghiệp đặc thù rất khó phân chia các vị thành loại nào cụ thể chúng tôi chỉ có thể mời đại sư liên quan tới chủ trì lần kiểm tra này phương pháp kiểm tra cụ thể sẽ do đại sư xác định danh sách nguyên liệu phải dùng giao cho người hướng dẫn của các vị nhưng xin chú ý mức độ quý hiếm của nguyên liệu các vị dùng cũng ảnh hưởng tới thành tích của các vị ha ha nhưng các vị cũng không cần quá lo lắng cho dù các vị không qua được cũng sẽ ở lại cựu khai thành tin rằng các vị đối với cựu khai thành cũng hiểu rõ không giống sự hỗn loạn không có trật tự của quỹ hình khuyên nơi này yên bình êm ả như là thiên đường diệp t r u n g vốn tinh mắt khoe mắt liếc thấy dáng vẻ có vài phần coi thường của mấy người bên cạnh ông già như không thấy tiếp tục nói tiếp theo ta sẽ sắp xếp đại sư phụ trách kiểm tra các vị người phụ trách của diệp t r u n g là đại sư tiêu đại sư tiêu mặt to thai lớn cái mùi nát rượu đỏ hồng cực kỳ nổi bật cặp mắt chốc chốc hiếp lại thành một đường gạch cả con người xem ra vui tính vô cùng thân thiện cảm ẩ n thận đánh ra diệp Trùng từ trên xuống dưới một lượng, không ngờ ngươi chính tượng không không thành như con đường tương lai không thể đo lường từ một cốt tồi tồi. Tuổi trẻ tựu thể vậy, đó, đã đo được. ra Diệp dưới lai sư mà là có c vị ơn sự khen ngợi của ngài diệp trung bình tĩnh nói vẻ mặt không có chút kích động sức láo nào trong đôi mắt khẽ híp của đại sư tiêu lóe lên một tia tán thưởng càng khó hơn là trẻ như vậy mà không tiêu ngạo không nóng nảy tốt tốt tốt đại sư tiêu nói liền b à chữ tốt diệp trung vẫn như cũ không có chút đậu dùng mà lại hỏi không biết nội dung kiểm tra của ta là gì diệp trung càng quan tâm tới đề tài này hơn người trẻ tuổi không nên nội đại sư tiêu cười ha h a nói vấn đề này ta cũng nghĩ rất lâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng làm ta nghĩ được một đề thi nói ra chắc là không tồi ừ diệp trung chỉ trả lời một câu đợi đại sư tiêu nói ra đề thi ừ linh kiện bằng xương ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mấy tác phẩm đó của ngươi ta từng kiểm tra tỉ mỉ qua không tồi ừng Phải nói là khá tốt, tính năng các phương khá tính nói diện năng là các tốt, đại ề nhiều u xuất liệu thiếu xuống. rất rất rất trong vật sót tự Thí tình nhiệt tính liệt xương sắc. sẽ đắp. có cảnh cao, kịch Nhưng, vẫn nhiên, hoàn năng khó giảm bù độ đ dụ, sư tiêu đĩnh đặc nói diệp t r u n g gật đầu r a d ấ u đồng ý đại sư tiêu nói không sai vật liệu xương ở điểm này so với kim loại đích sắc là bẩm sinh không đủ đại sư tiêu vẫn cười ha hả như c ũ nói nhưng trong một cái quang giáp linh kiện quan trọng nhất ngoại trừ quang nao chính là động cơ quang não đương nhiên không cách nào dùng dùng vật liệu xương chế tạo nhưng động cơ vẫn có chút khả năng nhưng đối với việc có thể hay không ta cũng không biết cần ngươi tới giải quyết ha ha không cần nhìn ta ta không biết cũng rất bình thường dù sao hiểu biết của ta đối với vật liệu xương không hề nhiều bằng ngươi ừ cái này chính là đề thi của ngươi chính là dùng vật liệu xương chế tạo một cái động cơ quang giáp ta không quy định loại hình chỉ cần là động cơ quang giáp là được đương nhiên cũng có thể sử dụng linh kiện vật liệu khác nhưng nên nhớ rằng tỷ lệ vật liệu xương chiếm trong cả cái động cơ quan giáp càng lớn khả năng ngươi thông qua kiểm tra cấp bốn càng lớn diệp trung lập tức n là người n dùng vật liệu xương chế tạo động cơ quan giáp cái này không lầm chứ nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của diệp trung đưa tới đại sư tiêu cười ha ha ngươi nghe không lầm chính là dùng vật liệu xương chế tạo một cái động cơ quan giáp được rồi đề thi ta đã nói với ngươi, ngươi có ba tháng thời gian để suy nghĩ và chế tạo đại sư phạm vừa rồi cũng đã nói qua nếu như ngươi cần nguyên liệu gì có thể nói với người hướng dẫn của ngươi ừ đây là số thông hành của ta nếu có vấn đề gì hoặc giả đã hoàn thành có thể thông qua số thông hành này liên hệ với ta ha ha ta rất mong chờ cái động cơ do vật liệu xương chế thành như thế này đó nha người trẻ tuổi cố gắng nỗ lực nha nhìn diệp trùng nhập số thông hành của mình vào trong vòng tay thông hành đại sư tiêu nói được rồi ngươi có thể đi rồi ha ha ta cũng phải đi rồi ta vẫn có rất nhiều việc phải làm a sau khi tạm biệt đại sư tiêu diệp t r u n g đi ra khỏi phòng trên đường gặp không ít người xin kiểm tra vừa mới gặp qua nhưng thấy bọn họ ai ai cũng nhứ mày rõ ràng đề thi của bọn họ cũng khá khó khăn trở về chỗ ở của mình trên đường đi diệp t r u n g đều suy nghĩ làm thế nào sử dụng vật liệu xương để chế tạo động cơ q u a n giáp vật liệu xương là xương cốt của động vật cho dù là biến dị sinh vật về mặt độ cứng và độ bền đều cường hãn vô bì nhưng về mặt chịu được nhiệt độ cao vật liệu xương vẫn không bằng kim loại đây cũng là tại sao diệp trùng căn bản không nghĩ tới dùng vật liệu xương để chế tạo một cái động cơ quang g i á c bởi vì hắn cho rằng đây chính là đặc tính của vật liệu xương là sự hạn chế bẩm sinh đây gần như là điều hoàn toàn không thể động cơ mà cái gọi là toàn cốt quang g i á c hàm ra của hắn sử dụng chính là động cơ của ngư đã bị hư hỏng mà trong linh kiện bằng xương hắn hiện chế tạo linh kiện duy nhất về mặt động cơ được ứng dụng khá thành thục chính là miếng đệm nhưng giờ đây nan đề đã đặt trước mặt mình mình lại căn bản là không có lựa chọn khác đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này có hay không khả năng giải quyết mà là phải suy nghĩ phải giải quyết thế nào mục ngươi cảm thấy có khả năng không diệp trung hỏi mục nghĩ lâu như vậy thứ hắn nghĩ ra vẫn là một kết quả làm người ta n h ụ n trí vật liệu xương không cách nào chế tạo động cơ đương nhiên có thể chỉ là vấn đề khả năng lớn nhỏ mục vẫn thoải mái nói diệp trung lập tức giống như quả bóng r a xì hơi lời ngươi nói toàn toàn là dư thừa từ mức độ nào đó mà nói thì đúng nhưng diệp tử đây là đáp án duy nhất cho câu hỏi của ngươi thành thật phải được biểu dương mục hào hùng chính nghĩa nói diệp t r u n g lập tức toát mồ hôi đây còn là mục sao diệp t r u n g giống như ngửi thấy v à i phần mùi vị của thương xem ra vấn đề này chỉ có tự mình suy nghĩ rồi diệp t r u n g nghĩ gặp khó khăn liền trùn bức không phải là phong cách của hắn với lại đại sư tiêu cũng từng nói có thể sử dụng vật liệu khác như vậy không khác gì một loại phương pháp trung dung nhưng vật liệu xương thật sự không cách nào chế tạo động cơ quang giáp sao diệp t r u n g mấy ngày này đều suy nghĩ vấn đề này thường hễ ngồi là cả một ngày cả con chủ họ phỉ giống như một bức tượng ở đó không chút động đậy diệp t r u n g bóp bóp cái chân có vài phần tê dại đứng dậy vươn vai đây đã là ngày thứ m ư ờ i rồi diệp t r u n g vẫn không nghĩ ra phương pháp làm mình vừa ý nhưng phương pháp t r u n g dung diệp t r u n g lại nghĩ tới không ít thí dụ vẫn như cũ lấy kim loại làm chủ yếu chỉ là ở một số chỗ có quan hệ không lớn dùng vật liệu xương nếu như thật sự tới lúc cuối cùng vẫn nghĩ không ra phương pháp nào tốt vậy chỉ có thể dùng phương pháp này hơi hoạt động một chút tứ chi diệp t r u n g đi tới trước bàn nhấc ly nước tự làm sạch trên bàn lên rồi đưa tới bên miệng mình nhìn thấy trong ly nước phản chiếu mình lông mày níu chặt có chút t i ể u tụy đ ú n g trong đầu diệp t r u n g một tia linh tính giống như sao băng xé rách bầu trời đem loay qua nước nước nước diệp t r u n g ở n ước như nắm bắt được gì đó là nước gì nhỉ a là dung dịch đ i ề u bồi đúng có thể dùng dung dịch đ i ề u bồi để thay đổi tính năng của vật liệu xương lúc trước mình đã dùng mấy dung dịch cường hóa đó không phải chính là thay đổi tính năng của vật liệu xương sao nếu như có thể dùng một loại dung dịch đ i ề u bồi có thể nâng cao mức độ lớn tính năng kháng nhiệt của vật liệu xương vậy vấn đề đã được giải quyết phần chủ yếu rồi diệp trùng lập tức hưng phấn dốc ly nước trong tay n ố c cạn một hơi vấn đề suy nghĩ mười ngày không có chút đột phá giờ đây cuối cùng đã có chút đầu mối điều này thế nào không làm diệp trùng hưng phấn nhưng rất mau dung i lại, hiện nghi chi Diệp ngoài lại điều bồi, với ệ p phấn phong nhập Trùng từ trong tĩnh tuy một tưởng, thực trình trong Trùng trừ tưởng toàn chút tuy theo tử rằng rằng cùng hương bình nhưng muốn nó, không ngờ khăn. Húng này, còn chẳng hoàn không nào. Hán quản nhưng chẳng qua chỉ với nhập môn. gì, gì, khó học chỉ là quá đều đầu qua có có đó, mố ý ý vô d dịch cường hóa quản phong tử cho mình đều là thay đổi độ cứng độ bền không hề có công thức dung dịch cường hóa loại nâng cao tính năng kháng nhiệt với một đ i ề u bồi sư vừa nhập môn như diệp t r u n g muốn trong thời gian ngắn như vậy phát hiện một loại công thức dung dịch cường hóa mới có thể nâng cao tính năng kháng nhiệt của vật liệu xương đây căn bản là chuyện ngàn lẻ một đêm diệp t r u n g nhớ lại tất kiến thức đ i ề u bồi mình từng học qua nhưng vẫn không chút tiến triển hết cách diệp t r u n g chỉ có thể cầu cứu mục mục ngươi có cách nào hay không mục trầm ngâm nói diệp tử cách nghĩ của ngươi không tồi nhưng ngươi cũng biết tư liệu về phương diện công nghệ sinh học của ta không nhiều nhưng có một cách có thể thử Cách gì? diệp trung khẩn thiết hỏi hắn giống như một người đi trong bóng đêm đột nhiên nhìn thấy ánh bình minh theo như kinh nghiệm của hắn trước giờ p h ạ m la mục nói có thể thử xem cũng tức là nói khả năng của cách này khá cao nhớ cơ chế phân tích tự động của họ quản lần trước quản phong tử cho người không cái đó có thể thử mục nhắc nhở diệp trung trước mắt diệp trung phát sáng a ta thế nào lại quên thứ tốt đó chứ ai mục thứ đó không phải đã lưu trữ trong kho tư liệu của ngươi sao ừ ở trong kho tư liệu của ta nhưng ta tới giờ vẫn chưa phân tích ra hoạch tâm của cơ chế phân tích tự động này cũng tức là quy luật chủ yếu nhất của điều bồi học bởi vì tư liệu liên quan đến điều bồi học trong kho tư liệu của ta quá ít không cách nào thực hiện phân tích hiệu quả cũng không cách nào phán đoán nó chính xác mục giải thích nói lợi hại vậy sao diệp t r u n g kinh ngạc ngay cả mục cũng không cách nào phân tích vậy tức là trình độ chế tạo của cái mà con người quản phong tử này gọi là cơ chế phân tích tự động họ quản cực cao tới tận lúc này đây thứ mục phân tích không ra chỉ có thủ hộ không ngờ giờ lại nhiều thêm một thứ ai thiên tài trên đời này thật sự là nhiều a vô luận là cố thiếu trạch hay là quản phong tử xem ra đều không lớn hơn mình bao nhiêu nhưng đều mở lĩnh vực của chính mình với lại đều có sáng tạo mới trên cơ sở của người xưa chỉ đáng tiếc vận mệnh hai người đều không tốt cố thiếu trạch đã chết quản phong tử vì tìm em gái của mình mà không biết tông tích chẳng lẽ ông trời cũng đấu kỵ bọn họ sao nghĩ rồi lại nghĩ diệp trùng thong thả xuất thần diệp tử mục phát hiện diệp trùng xuất thần không khỏi lên tiếng ừ hồi thân lại diệp trùng thầm cười mình nghĩ đi đâu vậy chứ mình chẳng qua là một người bình thường chỉ cần có thể sinh tồn thì đã không tồi rồi hiện giờ thứ diệp trùng muốn nhất chính là sau khi giải quyết quái bệnh trên người tìm một nơi không có ai quen biết yên ổn sống qua ngày nhưng giờ xem ra mục tiêu này muốn thực hiện cũng không phải dễ như vậy muốn thử không mục hỏi chấn tĩnh lại Diệp nói, đi. Trùng thở ra, nói, thử ra, chế sách cốt tượng sư, các Cốt c nghề nghiệp h tượng vật liệu xương làm nguyên loại liệu liệu, lấy làm tạo các rác, Chế loại linh tạo kiện quang rác, rất hiếm người biết. quăng rất động cơ quan g i á c lại là thứ diệp trùng trước giờ trưng từng nghĩ qua bởi vì cần phải thay đổi đặc biến vốn có của vật liệu xương có thể nói vượt ra ngoài phạm trù của cốt tượng sư cốt tượng sư với diệp trùng mà nói chính là phát huy tới mức cao nhất đặc tính tốt vốn có của vật liệu xương nhưng vấn đề trước mắt đã liên quan tới thay đổi đặc tính của vật liệu xương hai cái này căn bản không phải là một khái niệm hết cách nan đề hiện đang bày trước mặt diệp trùng cũng chỉ có miễn cưỡng mà làm từ chỗ vạ s ì lấy được một đống lớn vật liệu xương tuy rằng bản thân diệp trùng có không ít vật liệu xương nhưng diệp trùng vẫn không nốc tới mức lãng phí vật liệu xương mình cực khổ mới có được ở chỗ này đồng thời diệp trùng còn đặc biệt cần một cái máy phân tích chuyên dụng có độ chính xác cao của điệu bồi sư thứ này so với của quản phong tử thì tiên tiến hơn nhiều hơn nữa thao t á c cũng được trí năng hóa khá tốt do chủng loại vật liệu xương cực kỳ đa dạng với lại sự khác biệt giữa chúng rất lớn diệp trùng đành phải thử mỗi thứ một chút diệp trùng trước tiên chọn ra một số loại vật liệu xương có tính năng vật lý xuất sắc sau đó bỏ chúng lần lượt vào trong máy phân tích thông qua quang não lợi dụng cơ chế phân tích tự động thực hiện phân tích lượng công việc bước này cực lớn dù sao chủng loại vật liệu xương quả thật là quá nhiều chủng loại vật liệu xương sau khi được lọc lần thứ nhất vẫn có khá nhiều vật liệu xương mà vạ xì đưa tới cho diệp trùng chất đầy nhóc căn phòng của diệp trùng trong đó không thiếu một số vật liệu xương quý hiếm diệp trùng hiện giờ không có tinh thần để đi lo mấy cái gì mà tài liệu xương quý hiếm cũng sẽ ảnh hưởng tới sự đánh giá thành tích cuối cùng của ngươi v v với hắn mà nói mình có thể làm ra toàn cốt động cơ thì đã là kỳ tích rồi tốn thời gian một tháng diệp trùng cuối cùng hoàn thành bước thứ nhất này hắn không chỉ có được công thức đ i ề u bồi có thể có của các loại vật liệu xương mà còn có thu hoạch khác nhưng cái này đều là công của thương không dễ dàng gì ra ngoài đổi không khí thương đề nghị diệp t r ú n g nhân cơ hội này thu thập số liệu về các phương diện khác của các vật liệu xương này diệp t r ú n g nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng có lý dù sao cũng đã phân tích rồi vậy không bằng làm phân tích toàn diện mấy số liệu này sau này nói không chừng cũng sẽ dùng tới đương nhiên công việc thu thập tự nhiên là giao cho thương kho tư liệu khổng lồ của mục thương hiện giờ vẫn có rất nhiều chỗ trống trơn diệp trung cũng nhịn không được nói thầm thương vậy mà cũng có thể đưa ra một đề nghị có ích đương nhiên cây nói này vấp phải sự phản bác mãnh liệt và và sự tức giận to lớn của thương chính là như vậy diệp trung ngoại trừ thu được công thức có thể có của các loại vật liệu xương mà còn thu được thông tin số liệu phân tích toàn diện của mấy vật liệu xương này qua máy phân tích sự cường han của cơ chế phân tích tự động họ quản lại một lần nữa ở biển hiện toàn diện diệp t r u n g tổng cộng có được hơn ba trăm công thức khi kết thúc lúc mà thương đưa cho hắn số liệu này diệp t r ù n g suýt nữa té từ trên ghế xuống hơn ba trăm cái cái này cái này cũng thật là dọa người đi vốn diệp t r u n g dự đoán có thể có ba mươi cái đã là không t ồ i rồi không ngờ lại có hơn ba trăm cái số liệu này quả thật là có chút dọa người vạ si hiện giờ vô cùng buồn b ự c nàng ta mỗi ngày đều phải nhón chút thời gian chạy tới chỗ đó của diệp t r ù n g mà chỗ đó của diệp chúng bây giờ gần như đã trở thành nấm mộ xương cho dù vạ s ỉ từng được huấn luyện nghiêm khắc nhưng ở trong đám xương cốt đủ loại này có lúc nàng cũng nhịn không được mà có chút rờn rợn trong lòng hết cách chức trách của nàng lại không cho phép nàng rời khỏi hiện giờ chỉ hy vọng lần kiểm tra này có thể sớm kết thúc mình cũng có thể trở về tông sở học tập vị diệp tiên sinh xem ra tuổi tác trẻ măng này không phải là một ông chủ dễ hầu hạ gì cho cam danh sách vật liệu xương lần trước đưa cho nàng danh sách dài rằng giặc như thế gần như làm nàng lập tức có xung động muốn hôn mê chạy tới nhà kho người quản lý kho lại nói có rất nhiều vật liệu xương gom không đủ nói cái gì lần trước tông sở điều động khẩn cấp một đống vật liệu xương hiếm có làm cho bây giờ rất nhiều vật liệu xương hiếm có trong danh sách này không cách nào có đủ và xì、si、lúc đó trố mắt ra nàng đương nhiên biết cái gọi là điều động khẩn cấp lần trước là chuyện gì còn không phải đưa cho vị diệp tiên sinh đó để đổi lấy linh kiện bằng xương sao hết cách vạ sĩ chỉ có thể tìm tới đại sư phạm phụ trách lần kiểm tra cấp bốn này đại sư phạm trầm ngâm hồi lâu sau đó trực tiếp lệnh cho bảy tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn tới căn cứ gần nhất với tốc độ nhanh nhất chuyển vật liệu xương còn thiếu trên danh sách điều này làm cho vạ sĩ ở bên cạnh lại c h ố mắt lần nữa điều động bảy tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn lại chỉ vì mấy cái vật liệu xương đưa cho một người như vậy cái này có điểm quá khoa t r ư ơ n g rồi vạ sĩ nghe thấy đại sư phạm ra lệnh qua máy liên lạc mà đứng c h ư ra nhưng tiếp theo diệp trùng hỏi nàng cần máy phân tích càng làm nàng kinh ngạc hơn nàng học dược tế học trong đó có sen lẫn rất nhiều chi thức đ i ề u bồi học có thể nói không hề xa lạ với đ i ề u bồi học chút nào thứ diệp trùng cần là máy phân tích chuyên dụng của đ i ề u bồi sư chẳng lẽ hắn lại còn là một đ i ề u bồi sư trong lòng vạ sĩ vô cùng nghĩ hoặc thời gian tiếp theo đó càng chú ý tới diệp trùng nhưng trong suốt một tháng này diệp trùng chẳng qua chỉ liều mạng phân tích mấy vật liệu xương này hắn đang làm gì không biết đề thi của diệp trùng vạ si không hiểu đầu cua thai neo h gì hành vi của diệp t r u n g sau khi bẩm báo với t r ư ở n g lão mệnh lệnh của trưởng lão là tiếp tục giám sát chặt chẽ diệp trung và thương đã sớm chú ý tới sự khác thường của vạ si, việc sử dụng cơ chế phân tích tự động đều chỉ sử dụng trong tình huống không có mặt vạ si, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng ở trong trạng thái có thể tiêu hủy thứ này nếu rơi vào tay tôn g sở vậy thì phiền phức lớn rồi hơn ba trăm công thức thuốc thử nguyên liệu cần thiết của mỗi công thức đều trên m ộ ư ơ i loại thậm chí có cái cần hơn một trăm l o ạ i với lại hầu hết thuốc thử nguyên liệu hắn vốn là không biết thương lại đưa cho hắn một danh sách vật phẩm khác diệp tử đây là danh sách tổng tất cả vật phẩm cần thiết tuy rằng so với danh sách vừa rồi đó ít đi không ít nhưng vẫn làm người ta hoa cả mắt hơn nữa thương còn thêm rất nhiều máy móc đ i ề u bồi trong đó cùng các loại bình đựng thuốc thử khi diệp trùng giao danh sách này cho vạ s、si, ì danh sách dài sộp lập tức làm vạ s、si、ì như hoa đá tới tận nửa phút sau mới khó khăn thốt ra lời những thứ này đều là thứ ngài cần sao diệp t r u n g gật gật đầu ngược lại thương ở trong lòng diệp t r u n g lại đồng tình nói tiểu cô nương tội nghiệp diệp tử người ta bị ngư ơ i dọa chết khiếp rồi tuy rằng nhận được danh sách này rõ ràng là một việc cực kỳ đau khổ nhưng vạ s ĩ cũng vì vậy mà xác định được một việc đó chính là vị diệp tiên sinh trẻ tuổi này không chỉ là một cốt tượng sư lợi hại đồng thời cũng là một điều bồi sư cực kỳ lợi hại diệp t r u n g là điều bồi sư lợi hại hay không vạ s ĩ không sao xác định được nhưng diệp trùng là một điều bồi sư vạ sĩ、si、có thể xác định vô cùng chắc chắn hắn nhất định là một điều bồi sư vô cùng xuất sắc có lẽ cái từ xuất sắc này đã không thể hình dung hắn rồi từ danh sách đó lộ ra quá nhiều tin tức nguyên liệu thuốc thử liên quan trong đó không thể đếm được có cái vô cùng hiếm có với lại có rất nhiều máy móc chỉ có thao tác cao cấp mới phải dùng tới vạ sĩ、si、không lập tức mang danh sách này giao cho đại sư phạm mà giao cho trưởng lao trước và mang quan điểm của mình nói ra một lượn với nhìn danh sách này vừa nghe vạ xì nói lại quan điểm của mình vẻ mặt trưởng lão càng lúc càng ngưng trọng ông ta mở máy liên lạc trên bàn thấp giọng phân phó vài câu chẳng bao lâu sau một người đàn ông trung niên đi vào vạ xì kinh ngạc thất thanh nói hạch lão sư người đàn ông trung niên tên gọi hạch này là thời dạy vạ xì đ i ề u bồi dáng vẻ anh tuấn trước giờ đều có dáng vẻ văn nhã lịch sự vẫn luôn được học viên nữ trong tông sở vô cùng yêu thích người đàn ông trung niên quay đầu lại khẽ cười với vạ xì sau đó quay sang hành lễ với trưởng lão trưởng lão không biết ngài gọi tôi tới là có chỉ thị gì hát n g ư ơ i tới coi danh sách này giọng nói khàn khàn trầm thấp của trưởng lão vang lên trong phòng nói xong khẽ nhấn lên quang nao trên bàn một cái hình chiếu nổi cái danh sách của diệp trùng lập tức phóng to trôi nổi trên không trước mặt、hắn. hát nhìn thấy mấy cái máy móc trước mặt không khỏi khẽ nhữ mày trên mặt lộ ra dáng vẻ có chút hứng thú nhưng rất nhanh vẻ thoải mái trên mặt hắn biến mất tâm mà thay vào đó là vẻ ngưng trọng của hắn nhìn ra điểm gì không đây là danh sách vật phẩm yêu cầu của một người xin kiểm tra tham gia kiểm tra cấp bốn chúng ta không có chút tư liệu nào về phương diện hắn có quan hệ với điều bồi ta nghĩ ngươi chắc là có thể từ cái danh sách này nhìn ra điểm gì đó điểm quan trọng nhất là có thể hay không ước trừng đại khái trình độ của hắn về mặt điều bồi điều này rất quan trọng với chúng ta cốt tượng sư tinh thông điều bồi loại nhân tài thế này làm sao có thể bỏ qua câu cuối cùng trưởng lão nói sâu xa hạt trầm ngâm một lát mới nói tỷ ừ danh dụ tra cao. này mà xét, người xin kiểm tra này chắc là có trình như sách chắc khá Thí có mà là kiểm xét, t điều bồi độ minh phấn cần c cho kỳ hiếm thấy, cho dù là tông sở chúng ta, rất nhiều điều bồi sư cũng không biết loại tài liệu tông ta, rất là cũng không này. minh sở sư Tỷ phải sử dụng phối hợp với dung dịch p h e d người biết điểm này càng ít tôi cũng là một lần vô tình có cơ hội phát hiện được từ bút ký của một vị đại sư điều bồi Quả nhiên, tôi phát hiện phía dưới có dung nhiên, hiện danh này phát phía dịch phép. sách tôi dưới Với lại, từ có mà xem, trên đó có khá nhiều thuốc thử không cần tinh chế là tài liệu thức vật khoáng thạch các loại điều này vô cùng khác biệt với điều bồi học đang thịnh hành hiện nay ừ m tôi hoài nghi hẳn có khả năng là điều bồi sư của lưu phái cổ đại nào đó tinh quang trong mắt trưởng lao lóe lên có chút hứng thú hỏi ừ m điều bồi sư của lưu phái cổ đại nghe ra rất thú vị bọn họ có chỗ nào đặc biệt không v ạ sĩ、si、bên cạnh càng g i ò n g thai lên bình thường rất khó có cơ hội nghe được mấy thứ bí mật này hạch ngập ngừng một hồi mới nói quan niệm của điều bồi sư của lưu phái cổ đại và điều bồi sư thịnh hành hiện nay hoàn toàn khác nhau bọn họ tôn sùng tự nhiên khá thâm lặng rất ít người biết phần lớn bọn họ là truyền thừa theo hình thức gia tộc do lịch sử lâu đời bề sâu tiếp xúc của bọn họ ở lĩnh vực điều bồi so với điều bồi sư hiện nay sâu rộng hơn rất nhiều bọn họ có lĩnh vực chuyên sâu của mình với lại giữa bọn họ dường như đều có ký kết ngầm nào đó ừm tôi biết cũng không nhiều đây cũng là từ đôi lời trong bút ký của vị đại sư điều bồi đó lộ ra nếu như hắn là một điều bồi sư của lưu phái cổ đại hơn nữa có thể vào tông sở chúng ta ngươi cho rằng giá trị của hắn bao lớn trường lão có chút cân nhắc hỏi à giá trị đó là không gì so sánh được tuyệt đối là không gì so sánh được chúng ta không biết chút gì về mấy điều bồi sư lưu phái cổ đại này bọn họ có hệ thống lý luận hoàn toàn khác điều bồi học hiện đại hơn nữa loại truyền thừa theo hình thức gia tộc bọn họ có r ấ、so、trường lão người này nhất định không thể thả đi mặt hạch vì kích động mà đỏ rực lên vạ sĩ kinh ngạc nhìn hạch lão sư vẫn luôn lịch sự nho nhã lại vì một người mà kích động như vậy ừ người nói không sao đã bị chúng ta biết hắn có khả năng là điều bồi sư của lưu phái cổ đại vậy tự nhiên là không có lý nào lại bỏ qua đám phế thải đó của tông sở vậy mà tới tận bây giờ ngay cả linh kiện bằng xương đơn giản nhất cũng làm không xong ừ n ế u như giữ hắn lại vấn đề này cũng có thể giải quyết được linh kiện bằng xương đúng là thứ tốt đ a cặp mắt vẫn đục của trưởng lão lúc này lại càng lúc càng sáng vạ sỉ lui ra khỏi phòng trong lòng lại rất lâu vẫn không thể bình tĩnh nàng thế nào cũng không ngờ diệp tiên sinh trẻ tuổi này lại được trưởng lão và h ạ t lao sư xem trọng như vậy nhưng nghĩ tới thiên tài như vậy vận mệnh lại vừa bị quyết định trong căn phòng tối tăm đó hơn nữa người quyết định lại không phải là chính hắn bất giác trong lòng vạ sỉ không kiềm chế được nảy sinh sự xót xa ai loại việc này cũng không phải một nhân vật nho nhỏ như nàng có thể quyết định được huống chi trưởng lão đưa ra quyết định này cũng là vì tống sở có lẽ hắn ở lại tông sở càng có lợi với hắn nàng tự an ủi mình như vậy lấy lại tinh thần chỉ là sự xót xa mong manh trong lòng đó lại không cách nào đuổi đi được trường lao ra lệnh cho nàng toàn lực phối hợp với diệp tiên sinh và mang nhất cử nhất động của hắn báo cáo cho trường lão khi v ả sỉ mang danh sách đó giao cho đại sư phàm cặp mắt gần như sắp lồi ra và vẻ mặt phong phú của đại sư phàm làm v ả sỉ rất muốn bật cười diệp trung rất nhanh nhận được tất cả máy móc và thuốc thử hơn ba trăm công thức nếu như không phải trí năng hóa của mấy cái máy móc này đủ cao điều chế mấy cái công thức này cũng đủ làm diệp trùng phải thổ huyết rồi nhưng cho dù là vậy điều chế ba trăm công thức này vẫn tốn thời gian ba ngày nhưng điều làm diệp trùng buồn bực là vạ sĩ vốn chỉ rút chút thời gian mỗi ngày ghé qua thì giờ đây căn bản là cả ngày đều ở bên cạnh hắn điều duy nhất làm diệp trùng cảm thấy may mắn là thương không có lại lộ ra sự nhiệt tình đáng sợ làm lông tóc người khác phải dựng đứng lên đối với vạ sĩ.、Si. lỗ thai của diệp trùng cũng giữ được sự yên tĩnh khó có được nhìn thấy vạ s ỉ chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mình vốn cảnh giác trong lòng diệp trùng cười lạnh không thôi mức độ phức tạp của mấy công thức này ngay cả diệp trùng với trí nhớ siêu quần cũng không phải một sớm một chiều mà có thể nhớ hết mấy cái công thức này thúng chi ngâm tẩm vật liệu xương còn có rất nhiều tri thức ở trong đó không có ai chỉ điểm người bên cạnh căn bản nhìn không ra bất cứ manh mối nào cho nên khả năng muốn học trộn gần như bằng không quả nhiên chẳng bao lâu sau vạ xì từ bỏ loại hành vi không chút ý nghĩa này mấy cái công thức này trong mắt nàng căn bản là như thiên thư vậy nàng căng đầu cố gắng nhớ một công thức đơn giản nhất lấy về cho h ạ t lao sư h ạ t lao sư lại cũng như lạc vào sương mù nhìn không ra chút gì điều này làm nàng không khỏi càng thêm kính phục vạn phần diệp tiên sinh có tuổi tắc gần giống như mình nhưng chính là thiên tài như vậy vận mệnh của hắn chương một trăm sáu mươi mốt một phi căn phòng to như thế của diệp trùng giờ đây lại cực kỳ hoành tráng vô số thuốc thử đủ loại màu sắc ở trong vô số bình thuốc thử ngâm tẩm các loại vật liệu xương được sắp xếp trình t ề dưới ánh đèn chiếu sáng nơi này như là một thế giới thủy tinh trong gian phòng còn có rất nhiều máy móc chính xác cao chuyên dùng của điệu bồi sư điều này cũng làm căn phòng của diệp trùng càng giống một phòng thí nghiệm hơn diệp trung cẩn thận quan sát tình hình vật liệu xương trong các bình thuốc thử hôm này chính là ngày cuối cùng nghiệm thu mấy vật liệu xương này rốt cuộc có thể có bao nhiêu nhóm vật liệu xương có giá trị thực dụng trong lòng diệp trùng cũng không chắc chỉ có thể nghe theo ý trời thôi lần lượt lấy vật liệu xương từ trong bình thuốc thử ra hầu hết vật liệu xương đều có sự thay đổi vô cùng rõ ràng hoàn toàn không giống khi bỏ vào đây chính là tác dụng của ngâm thẩm chỗ này rốt cuộc có mấy loại dùng được chứ diệp t r u n g không thể không thử nghiệm từng cái một đại sư p h ạ m phiền não ngồi trước bàn ông ta vừa nhận được mệnh lệnh của t r ư ở n g lão nội dung mệnh lệnh là phải làm cho vị cốt tượng sư trẻ tuổi đó không thể qua được kiểm tra cấp năm loại việc này mỗi năm đều có đại sư phàm ngược lại không hề kinh ngạc muốn làm vị cốt tượng sư trẻ tuổi này không qua được kiểm tra cấp năm có rất nhiều phương pháp dễ nhất chính là dở trò trên đề thi chỉ cần đề thi là những vấn đề siêu khó đó về căn bản khả năng đối phương có thể qua được bằng không mà mấy trò này nếu như trước kiểm tra cấp năm vậy thì tuyệt không có lý nào thất thủ bởi vì kiểm tra cấp bốn trước kiểm tra cấp năm chỉ có một vị đại sư quyết định người xin kiểm tra có thể qua được hay không hắn chỉ cần để mấy đại sư nghe lời đó phụ trách kiểm tra diệp trùng vậy thì vạn vô nhất thất rồi kiểm tra cấp năm lại là do tổng cộng bảy vị đại sư cùng đưa ra đánh giá trong bảy vị đại sư trừ mình ra vẫn còn một vị đại sư chịu hắn k h ô n g chế nhưng cho dù là như vậy cũng chỉ có hai vị với hạn g ngạch bảy người căn bản không cách nào có tác dụng quyết định một khi như vậy kết quả hoàn toàn không chịu sự k h ô n g chế của hắn thời gian mà mệnh lệnh trưởng láo cho mình là sau kiểm tra cấp bốn của diệp trùng điều này làm đại sư phàm không khỏi cực kỳ đau đầu đại sư tiêu phụ trách diệp trùng trước giờ không chịu phục tùng mình tính khí cực kỳ nóng nảy mấy đại sư này không ai không là người cực có chủ trương căn bản là không chịu bị người khác quấy nhiễu ảnh hưởng tới phán đoán của mình với lại một khi liên quan tới chuyên ngành không ai không có thái độ vô cùng nghiêm túc một chính là một hai chính là hai trong mắt không có chút sạn đại sư phàm hiểu rất rõ nếu như không phải tông sở vì khống chế cái gọi là kiểm tra cấp năm hắn cũng không trở thành đại sư với trình độ thật sự của hắn m à x é t hắn vẫn còn khoảng cách tương đối với đại sư là người có trình độ thấp nhất trong số các đại sư điều này cũng thường làm hắn ở vào vị trí vô cùng xấu hổ các đại sư khác cũng vì thế mà có hơi xem thường hắn có ý tránh xa hắn thậm chí ngay cả đại sư trong tông sở cũng ảnh hưởng không được người có thể thành đại sư phần lớn tâm tư đơn thuần một lòng đặt vào chuyên môn đối với mấy thủ đoạn nhìn không thấy ánh sáng này vẫn luôn vô cùng phản cảm và coi thường ngược lại cảm tình giữa những đại sư bọn họ lại vô cùng tốt rất nhiều lúc đại sư p h ạ m cảm giác mình bị bọn họ cô lập sau này trong một lần vô tình hắn nắm được chỗ khó của một vị đại sư một phen uy hiếp dụ dô mới làm cho hắn khống chế được vị đại sư này nhưng rất nhanh người khác liền phát giác ra sự khác lạ đại sư p h ạ m đau khổ phát hiện lần này là hai người bọn họ bị cô lập hơn nữa mấy đại sư này đều là khách quý của tông sở hắn không những không thể có chút hành vi địch lý nào thậm chí còn phải bảo vệ bọn họ khi bọn họ nguy hiểm điều này thế nào lại không làm đại sư phạm buồn phiền muôn phần chứ đột nhiên hắn phát hiện hắn thật sự không có bất cứ biện pháp nào có thể sử dụng chỉ có kỳ vọng thực lực bản thân diệp trùng không đủ không cách nào thông qua hai lần kiểm tra cuối cùng này nếu không nhiệm vụ lần này của mình chỉ có thể tuyên bố thất bại tất cả chỉ có nghe theo ý trời thôi tới tận trước mắt tông sở vẫn không thể khống chế triệt để kiểm tra cấp năm đây cũng là một trong những nguyên nhân mấy đại sư này chấp nhận chủ trì kiểm tra trước đây kiểm tra của tông sở lúc ban đầu là do một vị đại sư đồng ý phục vụ tông sở đề xuất ra sau đó lại được gần như tất cả các đại sư hưởng ứng bọn họ cho rằng phải cho những người từ ngoài tới quỹ hình khuyên này một hy vọng đi ra ngoài mà tông sở ở phương diện này bị áp lực bởi mấy đại sư ở phương diện khác cũng cho rằng chế độ này đích sắc có hỗ trợ cho việc khai quật và phát hiện nhân tài cho nên liền đáp ứng đám đại sư đối với chuyên môn không có chút thái độ coi thường nào cũng trực tiếp làm cho loại kiểm tra này có độ khó siêu cao phù diệp t r u n g thở dài một hơi cuối cùng có kết quả ngâm tẩm của ba loại vật liệu xương có thể làm hắn vừa ý nhưng điều làm hắn cảm thấy hưng phấn nhất là một loại vật liệu xương trong đó được gọi là xương của thú đỏ họ đỏ không chỉ tính năng sau khi ngâm tẩm xuất sắc nhất trong ba loại vật liệu xương hơn nữa bản thân xương thú đỏ họ đỏ chỉ là một loại vật liệu xương thường thấy không giống hai loại còn lại đều là vật liệu hiếm thấy điều này cũng có nghĩa là phạm vi sử dụng của nó càng lớn thương công thức ngâm tẩm xương thú đỏ cỏ đỏ ghi lại chưa vậy diệp t r ú n g hỏi đương nhiên ta sẽ phạm loại sai lầm chỉ có ngươi phạm này sao thương trả đũa lại nghe thấy lời của thương hai tay diệp t r ú n g vừa ra sức hai tay xoắn lại xương thú đỏ cỏ đỏ trong nháy mắt liền hóa thành một đống bột xương từ kẽ ngón tay của diệp t r ú n g rơi là tà xuống diệp t r ú n g nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang tiến gần về phía này Tiếng bước c h â n này d i ệ p t r ù cùng n hiện quen thuộc. Vạ sĩ mỗi ngày đều phải tới. tiếng bước chân g thuộc, phải mỗi tới, vô vạ bước c đều sĩ ủ a nàng, diệp trùng tự nhiên quen thuộc tới nhiên quen n h k ô giũ thể thuộc hơn. h quen a tay diệp Trùng Diệp r nhẹ một cái b ộ t phấn trên tay giống như sương m g tan trong không trùng hai tay đã sạch sẽ như ban đầu vừa đúng lúc này vạ sĩ đẩy cửa bước vào diệp trùng giống như không có việc gì xoay người lại trong lòng lại chấn động mạnh tại sao lại ra thêm một người sự cảnh giác trong lòng diệp trùng lập tức nâng lên mức cao nhất vừa rồi hắn rõ ràng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một mình vạ s i vậy mà hiện giờ lại vào hai người có thể thấy tiếng bước chân của người còn lại đã thoát khỏi phạm vi nắm bắt của hắn ở hành tinh giác thính lực của đôi h a i diệp trùng đã cực kỳ nhạy cảm sau khi tập luyện minh thức tuy rằng về mặt tôi luyện tinh thần nhìn không thấy hiệu quả gì nhưng hắn trong lúc vô tình lại phát hiện thính lực của mình trở nên càng thêm nhạy cảm so với lúc trước đây là người đầu tiên hắn gặp phải mà trong cự ly gần như vậy lại không hề nghe thấy bất cứ tiếng bước chân nào nhìn người đàn ông tóc dài bên cạnh vạ xì、si、đó vẻ mặt diệp trùng bình tĩnh như thường trong lòng lại khác nào dậy lên sóng to gió lớn gã đàn ông thật đáng sợ toàn thân đối phương cực kỳ cân bằng nhìn không ra có cơ bắp khỏe mạnh nào nhưng diệp trùng không hề vì vậy mà có chút xem nhẹ hắn từ tư liệu mà hắn biết trong thuật thừa sĩ của tông sở chỉ có mấy học viên chẳng ra gì đó mới có cơ nhục p h ồ n g lên càng là cao thủ thể hình càng nhìn không ra có gì đặc biệt mà ánh mắt của gã này ôn hòa hờ hững diệp trung đã xác định tu dưỡng tinh thần của g ã trước mặt này đã đạt tới trình độ khá cao không phải thứ minh tức cũng chẳng ra gì như mình có thể so sánh được hơn nữa diệp trung gần như cảm giác không được hô hấp của hắn nếu như không phải ánh mắt nhìn thấy người trước mắt này chính là đang ở trước mặt mình diệp trung tuyệt đối không cảm giác được trước mặt vẫn có một người đàn ông tồn tại tông sở tuy tiện chọn một người ra cũng lợi hại như vậy đây cũng quá khủng bố rồi diệp tử cẩn thận người này rất lợi hại thương hình như cũng cảm giác được người đàn ông trước mặt này không đơn giản vạ sỉ cười nói với diệp trùng diệp tiên sinh kết quả thí nghiệm của ngài thế nào rồi có gì đột phá không ừ đúng rồi chút nữa quên giới thiệu hai người a vạ sỉ tinh lịch lẹ lẹ lưới sau đó lại nói tiếp đây là một phi đại nhân anh ta sẽ thay ta làm người hướng dẫn của ngài ai thật là rất muốn cùng ngài học hỏi a nhưng ta có nhiệm vụ khác đành phải để một phi đại nhân làm người hướng dẫn của ngài hy vọng ngài và anh ta có thể hợp tác vui vẻ trong lòng diệp t r ú n g đánh thoát một cái hắn là m người hướng dẫn của mình vậy cũng tức là sau này mỗi ngày hắn đều phải ở bên cạnh mình đại nhân hình như địa vị người đàn ông này không thấp nha vẻ mặt diệp t r ú n g không đổi chỉ là lệnh nhạc tử một tiếng gật đầu với mộc phi mộc phi khẽ é cười rất vui phục vụ ngài nghe nói ngài ở phương diện vật liệu xương có tài năng làm người ta kinh ngạc vẫn xin ngài chỉ giáo thêm a bản thân gương mặt của mộc phi khá thanh tú nho nhã không thô cạnh giống gương mặt đàn ông bình thường nụ cười này lại lộ ra vài phần lẳng lơ khác thường lập tức làm vạ s ỉ bên cạnh lộ r a dáng vẻ say đắm không có gì diệp trùng ra vẻ không để ý phẩy phẩy tay vạ s ỉ chú ý hai miếng xương trên tay diệp trùng vẻ mặt tò mò hỏi diệp tiên sinh đây chính là vật thí nghiệm thành công của ngài sao à chỉ có hai loại miễn cưỡng t ạ m được diệp trùng làm ra vẻ t i ế c n u ố i vạ s ỉ vội vàng an ủi diệp trùng không có gì đâu ngay cả như vậy diệp tiên sinh cũng là có đột phát kinh người a m ộ c phi bên cạnh đột nhiên đến gần đây là xương của la vượng viên và bị tề dược điệu n h ị chẳng lẽ hắn cũng rất tinh thông về phương diện vật liệu xương trong lòng diệp trùng lại nhịn không được nhảy lên trên mặt cố ý lạnh lùng liếc nhìn m ộ c phi sau đó dùng một loại nhạt nhéo lại có chút ngạc nhiên hỏi m ộ c tiên sinh cũng có nghiên cứu với vật liệu xương m ộ c phi khiêm tốn cười ta nào hiểu gì vật liệu xương chỉ là lúc trước có tiếp xúc qua với hai loại sinh vật biến dị này trong lòng diệp trùng lại nhịn không được nhảy lên hai loại sinh vật này hắn biết la vượng viên còn tốt nhưng bị tề dược điểu lại hung hãn vô cùng lực công kích cực mạnh hơn nữa trước giờ ra vào có đôi nanh nuốt của chúng sắc bén vô cùng có thể phá hoại vỏ giáp của quan giáp g thông thường động tác của chúng cực kỳ linh hoạt tính tình rào hoạt cực khó đối phó tên mộc phi này nói từng tiếp xúc qua với chúng diệp trùng không tin hai bên sẽ có giao lưu thân thiện gì như vậy xem ra thực lực của mộc phi nhất định khá cường hãn tông sở phái hắn tới bên cạnh mình là có ý gì diệp trung không khỏi hoài nghi nhưng diệp trung rất nhanh liền tập trung tinh thần vào kiểm tra của mình bất kể thế nào thông qua kiểm tra trước mới là mục tiêu quan trọng nhất trước mặt điều làm diệp trung không t h o ả i m á i là một phi gần như không rời khỏi mình nửa bước hơn nữa bất luận mình làm cái gì hắn đều ở một bên hứng thú quan sát điều này cũng làm diệp trung vô cùng hoài nghi nhưng thời gian đã không đủ diệp trung cũng không danh chú ý tới một phi ở bên cạnh bắt t đầu o à nhưng lực c ế tạo động cơ toàn cốt quang giác. Diệp Trung thận Đại động quang bốn cẩn thận vẫn ghi nhớ, ghi cơ rác. Diệp s Tiêu đã ó i loại bất luận loại hình n đ ộ cho ơ nào,、diệp、Trung liền Diệp c ọ n một l ạ i giản Điểu, Điểu động đơn động động nhất, cũng quang cơ cơ của Hắc tức là động cơ rác Hắc là mà dù i ệ p Trung vô c n quen、thuộc. Nhưng g thuộc. cho dù là như vậy cũng phí rất nhiều sức lực của diệp t r u n g dù sao thứ này cũng là lần đầu chế tạo hắn cũng không có kinh nghiệm nhưng điều đáng mừng là diệp t r u n g cuối cùng cũng hoàn thành cái toàn cốt động cơ đầu tiên trên đời này trong thời gian quy định t r ư ớ c 162, c h ạ m trán thượng quá tuyệt vời tiểu diệp à không ngờ ngươi quả thật có thể làm ra được thật sự là quá giỏi rồi đại sư tiêu vớt ve toàn cốt động cơ hát điều khen không dứt lời thần s ắ c kích động mà các vị đại sư khác bên cạnh ông ta bọn họ là bị đại sư tiêu lôi tới đây bọn họ đồng dạng như đứa trẻ lấy được đồ chơi mình yêu thích vậy vây quanh động cơ toàn cốt đầu tiên trên thế giới này chặt l ư ờ i khen ngợi trên mặt mộc phi mang theo vẻ tươi cười ôn hòa hời hợt nhìn đám lao già nay hưng phấn múa tay múa chân hắn có thể chứng kiến tận mắt sự ra đời của toàn cốt quang giáp này nhưng mức độ hưng phấn của mấy đại sư này rõ ràng vượt ra ngoài ý liệu của hắn xem ra giá trị của cái động cơ này vẫn cần phải tính toán lại một lần nữa a trong ánh mắt bình hòa thoáng qua một tia tinh quang đương nhiên kiểm tra cấp bốn diệp trùng thông qua hoàn toàn không có chút hồi hộp nào diệp t r ù n g vẫn ngầm chú ý mục phi vẻ mặt k h ẽ thay đổi này của mục phi không thoát khỏi cặp mắt của diệp trùng ừ muốn chơi mình không dễ như vậy diệp trùng thầm cười lạnh không thôi diệp tiên sinh mời đi bên này một phi lịch sự hữu lễ làm động tác mời nhìn tàu vũ trụ trước mặt diệp trùng hít sâu cuối cùng sắp tới lúc rời khỏi quỹ hình khuyên rồi nhất thời không kiềm được mà cảm khái vạn phần từ động cơ toàn cốt của kiểm tra cấp bốn diệp trùng đã đoán ra đề thi của kiểm tra cấp năm nhất định là toàn cốt q u ă n giáp may mà ở phương diện này hắn lại như là xe nhẹ quanh đường nhưng thứ mà diệp trùng chế tạo chẳng qua là một cái hát điều hắn không muốn khi không làm lợi cho tông sở nhưng cho dù chỉ là một cái hắc đ i ể u loại quan giáp g của kẻ mới học này tính năng toàn cốt hắc đ i ể u thể hiện ra làm trước mắt tất cả đại sư phát sáng đương nhiên trong đó tự nhiên không thiếu được công lao của động cơ toàn cốt hắc đ i ể u mà diệp trùng chế tạo trước đó không lâu quả nhiên không ngoài dự liệu của diệp trùng cái toàn cốt hắc đ i ể u này vừa chế tạo thành công thì bị tông sở lấy đi tin tức năm nay có một người xin kiểm tra qua được kiểm tra cấp năm lập tức như lửa cháy lan trên đồng cỏ châm lửa khắp cả c ử u khai thành đối với những người sống ở c ử u khai thành mà nói nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chính là rời khỏi quỹ hình khuyên trở về năm thiên hà lớn mấy năm gần đây vẫn luôn không có người qua được kiểm tra cấp năm năm nay lại như mặt trời mọc đằng tây có người qua được kiểm tra cấp năm điều này làm cho những người sống ở c ử u khai thành này vốn đã bắt đầu từ từ mất cảm giác trái tim vốn yên tĩnh đột nhiên giống như lại nhìn thấy hy vọng vậy rất nhanh tin tức liên quan tới người thần bí này mau chóng truyền đi khắp cả c ử u khai thành tuổi tác trẻ mang lại có tài hoa không gì so sánh được đồng thời còn là một vị cốt tượng sư thần bí phong ba linh kiện bằng xương mấy ngày trước đó chính là xuất xứ từ bàn tay của hắn không chỉ vậy nghe nói hắn còn tinh thông đ i ề u bồi trời ơi tên này rốt cuộc còn là người sao mọi người đều kinh ngạc la lên ngay ngay đều cẩn thận đề phòng m ộ t phi diệp trùng căn bản không biết tin tức hắn qua được kiểm tra cấp năm đã truyền khắp quỹ hình khuyên mà nghề nghiệp cốt tượng sư này cũng lần đầu tiên bước vào tầm mắt của mọi người điều diệp trùng càng chú ý hơn là hoàn cảnh của mình hắn và thương đều phân tích tông sở cho dù muốn giữ hắn lại cũng sẽ không ra tay ở chỗ này nếu dùng thủ đoạn cứng rắn ở chỗ này để giữ mình lại vậy chỉ e từ nay về sau cũng không có ai dám tham gia kiểm tra gì đó rồi tông sở có ám chiêu gì rất có khả năng sẽ ra tay trên đường đưa diệp trùng ra khỏi quỹ hình khuyên nhưng kha kha ra ngoài dự liệu diệp t r u n g ở trên tàu gặp được m ộ c phi mấy ngày này vẫn luôn ở bên cạnh hắn làm người hướng dẫn công việc hướng dẫn của ngươi không phải đã kết thúc rồi sao diệp t r u n g giả vờ như có chút kinh ngạc hỏi ừ kết thúc rồi m ộ c phi cười ôn hòa nhưng t ô n g sở đắn đo tới việc tôi khá quen thuộc với sinh hoạt của ngài đặc phái tôi tới lo lắng cho sinh hoạt của ngài rất vui được phục vụ ngài ừ diệp t r u n g giả vờ như không để ý gật gật đầu tông sở lần này vì hộ tống mình cũng tốn không ít công sức bốn tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn lực chiến đấu cường hãn như vậy bảo vệ mình xem ra hơi dư thừa nhưng nếu như vậy muốn khống chế mình cũng tuyệt đối không có vấn đề họ nhất định nghĩ như vậy diệp trung lạnh nhạt bàng quan với mọi thứ này địa vị của mộc phi hình như khá cao diệp trung thấy phạm là mấy sư sĩ đó gặp mộc phi đều vô cùng cung kính hành lễ mà làm diệp t r u n g càng để ý hơn là biểu hiện của họ đối với mộc phi là một loại tôn kính xuất phát từ nội tâm diệp trung hiểu rất rõ loại tôn kính này chỉ có ở trên người cường giả mới xuất hiện lời nói của m ụ c phi ở chỗ này khá có phân lượng ngay cả thuyền trưởng tàu vũ trụ này cũng vô cùng cân nhắc lời của hắn xem ra m ụ c phi quả nhiên không phải là người thường con tàu bình ổn bay đi diệp trung trên đường liên tục nhận được lời hỏi han của một số đại sư trong tông sở mà mỗi lúc như vậy thuyền trưởng đều phải thực hiện báo cáo tường tận với mấy vị đại sư này vị trí hiện tại của con tàu trong quỹ hình khuyên tàu vũ trụ này không hề gặp phải bất cứ sự kiểm tra nào dọc đường đều thuận lợi vô cùng rất mau tàu gnẽn nồn này chính đã rời khỏi quỹ hình q u y ê n mục tiêu là hành tinh cằn khá gần quỹ hình q u y ê n theo bọn họ nói diệp trung sẽ ở đây đổi sang ngồi tàu vũ trụ khách đường dài muốn đi tới bất cứ nơi nào mình muốn diệp trung rời khỏi hành tinh cằn đến được một nơi cho rằng an toàn thông qua một máy liên lạc đặc thù do các đại sư tặng để liên hệ với các đại sư xác định đã thật sự rời khỏi quỹ hình k u y ê n xem ra các đại sư cũng vô cùng không yên tâm với tông sở chỉ e tông sở ra tay cũng chính là sau khi mình vừa nói chuyện với mấy đại sư hành tinh căn là một trạm trung chuyển có rất nhiều tàu vũ trụ đường dài thường hay lui tới các hành tinh càng là một đầu mối hàng hóa quan trọng ước chừng vẫn còn ba ngày lộ trình thì có thể tới được hành tinh c ẳ n từ khi thoát ly phạm vi của quỹ hình quyền diệp trung cảm nhận rõ ràng tất cả mọi người trên tông cẳng trừ mình ra đều ở vào trạng thái cảnh giác có thể thấy tông sở thiếu sự k h ô n g chế t khu vực này là tông sở không có cách khống chế hay là có nguyên nhân sâu xa nào đó diệp trùng suy đoán lung tung cuộc sống mỗi ngày của diệp trùng đều trôi qua vô cùng nhàn nhã một phi không hề giống bộ dáng ngày ngày không rời nửa bước đi theo mình như lúc kiểm tra diệp trùng có đủ thời gian để suy nghĩ vấn đề của mình may mà vấn đề diệp trùng có thể suy nghĩ quả thật là quá nhiều vô luận là vấn đề nào đều đủ để hắn suy nghĩ trong thời gian khá dài phong thuyên trưởng của tàu l g h đồn trên màn hình nổi to đùng ở ngay chính giữa phòng đang hiển thị không gian bên ngoài không có sự gây nhiễu của tầng khí quyển mặt trời như viên bảo thạch sáng lấp lánh khảm trên tấm màn đen vô tận này tinh vân màu sắc ước lệ giống như tấm lụa mỏng hoa lệ khoác trên làn da mềm mại nón nà của thiếu phụ trong trốn khuê phòng các thế gia mông lung mà ưu nhã một phi không chút rung động với cảnh đẹp trước mắt này khe khẽ mở mắt thấy đối tượng mình giám sát vẫn đang ngơ ngẩn như cũ liền lại nhắm mắt lại vừa tính nhắm mắt thực hiện minh tức Đột nhiên, một âm thanh có chút kinh hoàng phá tan sự yên tĩnh của phòng thuyền trưởng Thuyền trưởng! có chuyện trong nháy mắt tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng đều bị âm thanh này hấp dẫn m ộ c phi bỗng mở bừng mắt thần quang đột nhiên bạo trướng trong cặp mắt làm cho diệp t r ù n g vẫn luôn chú ý tới hắn thầm kinh ngạc trong lòng không thôi nhưng m ộ c phi lập tức ý thức được sự thất thái của mình cặp mắt lập tức khôi phục lại vẻ bình hòa như bình thường sự thay đổi này rất nhanh nếu như diệp t r ù n g không phải có sự tự tin tuyệt đối với nhãn lực của mình、80. 90 sẽ cho rằng mình rằng thuyền ì n nhầm. Nói, h mặt vẻ t trưởng bình ổn, không h có c ú tàu hoảng loạn, thể hiện tố chất loạn, lý tố tâm cực kỳ t cứ lẽ nồn đoạn xem ra vô cùng nghiêm túc lúc nào cũng nghiêm mặt chỉ có đối với mộc phi vẻ mặt mới hòa hoãn một chút gương mặt như dao gọt tràn đầy mùi vị mạnh mẽ của đàn ông trong từng cái nương tay nhấc chân càng lộ rõ sự nhanh chóng mạnh liệt sự chú ý của mộc phi cũng không khỏi rơi trên người thuyền viên phát hiện ra sự khác thường này hoàn toàn không phát hiện nụ cười lạnh lóe lên rồi mất ở khoe miệng hơi n h ế c lên của diệp trùng ở bên cạnh phương hướng 26 độ phát hiện một tàu vũ trụ bất minh thuyền viên này nhanh chóng báo cáo tình huống đơn giản rõ ràng tàu vũ trụ bất minh thuyền trưởng khe nhíu mày vâng quét hình của chúng ta không cách nào thực hiện quét hình hiệu quả với nó vẻ kinh nghi trên mặt thuyền trưởng lóe lên rồi mất nhìn về phía mộc phi mộc phi khe khẽ gật đầu chi tiết này bị diệp trùng ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng một phi quả nhiên không phải là một người bình thường a thuyền trưởng lập tức mở máy liên lạc trên chỗ ngồi của mình quyết đoán hết tốc độ tàu giảm còn bốn hết tất cả nhân viên chiến đấu ở trạng thái chuẩn bị nhân viên phi chiến đấu mời đi vào phòng bảo vệ trong thoáng chốc tiếng cảnh báo chói thai đột nhiên vang lên thảm thiết đến mức làm người ta kinh hoảng người trong các phòng khác hơi ngẩn ngơ sau đó lập tức vội vàng vào vị trí của mình tất cả mọi người trên cả con tàu vũ trụ bận b i ể u cuống cuồng lên đương nhiên trong đó không bao hàm diệp trùng Rất rõ r à nghe đối p ư nhưng như Sư ơ n cũng không tránh từ từ tiến gần này. gần nói mình, chúng không hiện hình và Hiệp hội Sư Sĩ, không biết lần này n g giảm Giác g tốc có chút Mộc thực chỉ có của Hắc Phi với hiệu Hiệp hội biết ai. quả mà tàu, từ từ tự thứ tàu ta thể quét tàu độ và là hề phía h về ý ra, Sĩ, sẽ được lời của m ộ c phi lông mày của thuyền trưởng n h u càng sâu hỏi thăm dò m ộ c phi đại nhân ngài xem m ộ c phi khe khe cười dáng tươi cười bình thường ôn hòa lúc này đây lại đầy sự tự tin mãnh liệt ngay cả diệp t r ù n g cũng cảm thấy gương mặt bình thường vô cùng âm nhu của hắn lúc này lại có vài phần dương cương lên đi trong lời mục phi lộ ra mùi vị không cho phép nghi ngờ giống như bị mục phi cảm nhiễm tất cả thuyền viên trong phòng thuyền trưởng đều trở nên hưng phấn đúng a có gì đáng sợ chứ cho dù đối phương là hiệp hội sư sĩ hay là hát giác vậy thì sao nào bốn tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn cũng tuyệt đối có thể làm kẻ địch thất bại trở về huống chi còn có mục phi đại nhân ở đây mặc dù tàu hai bên không hẹn mà đồng thời giảm tốc độ nhưng vẫn từ từ tới gần nhau theo khoảng cách càng lúc càng gần quét hình cũng bắt đầu phát huy tác dụng trên màn hình nổi hình dáng tàu vũ trụ cũng từng chút một đ ư ợ c phong lớn trở nên càng lúc càng rõ ràng mọi người mở to cặp mắt không nháy cái nào nhìn tàu vũ trụ của đối phương trên màn hình thân tàu đen như đêm tối không hiện lên dù chỉ chút vẻ rực rỡ của kim loại nào giống như một lưu linh im lặng trôi nổi trong vũ trụ tối đen cặp mắt mộc phi không nháy cái nào tiêu chí giống như hình chiếc lá lờ m ở phía trước tàu đối phương ở trong mắt hắn càng lúc càng rõ ràng một phi không khỏi thở phào một hơi không sao là hát i á c lời nói vừa dứt mọi người không khỏi cùng thở phào mọi người lo lắng nhất là tàu của hiệp hội sư sĩ hiệp hội sư sĩ và tông sở trước đây không lâu vừa mới xung đột nếu như gặp phải tàu của hiệp hội sư sĩ phỏng chừng có tám mươi chín mươi phần trăm sẽ động càng qua tông sở và hát i á c vẫn luôn khá giữ kiềm chế thậm chí có nhiều lúc vô cùng hữu hảo tiêu chí hình c h i ế c lá thon dài đó giống như một con mắt hơi nhắm nhìn lom lom không chút cảm tình nào chương một trăm sáu mươi ba chạm c h á n hạ phát ra tín hiệu trao đổi ngữ khí của thuyền trưởng rõ ràng thoải mái hơn nhiều tín hiệu trao đổi là khi hai con tàu vũ trụ gặp nhau là hành động làm để trao đổi tin tức lẫn nhau và biểu thị hữu hảo cũng chính là phát đi một đoạn thông tin xác nhận biểu thị thân phận của mình trong vũ trụ m ê n h ông cho dù là tuyến đường an toàn khá phồn vinh s á c suất gặp phải tàu vũ trụ khác không hề lớn cho nên nếu như có hai tàu vũ trụ gặp nhau thuyền trưởng có kinh nghiệm đều sẽ phát đi một đoạn tín hiệu trao đổi như vậy sau khi phát đi tín hiệu trao đổi thuyền trưởng rõ ràng thở phào một hơi hắn hiển nhiên là cho rằng sẽ không xuất hiện tình huống đột ngột gì lý do phát đi tín hiệu trao đổi với đối phương cũng chính là không muốn xảy ra xung đột với hát rác một mặt lần này trên tàu chở theo một người tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ việc ngoài ý muốn nào thuyền trưởng vẫn nhớ rõ ràng khi mình nhận được mệnh lệnh nếu g nghiêm trưởng trọng cùng ngạc, cũng làm hắn lập tức ý thức được sự quan trọng ự a của quan của khí kinh khai nhiệm hắn hắn thức h lần này người này. i mức xem làm làm Mà túc tức được c lão lập và vụ vô độ ý sự n cùng Hắc giác, thế nào cũng là một việc khá nghiêm túc. Đối với tình hình Hắc Giác, việc túc. thế khá Đối với mối một là và q a như ệ Hiệp của Hắc Giác, ba bên Tông Sở, s hội、Sư、Sĩ, chỉ sợ chỉ có thành viên nào của tông sở lại không trực h h không à nào n viên Tông lại của Sở õ ràng. r Nếu như t tiếp dẫn tới cuộc chiến toàn diện của tông sở và h ắ c giác thuyền trưởng cũng không biết mình rốt cuộc có thể chịu nổi trách nhiệm này hay không cũng may trên tàu còn có một đại nhân thuyền trưởng thầm kêu may mắn trong lòng vẻ mặt mộc phi lúc này cũng thả l ò n g ra nếu như theo thông lệ bình thường hai bên chắc đều rất kiếm chế m à k ể vai lướt qua nhưng cho dù hai bên xảy ra xung đột mộc phi cũng không hề lo lắng trên tàu có bốn tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn sức chiến đ ấ u không hề yếu huống chi còn có mình toa c h ấ n chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ là lần này quả thật không phải là thời cơ tốt để khai chiến hắn không muốn vị thiên tài trẻ tuổi mà tông sở tuyệt không bỏ qua ở bên cạnh này xuất hiện bất cứ việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nào mấy ngày này hắn với thân phận người hướng dẫn tiếp cận người này không ai trực quan cảm thụ được sự mạnh mẽ của thiên tài trẻ tuổi này bằng hắn hơn nữa đối phương nhất định vẫn còn che giấu thực lực nhờ một loại trực giác m ụ c phi không hề cho rằng toàn cốt hắc điều do diệp trùng chế tạo chính là trình độ cao nhất của hắn m ụ c phi luôn giữ một loại thái độ tuyệt đối ủng hộ việc thượng tầng tông sở kiên định không đổi muốn giữ diệp trùng lại thậm chí hắn vì đề phòng xuất hiện việc ngoài ý muốn gì đó chủ động yêu cầu tham gia nhiệm vụ vốn căn bản không có hắn này mọi người trên tàu đều thả l ò n g ra bọn họ tin rằng đây chẳng qua chỉ là báo động giả thậm chí còn có người cười mắng thuyền viên đầu tiên vừa mới phát hiện tình huống đó đã la t o á n lên thuần túy là cố ý thử thách thần kinh mọi người một tia cười lạnh leo thoáng qua trong cặp mắt nửa khép nửa mở đó của diệt p r ù n g cực giống cái la cây hẹp dài ở trên m ũ i tàu vũ trụ của hắc giáp đó à, Thuyền viên vừa bị một ọ dọa, i người chê cười ngươi ngươi Ngươi trái tim ngươi rồi giờ lại thanh toán lên. Đạt, ngươi lần này vẫn muốn chúng cũng không nha. nhỏ bình bình nẻ, giờ vẫn chưa dừng chưa chê Chắc của thất hét Ha ha, hủ hủ đó Đạt, Đạt, đập đó. ta tốt ta, A A vừa quá à? vậy, xem m bị trận cười mắng lấn át giọng nói của thuyền viên này một phi hơi nhắm mắt cũng không nhịn được lộ ra vài phần tiêu ý các ngươi mau đi ta không có lừa các ngươi mau nhìn đi thuyền viên đó cố gắng giải thích gương m ặ thuyền đỏ rực lên. Mọi người lúc người này n Mọi mới g e ra trong của sự kinh trong lời nói hoàng h t viên này, bọn họ lập trưởng ứ thức c ý c h vẻ mặt đại biến số lượng quang não kiểm tra được là năm mươi cái quang giáp tinh diễm quang giáp chiến đấu tiêu chuẩn của hát giác một phi khá quen thuộc với nó j o h n s o n ngày trước chết trong tay của diệp trùng cũng dùng tinh diễm năm mươi cái tinh diễm h á c giác phái ra lực lượng mạnh như vậy rốt cuộc là muốn làm gì một phi vô cùng kinh ngạc trong lòng chúng ta đã nhận được trả lời của đối phương một thuyền viên báo cáo chuyển qua đây thuyền trưởng hư lệnh nói đối phương đã biểu hiện ra lý vậy mình cũng không cần khách khí tuy rằng hơi c ố kỵ h á c giác nhưng tuyệt không sợ chút nào thành viên tông sở ở điểm này có sự nhất trí kinh người thuyền trưởng cũng giống như vậy chúng ta hoài nghi trong tàu của các người có thành viên của chúng ta mong mở khoang tàu để chúng ta kiểm tra lời nói ngắn gọn như phong cách của hát giác nhất thời trừ diệp t r u n g vẻ mặt mọi người trong phòng thuyền trưởng đều thay đổi loại ngữ khí cao cao tại thượng này của đối phương kích thích nghiêm trọng lòng tự tôn của tất cả thành viên tông sở ngay cả một phi trước giờ lãnh đạo hàm dưỡng cứ tốt cơ thịt trên mặt cũng k i ể m chế không được mà giật giật đây rõ ràng là khi người thái quá tông sở lúc nào từng chịu qua sự sỉ nhục này quan giáp đối phương lao tới hung hãn đã có vài chùm tia laser bắn trúng tàu vũ trụ nếu như còn không đánh lại chỉ e sẽ làm mình lâm vào trạng thái bất lợi tuy rằng biết rõ lúc này xuất kích là lựa chọn tốt nhất nhưng điều này cũng có nghĩa là rất có khả năng sẽ khai chiến toàn diện với hát rác loại quyết định có khả năng sinh ra ảnh hưởng rộng lớn này làm thuyền trưởng không khỏi hơi có chút lưỡng lự Xuất quả thuyền nếu Một hết thế trưởng, tới thế kích cục càng cho phi hiện hắn hơn như phương như nói, lại đối đoán để nay, ràng gần rõ bên mình sư ẽ biến thành vô cùng bị động. Tuy rằng không biết đối thành cùng động. rằng không Tuy h vô p ơ n g tại sĩ a ra ta o loại hoàn toàn ra ngoài cho sử suy dụng hành động thường thế này, nhưng tình không người n g lẽ thế thế phép h đã thêm Tôn Tông trả rất nghiêm không cho phép Mệnh lệnh của Mộc Phi cũng rất có hiệu quả, không Mộc nữa cũng nào của của rồi. có có có Sở sư sĩ đạp. quả, bốn ấ t cứ ý kiến phản đ i à o với mệnh lệnh của hắn, của tiểu h chí ngay cả ngập ngừng cũng không ậ ngập m cả cũng có. ngay ngừng bốn Sư sĩ t tổ chiến đấu tiêu chuẩn với tốc độ nhanh nhất xuất kích lao lên n ê n đón xung đột lần đầu tiên ở mức độ cao thế này giữa tông sở và h ắ c giác chính thức kéo màn mọi người chăm chú nhìn hình ảnh truyền lại trên màn hình nổi ngay cả diệp trùng cũng không ngoại lệ tinh diễm diệp trùng tuy rằng đã thấy qua nhưng lúc đó johnson không hề có phản ứng thì đã chết dưới sự đánh lén của hắn cho nên đối với cái quang giáp này diệp trùng vẫn đầy tò mò cận chiến với h ắ c giác là một việc vô cùng ngu xuẩn đây là nhận thức chung của tông sở và hiệp hội sư sĩ cho nên khi tinh diễm của hát giác vừa đi vào xạ trình của thân thức gần như tất cả thần thức đều khai hỏa vô số chùm tia laser giao thoa trong vũ trụ lao tới nhưng về mặt viễn trình công kích hát giác tuyệt đối lâm vào tình thế xấu không giống xạ kích chính xác của hiệp hội sư sĩ tông sở vẫn có phương thức tác chiến đoàn thể đặc biệt của họ mấy cái quang giáp thần thức luôn công kích cùng một cái tinh diễm nhưng điểm rơi lại phối hợp rất xảo diệu làm diệp trùng quan chiến bên cạnh thán phục không thôi mấy chùm tia laser bên cạnh phong tỏa mấy vị trí đối phương có khả năng né tránh nhất kỹ xảo né tránh của hắc giác cao siêu cũng làm diệp trùng đại khai n h ă n giới vô tự ba hình khiêu dược diệp trùng hiểu rõ nhất có thể thấy khắp nơi ở chỗ này mà điều càng ngụy dị hơn là đa dạng kỹ xảo né tránh ra ngoài ý liệu của người ta được biểu diễn chỉ xem cũng làm cho diệp trùng nhiệt huyết sôi trào hai mắt phát sáng thương lại không ngừng ở trong lòng diệp trùng nói ra một số số liệu quan trọng mà hắn có được cách chiến đấu của tông sở gây cho hắc giác đả kích khá nghiêm trọng trong thời gian ngắn ngủi không tới nửa phút đã có m ộ ư ơ i năm cái tinh diễm bị tiêu diệt có thể thấy s á t suất cao trong công kích của tông sở nhưng vẻ mặt m ộ t phi lại không có chút vui vẻ nào bởi vì hắn biết chiến đấu thật sự chỉ mới vừa bắt đầu bản thân hình dáng của tinh diễm khá là nhỏ nhắn gây yếu điều này cũng làm cho s á t suất nó bị bắn trúng giảm một mức độ nhất định tuy bị tiêu diệt m ộ ư ơ i năm cái tinh diễm nhưng ba mươi năm cái tinh diễm còn lại lại thành công tiếp cận quan giáp g thần thức của tông sở trận hình quan giáp g thần thức đ ố n g bị phân tán biến thành ba cái quan giáp thành một tiểu tổ vẫn kỹ h hề hai Nhưng hắc chính chứng, chứng Tinh nanh thật ô tông n nên đón. Nhưng bị quang giáp hắc giác tới gần, đó ngộ. nói này lại một lần nữa được kiểm chứng, người kiểm chứng lần này lần tiên nó Trùng. g giáp giác sợ sở. sự được của ra của tới lại kiểm kiểm lại Diễm Diệp đó đầu đầu trước bị bắt Câu đuốt ác một mặt là là lộ k xảo điều khiển cao siêu của sư sĩ hát giác cách đánh giã man mà đấm máu làm diệp trùng lần đầu tiên nếm trải được sự đáng sợ của tinh diễm quan giáp g cận chiến tiêu chuẩn của hát giác này ba cái quan giáp thần thức kiểm hộ chi viện lẫn nhau bọn i hiện vời chiến tinh diễm xông xáo đến nỗi thất điên chiến người ể u tuyệt tu thuật, đấu run. nhưng thất Phương thức hắc không lạnh an công dưỡng vẫn sông đến ra rắc của ta sự sự ý bắt dày và làm mà bị b sáo đảo. họ lợi dụng năng lượng cực lớn do bay với tốc độ cao mang lại trực tiếp lao thẳng vào lòng quang giáp thần thức gai nhọn ở những chỗ như vai đầu gối trên toàn thân đủ để tạo thành tổn thương trí mạng cho quang giáp thần thức còn lưỡi đao cong dài tới một mét rơi ư ở cạnh bên tay phải trong chớp mắt làm cho cái quang giáp thần thức này bị cắt rời s ư ơ n g máu do sư sĩ bên trong quang giác phun ra trong khoảng thời gian cực ngắn bị đông lại thành băng trôi nổi trong vũ trụ mà không trở lại vẻ tươi đẹp trước đó mấy giây dây xích dài dài lại ra ngoài ý liệu của mọi người hoặc quấn hoặc co lại thậm chí mượn lực lẫn nhau sử dụng cực kỳ xào d i ệ u hơn nữa sợi xích này không biết dùng tài liệu gì chế thành kiên cố đến mức làm người ta kinh ngạc tác chiến tập thể của tông sở đồng dạng cũng gây thương vong lớn cho hát giác chiến đấu của hai bên không chút lắng xuống khẩn trương tới mức làm người ta thở không nổi công sức tu dưỡng chiến thuật của hai bên đều cực cao ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn chỉ cần bị đánh trúng căn bản không có khả năng sống sót quan giáp g bị thương không có chút cơ hội rời khỏi chiến trường lập tức sẽ có quan giáp g của đối phương s ô n g tới cho thêm một k í c h trí mạng cả quá trình chiến đấu thảm khốc tới c u n g cực thời gian không quá mười phút hiện trường chỉ còn lại mười bảy cái cái tinh diễm còn thần thức lại càng ít hơn chỉ có mười hai cái tình thế chiến trường cực kỳ bất lợi cho tông sở cận chiến vốn là điểm mạnh của tinh diễm hơn nữa còn lấy nhiều đánh ít số lượng quan giáp g thần thức giảm mạnh còn tinh diễm lúc này căn bản không có thương tuần gì hai bên đánh tới mức độ này tuy rằng tử thương thảm trọng nhưng lại không có một cái quan giáp g nào trốn bước hai bên về mặt tố chất chiến thuật của sư sĩ đồng dạng đánh ngang tay nhưng sự chênh lệch về thực lực tổng thể làm cho cán cân thắng lợi mau chóng nghiêng về phía hát giác quan giáp thần thức còn lại vẫn đang cực khổ chống đỡ vẻ mặt của tất cả nhân viên trong phòng thuyền trưởng đều sợ tới trắng bệnh ngay cả thuyền trưởng vẫn luôn ngoan cường vẻ mặt cũng cực kỳ khó xem chiến đấu thảm khốc thế này bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải một phi cũng không ngồi yên được nữa đứng bật dậy bỏ lại một câu ta đi chi viện bọn họ xoay người đi khỏi phòng thuyền trưởng ngay vậy dáng vẻ tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng trừ diệp trung đều chấn động xem dáng vẻ bọn họ tràn đầy lòng tin với một phi một phi vừa ra khỏi phòng thuyền trưởng thì cửa khoang của phòng thuyền trưởng sau lưng hắn như thường lệ mau chóng tự động đóng lại Xong, hắn thế nào cũng nghĩ không ra trong phòng thuyền trưởng lúc này là một quang cảnh thế nào chương một trăm sáu mươi bốn thợ săn trong bóng tối chính ngay khoảnh khắc cửa khoang của phòng thuyền trưởng sau lưng mộc phi đóng lại phòng thuyền trưởng đột nhiên rơi vào một màn tối đen như mực tiếng kinh hô vang lên không ngớt nhưng hiệu quả cách đâm của cửa khoang quả thật quá tốt cự ly gần như vậy người có cảm giác nhạy cảm như mộc phi thế này lại không có chút phát giác nào bóng tối đột ngột làm trong phòng thuyền trưởng lập tức lâm vào hoang mang trong bóng tối diệp t r u n g im hơi lặng tiếng gọi ra thủ hộ đã quen với tầm nhìn trắng đen đặc biệt của thủ hộ vô số hình ảnh ba dê do vô số đường màu trắng nhỏ bé tạo thành trước mặt với hắn mà nói tự nhiên vô cùng h ú n g chi vị trí của tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng hắn đã sớm nhớ hết vào lòng nếu nói tiếp còn có sự tồn tại của thương nữa thân hình của diệp t r u n g giống như một làn khói nhẹ mờ nhạt song trong bóng tối không ai có thể nhìn rõ sức mạnh khủng bố của diệp t r u n g trải qua sự phóng đại của thủ hộ trở nên càng thêm khủng bố điều này cũng làm tốc độ của diệp trùng càng thêm kinh người thêm quét hình chính xác của thủ hộ hiệu suất của diệp trùng tuyệt đối cao tới mức ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới tiếng kinh hô của mọi người giống như đồng thời bị một tiếng xương vỡ trong c h ẻ o đột ngột cắt ngang diệp trùng nhẹ nhàng rơi ở trước cửa khoang chính trong trước mắt vừa rồi diệp trùng tổng cộng ra tay mười sáu lần không một lần thất thủ toàn bộ là b ó t vỡ hết hầu do tốc độ của diệp trùng cực nhanh cho nên những tiếng xương vỡ này tập trung như là một tiếng nếu như không có thủ hộ phóng đại hiệu ứng hành vi có độ khó cao thế này diệp trùng căn bản là không thể nào hoàn thành nhưng hiện giờ mượn sức mạnh của thủ hộ hỗ trợ diệp trùng dễ như t r ở bàn tay hoàn thành động tác vốn dĩ không thể nào hoàn thành này chính ngay khoảnh khắc diệp trùng vừa rơi xuống đất cửa khoang đ ô n g chốc mở ra nắm bắt thời gian không chút sai sót mục và thương trước giờ đều không lãng phí chút thời gian nào thật ra khi diệp trùng vừa lên tàu vũ trụ thương liền im hơi lặng tiếng khống chế cả con tàu vũ trụ từ à này tàu mà u tuy thua vũ về vỏ vượt trụ mặt Trùng trước, rằng rác, Nars động ngồi lần trước, nhưng ở phương diện phòng ngưa xâm nhập hệ thống lại thua kém đặc lực xa Diệp lại nhập ở lúc đó trở đi diệp t r ú n g vẫn luôn chờ đợi cơ hội chờ đợi cơ hội có thể cho địch nhân một k í c h trí mạng cũng là cơ hội mình có thể thoát khỏi sự khống chế của tông sở thứ hắn kiêng rẽ nhất chính là một phi đối với sư sĩ khác diệp chúng tin tưởng trong hoàn cảnh này thủ hộ so với quan giáp của họ càng có lợi thế phát huy hơn hung chi còn có sự giúp đỡ của thương đối với sự xuất hiện của tàu hát g i á c lại là ra ngoài dự liệu của diệp trùng nhưng hắn cũng lập tức nhận ra đây là một cơ hội cực tốt chính ngay lúc hắn tự mình cảm giác được sự tiến bộ một bước dài ở phương diện ứng biến mưu trí một kế hoạch tác chiến chi tiết đã đặt trước mặt hắn hắn cuối cùng cũng hiểu một việc bản chất tà ác của thương chỉ dẫn hắn lập kế hoạch tác chiến càng thích hợp hơn so với m ũ kế hoạch này gần như hoàn toàn do những thủ đoạn đánh lén ngụy trang này lập thành nhưng mấy thủ đoạn này p h ả n phất như trời sinh ra thích hợp với diệp trùng diệp trùng là một thợ săn bẩm sinh cả cái kế hoạch có thể nói là âm hiểm mà không ngờ thuyền trưởng lại cũng khá phối hợp khi hắn hạ lệnh phát ra tín hiệu trao đổi thương ở trong khoảnh khắc đó đã đưa ra điều chỉnh tương ứng với kế hoạch tác chiến đối với kẻ đã k h ô n g chế cả hệ thống của tàu gnét l đ ô n là thương mà nói sửa đổi tín hiệu trao đổi quả thực là một việc không còn đơn giản hơn được nữa chính như thế tín hiệu trao đổi đầy tính khiêu khích và sỉ nhục bị thương phát đi hiệu quả khá xuất sắc tổng chỉ huy của con tàu hắc giác này hiển nhiên là tức điên lên đương nhiên phỏng chừng trong đó cũng có một phần là do tự cao vào thực lực dù sao cũng có năm mươi cái tinh diêm a bọn họ cũng không ngờ lực chiến đấu của con tàu g h n g lẽ nồn nhìn không bắt mắt này lại mạnh mẽ như vậy mà cuối cùng lại diễn biến thành một trường chiến đấu t h ầ m khốc thế này vô luận là hắc giác hay là tông sở đều không cách nào trở thành kẻ thắng lợi của trường chiến đấu này kế hoạch của thương còn xa hơn thế hắn vừa bắt đầu đã tính ra thực lực của hắc giác sẽ chiếm ưu thế cuối cùng mà lúc đó mộc phi nhất định sẽ đi chi viện trọng điểm của cả kế hoạch chính là khoảng thời gian ngắn mộc phi vừa rời khỏi phòng thuyền trưởng đi tới khoang chuẩn bị chiến đấu này trong phòng thuyền trưởng lúc này đã không có nhân viên chiến đấu lại lợi dụng bóng tối đ ộ t lột diệp t r u n g điều khiển thủ hộ dễ dàng huyết tẩy cả căn phòng thuyền trưởng tránh hậu hoạn về sau điều diệp t r u n g phải làm bây giờ chính là phải chặn mộc phi trước khi hắn tới khoang chuẩn bị chiến đấu không vào khoang chuẩn bị chiến đấu m ộ c phi sẽ không gọi quan giáp g ra không có quan giáp g bảo hộ cho dù m ộ c phi là một thuật thừa sĩ lợi hại hơn đi nữa cũng tuyệt không thể có chút khả năng sống sót nào trước mặt thủ hộ với trạng thái mạnh nhất của mình tấn công đối phương vào thời điểm đối phương yếu nhất khi thương nói câu này dáng vẻ dương dương tự đắc đó làm diệp trùng rất muốn đập hắn rơi trên mặt đất đôi chân hơi gập đ ố n g nhiên phát lực diệp trùng giống như một mũi tên màu vàng kim cấp tốc lao qua cửa khoang vừa mới mở sức mạnh đôi chân diệp trùng vốn đã lớn tới mức kinh người sau khi được thủ hộ phóng đại càng đáng sợ hơn diệp trùng điểm lên sàn tàu một cái liền bay thẳng về phía trước mười mấy mét làm người ta có một cảm giác sai lầm là diệp trùng bước một bước mười mấy mét diệp trùng tập trung chú ý cao độ trong lối đi nhỏ hẹp thế này với tốc độ này mà tiến tới hắn không dám có chút sơ suất nào một phi đột nhiên nghe tiếng bước chân hắn hình như nghe thấy tiếng v è o v è o tới gần mình tốc độ cực nhanh hắn cảnh giác đứng lại cẩn thận dòng t a i nghe Tốc độ, thật là nhanh. tốc độ thế ậ t Tốc t là nhanh. h độ này chắc ít nhất từ sáu h trở lên nếu như ở bên ngoài sáu h tuy rằng cũng coi là nhanh nhưng không được coi là do người nhưng nếu như ở trong tàu có cái gì bay với tốc độ trên sáu h chứ vậy thật là quá khủng bố rồi vẻ mặt mộc phi càng lúc càng ngưng trọng đột nhiên trước mắt mộc phi tối đen tất cả đèn trong lối đi đồng loạt tắt ú m đánh lén đúng hắn quát to lên cặp mắt bình thường ôn hòa lúc này giống như lưỡi kiếm sắc rút khỏi bao mạnh mẽ xoay người hai tay đẩy ra bên cạnh eo lại như không c ó xương gập lại kỳ dị đột ngột dịch sang phải ba mươi cm thứ đôi tay tiếp xúc lại là một miếng lạnh lẽo là kim loại đây rốt cuộc là thứ gì trong lòng mộc phi vừa kinh hoảng vừa t ứ c giận dao động không khí mãnh liệt do vận tốc cao mang lại thổi làm cho mặt của mộc phi đau đớn hai tay mộc phi đau bớt vừa rồi tuy rằng sử dụng xảo kình đẩy vật thể bay không xác định này ra nhưng hai tay vẫn chịu thương tổn ở mức độ nhất định nhưng nếu như không phải vừa rồi hắn giáng sức làm được xảo r ư ợ u chỉ sợ đôi tay đã bị phế rồi hơn nữa hắn hình như còn cảm giác được trên vật thể bay không xác định đó có một thứ giống như cánh hông s ắ c nhọn vô cùng nguy hiểm sượt qua cổ hắn khí lạnh đáng sợ trong khoảng khắc đó làm tất cả lông tóc trên người hắn đều dựng đứng lên một mảng tối đen như mực cái gì cũng nhìn không rõ một phi nghiêm trọng đứng đợi thứ đáng để dựa dẫm nhất lúc này chính là đôi thai và trực giác chẳng lẽ là có người lẻn lên tàu không kịp suy nghĩ hắn cảm thấy lại có tiếng gió từ trước mặt t ắ p tới cực kỳ kinh khủng dự cả nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn gần như là bản năng hắn đột nhiên né sang trái hai tay cũng đồng thời hơi ấn xuống không có một thuật thừa sĩ nào không tin vào trực giác của mình một phi là người xuất sắc trong thuật thừa sĩ càng tin tưởng sâu sắc vào trực giác của mình lại là một làn khí lạnh kinh người mau chóng sượt qua chắn hắn lệch chỉ vài cm một phi cuối cùng cũng biết thứ uy hiếp làm mình đứt đầu từ đầu tới cuối này là thứ gì hắn kinh nghiệm phong phú lập tức đoán ra cái này chắc là vũ khí đại loại như trùy thủ vẫn không đợi hắn nghĩ thêm rõ ràng bịch hai tay khoe ấn của hắn giống như đánh lên một cái quan giáp g lao tới trước mặt hết tốc lực a sự đau đớn kịch liệt làm hắn thực sự nhịn không được kêu lên thảm thiết vẫn là kim loại đây là ý nghĩ duy nhất của hắn trước khi bị đau hai tay của hắn lộ ra xương trắng nghế ức máu thịt vương vãi hai tay của hắn giống như không có chút cản trở gì với công kích từ dưới lên trên này bởi vì sức mạnh của đối phương quả thật quá lớn công kích của đối phương chính xác đánh trúng bụng của hắn bụng đau nhói m ụ c phi n h ì n không được con gập eo lại đại não mê mụ đột nhiên mất đi năng lực suy nghĩ mơ mơ hồ hồ mù mờ không rõ trước giờ chưa từng chịu qua đả kích trầm trọng thế này vậy mà m ụ c phi lúc này lại cảm thấy một tia khoái cảm không biết tên nhưng vẫn không đợi hắn từ trong mơ hồ đi ra chán đ ô n g phát lạnh hắn cảm thấy một chất lỏng ấm ấm phun lên chân mình trước mặt lại càng lúc càng tối sởm con gập eo m ộ c phi giữ nguyên tư thế này đổ ẩ m xuống đất làm hắn chịu trọng kích chính là chân phải của diệp trùng trong bóng tối diệp trùng không khỏi kinh ngạc m ộ c phi quả nhiên là một nhân vật lợi hại trong hoàn cảnh thiệt thòi thế này mà vẫn có thể ứng biến được như thế này nếu như mình không có thủ hộ vậy chỉ e không phải là đối thủ của tên này diệp trùng không tin mình trong hoàn cảnh bị đánh lén như vậy mà vẫn có thể có ứng biến gì đèn trong thông đạo đột nhiên sáng lên hết cả lối đi được chiếu sáng cửa khóa kín ở hai đầu thương thúc g ụ c diệp trùng diệp tử mau lên đám này hình như kiên trì không được bao lâu nữa diệp trùng với tốc độ nhanh nhất thu thủ hộ lại mau chóng chạy tới bên thi thể một phi một phi khi chết vẫn còn gật eo hai tay của hắn đã là một đám máu thịt mơ hồ mà vết thương trí mạng nhất là một vết đao dài khoảng một mươi cm ở chắn hắn máu vẫn chưa đông lại đang điên cuồng chảy ra ngoài diệp trùng mặc kệ mùi máu thanh nồng quy xuống nhanh chóng tìm kiếm trên người một phi động tác của diệp trùng cực nhanh không tới hai mươi giây tất cả đồ đạc trên người mộc phi đều bị diệp trùng lấy ra sạch một cái hoa thai hình thoi treo bởi một sợi dây thường làm diệp trùng chú ý đúng chính là thứ này diệp tử mau tới khoang chuẩn bị chiến đấu thương vội vã nói thời gian quyết định mọi thứ a diệp trùng theo lời không kịp kiểm tra mấy thứ khác bỏ tất cả vào trong túi của mình tay nắm cái hoa thai này ba chân bốn cẳng chạy thuộc mạng về phía khoang chuẩn bị chiến đấu tới tận lúc này tất cả kế hoạch đều khá thành công diệp trung cũng tràn đầy lòng tin với phần sau kế hoạch của thương khoang chuẩn bị chiến đấu là nơi chuẩn bị cuối cùng t r ư ớ c khí sư sĩ chiến đấu không gian ở chỗ này vô cùng lớn sư sĩ có thể ở chỗ này gọi ra quan giáp g chui vào buồng lái của quan giáp g hơn nữa nơi này còn có rất nhiều vật phẩm bổ sung khoang chuẩn bị chiến đấu diệp trung cầm cái hoa thai hình thoi đó hơi tìm tòi một lúc rồi ấn nhẹ lên đỉnh của nó tất cả quan giáp g sử dụng sóng nao điều khiển công t ắ c không gian có một đặc điểm một khi người sử dụng bị cho rằng đã tử vong vậy thông tin tư liệu lúc trước tự động bị xóa sạch lại trở thành một cái quang giáp trắng một lần nữa đồng thời một cái quang giáp màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt diệp trùng Trưng Thư Trương Thanh 165, Thế. không nghi ngờ gì cái quang giáp này chắc là thoát thai từ một loài chim trưng là loài chim gì vậy thì không phải là thứ diệp trùng có thể biết vẻ màu màu xanh n h ạ t nhạt hiện lên một tầng lớp lánh màu xanh nhạt đây là hiệu ứng kích hoạt quang tử chỉ có một số quang giáp cao cấp khi năng lượng đầy đủ mới có loại biểu hiện này diệp trùng từng nhìn thấy loại lấp lánh tương tự trên người mục thương thể hình con dài so với sự phồng lên dày cộm của quang giáp thông thường cái quang giáp này linh hoạt như là một con chim quang giáp của tông sở và các loại hình quang giáp diệp trùng quen thuộc đều không giống nhau diệp trùng không thể phán đoán tính năng cụ thể của chúng thế nào nhưng hắn vẫn nắm được một số chỗ ưu nhược có thể đại khái phán đoán được của quang giáp tông sở Thí dụ, Quang giáp cái ủ của a địa quang họ thường là phù hợp với địa vị của bọn họ.、Lại、thí bọn g là Lại với vị i dụ, p cấp cao của a thoát bọn họ thường h t từ loại chim. tuy rằng diệp Trùng không hề biết biết loại là loại loại chim, Diệp chim hiểu Cái có không hề nhưng không hề ảnh hưởng hắn có loại hiểu biết này. rằng gì, quan giáp g trước mắt này tuyệt đối là một cái quan giáp g cao cấp trong nội bộ tông sở bởi vì cánh của nó loại cánh này diệp trùng lúc trước cũng từng thấy qua chính là cái quan giáp g màu tím đột nhiên xuất hiện khi bị hiệp hội sư sĩ bao vây lần trước đó giống như cái quan g giáp màu tím đó nó cũng có một cặp cánh cực phi giống thật diệp t r u n g cũng không cách nào phán đoán mấy cái cánh này rốt cuộc phải là thuộc về cánh ngang hay cánh xếp giống cánh thật sự của loài chim chúng cũng là do rất nhiều phiến kim loại nhỏ như là lông chim tạo thành diệp t r u n g vẫn luôn đoán loại cánh này nhất định là có chỗ dùng đặc biệt năng lực phòng ngự siêu cường của cánh cái quan giáp g màu tím lần trước đó làm diệp t r u n g ghi nhớ cực kỳ sâu sắc nhưng hiện giờ có một cái rơi vào tay mình kha kha vậy mình phải nghiên cứu thật tốt điều duy nhất làm diệp trùng cảm thấy tiếc nuối là lúc này đây thật sự không phải thời cơ mình nghiên cứu hiện giờ mỗi một chút thời gian đều rất quý báu không được lãng phí diệp trùng với tốc độ nhanh nhất chui vào buồng lái của cái quang giáp này muốn điều khiển cái quang giáp này vẫn còn một vấn đề đặt ra trước mặt hắn đó chính là cài đặt ban đầu mỗi một cái quang giáp t r ắ n g trước khi sử dụng đều phải thực hiện cài đặt ban đầu quá trình này là một khâu không thể thiếu nếu không tuyệt đại đa số công năng đều không cách nào kích hoạt may mà diệp trùng không phải là lần đầu làm việc này tay chân mau lẹ quá trình thành thục qua rực chính là tên của cái quan giáp này đương nhiên là không tránh khỏi thường trẻ môi cười khinh thường cái tên này cổ quái không có khí thế thật sự là thiếu trình độ v â n v â n cặp mắt quét một cái diệp trùng đã xem sơ qua một lượt các loại công năng trong lòng lại vô cùng vui sướng may mà minh sử đẹp m ộ t phi khi hắn chưa gọi quan giáp ra nếu không một mình mình vẫn không biết có thể thu thập hắn được không so với quan giáp khác về mặt thao tác căn bản qua dực không hề khác biệt ít nhất điều khiển là không thành vấn đề cửa khoang thông ra ngoài mở ra diệp trùng điều khiển qua dực c ầ m hầm bay vào vũ trụ chính trong khoảng thời gian này bên phía tông sở chỉ còn lại bốn cái quang giáp đang cực khổ chống đỡ nhưng cho dù là vậy vẫn không có một cái quang giáp nào bỏ chạy có thể thấy được tính kỷ luật của họ qua dực xuất hiện liền làm cho tình thế chiến trường xảy ra biến hóa toàn thân qua dực tỏa ra quang mang màu xanh nhạt sau lưng mở ra đôi cánh còn trói lọi hơn trong vũ trụ tối đen vô cùng bắt mắt bốn cái quang giáp thần thức còn lại vừa nhìn thấy qua rực xuất hiện sĩ、si、khí lập tức tăng mạnh tình hình vốn vô cùng nguy ngập nhất thời có chút chuyển tốt mà mấy cái quang giáp đó của hắc g i á p cũng nhìn thấy qua rực vốn đang đau đầu không biết phải làm thế nào diệp trung lại kinh ngạc phát hiện mười mấy cái quang giáp còn lại này lại quay đầu bỏ chạy bỏ lại bốn cái quang giáp thần thức thương tích đầy người dùng một loại tốc độ như là bị người ta dấm đạp lên đôi mau chóng bỏ chạy ngụy dị quá ngụy dị rồi làm cho diệp t r ú n g nhìn thấy m à há hốc mồm diệp t r ú n g không biết cái quan g g i á p hắn hiện đang điều khiển này ở trong ba thế lực lớn nổi danh tới mức nào một phi qua dực một trong mấy át chủ bài lớn của tông sở làm người khiêm tốn được người ta trông đợi nhất trong mấy át chủ bài lớn của tông sở nhưng cũng như tính khí của hắn nổi tiếng còn có kỹ xảo chiến đấu cao siêu của hắn so với các á t chủ bài khác không chút t h u a kém át chủ bài trong ba thế lực lớn chiếm địa vị khá quan trọng kỹ xảo chiến đấu xuất chúng phối hợp với quan g g i á p có uy lực mạnh mẽ trong xung đột quy mô nhỏ thường có tác dụng quyết định thắng lợi ba thế lực lớn đối với việc tuyên truyền át chủ bài của mình cũng không tiếc công sức một mặt có thể tạo tác dụng tiểu mẫu cho bên mình trước đại chúng mặt khác lại có thể chấn nhiếp kẻ địch kỳ tích từng trải của mấy át chủ bài này cũng được truyền bá rộng rãi mười mấy cái quan giá g của h ắ c giác đó vừa nhìn thấy qua rực lập tức bị dọa khiếp vía không ngờ trên tàu này lại còn có một át chủ bài của tông sở sức chiến đấu của át chủ bài cường hãn thực sự không phải quan giác g thông thường có thể theo được có thể kiềm chế át chủ bài cũng chỉ có át chủ bài mà thôi khi quan chỉ huy trên tàu hắc giác nhìn thấy qua rực cũng bị dọa khiếp vội ra lệnh rút lui nếu không với tính kỷ luật thế này của hắc giác làm thế nào mà lâm trận lại rút lui chỉ là con tàu này rốt cuộc là muốn làm cái gì ngoài bốn tiểu tổ chiến đấu tiêu chuẩn của tông sở còn có thêm một át chủ bài nếu như chỉ là ra ngoài chơi đánh chết hắn cũng không tin rõ ràng chỗ này đã ra khỏi phạm vi của quỹ hình khuyên theo như thói quen của tông sở nếu như không phải có nhiệm vụ tuyệt sẽ không phái sức chiến đấu to lớn thế này ra khỏi quỹ hình khuyên đối với còn vì h ắ c giác m à tới hắn cũng như vậy mà không tin nhiệm vụ lần này của mình tuyệt không có khả năng tiết lộ ra ngoài điều cũng làm hắn nghi hoặc còn là đối phương tại sao chủ động khiêu khích hơn nữa có một gát chủ bài ở đây hơn nữa còn là một phi thế nào lại đợi bên mình sắp bị tiêu diệt sạch mới xuất hiện một phi trong truyền thuyết vẫn luôn xông lên trước binh lính chăm sóc thuộc hạ cực được mọi người trông chờ chẳng lẽ truyền thuyết cũng là giả sao nhất thời vô số vấn đề trong đầu hắn quanh quẩn không đi nhưng hắn vẫn tự cho mình thông minh ra lệnh rút lui bốn cái quang giáp thần thức còn lại đều nhất tề nhìn qua rực nhưng thấy qua rực không có động tĩnh chỉ đành c h ừ n g mắt nhìn đối phương bỏ trốn trong lòng lại không tránh khỏi suy nghĩ lúc này nếu như đuổi theo nhất định có thể giết sạch đối phương biết làm sao Hát chủ bài ở r o nhưng g tông sư sĩ của tông sở của có quyền uy tuyệt đối, quyết quyền n uy đối, đ ị của có của đại định đạo nhân nhất n lý g ờ i b ố sư sĩ còn lại chỉ đành n lại h ĩ thế Chỉ thấy tay h ấ y t q u a này g giấu người rác cái, của ra đại mọi nhân phẩy một t về u Mọi m người đại tại ngần nhân không dùng ra, sao á liên lạc. Nhưng này thế tay này mọi người vẫn hiểu tuy rằng có chút hoài nghi nhưng bốn sư sĩ vẫn lập tức bay tới bên cạnh diệp trùng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới tuy rằng vẫn là cái qua d ự đó bên trong lại không phải một phi đại nhân tôn kính của bọn họ mà là tên tiểu tử bọn họ xem ra không có sức c h ó i gà đó với bọn họ mà nói điều này quả thật là quá hoang đ ư ờ n g rồi năm cái quan giáp g bay tới gần con tàu cửa tàu mở ra năm cái quan giáp g nối nhau bay vào cửa tàu toàn thân bốn cái quan giáp g đã hư hại quá chừng bốn người ngay khi quan giáp g vừa tới liền từ trong buồng lái bỏ ra trận chiến đấu vừa rồi đó quá ư là kích thích thần kinh bọn họ vẫn luôn khẩn trương cao độ mãi tới lúc này mới thở phào ra ngay cả bọn họ được huấn luyện bài bản lúc này đi ra ai ai cũng đều mệt mỏi đã xuống tới nơi bọn họ vẫn đang đợi đại nhân một phi t ử trong quang giáp đi ra nhưng đợi một hồi vẫn không thấy đại nhân đi ra bốn người không khỏi nhất loạt ngạc nhiên nhìn cái qua rực này của đại nhân vừa nhịn không được lại một lần nữa khen ngợi sự ưu nhã và mạnh mẽ của qua rực trong lòng vừa nảy sinh nghĩ hoặc đại nhân bị sao thế ngay khi bốn người cảm thấy không hiểu đột nhiên bốn tia laser bắn về phía bốn người nơi mi tâm của bốn người có một cái lỗ đỏ to bằng ngón tay trong ánh mắt không hiểu trước khi chết của bốn người diệp trùng từ trong buồng lái đi ra khi đạp lên sàn tàu bốn người ngửa mặt té xuống cự ly gần thế này thời gian dài như thế cho dù kỹ xảo xạ kích của diệp trùng có tệ hơn nữa trình độ xạ kích tự động của qua rực so với trình độ của hiệp hội sư sĩ vẫn còn rất xa nhưng bốn phát này lại không hề hụt phát nào làm cho diệp trùng còn cho rằng kỹ xảo xạ kích tồi tệ vô cùng của mình cũng được nâng lên đám người cuối cùng có thể tạo thành uy hiếp với mình này cuối cùng đã giải quyết xong Diệp Trung thở một hơi thật dài. điểm ề đều u tàu tàu thành nhất tất bất trên Tông sở, tức là nói, Tông sở hiện giờ vẫn không có chút phát giác nào đối với tàu Một hành hành không cho hội hiện không này là, là nào công lần động động nói, vẫn lẹn đồn. của cả cứ có cơ cáo có giác giờ ai đối đ báo với với i Sở, Sở này đối với diệp t r u n g quá quan trọng cũng tức là nói diệp t r u n g lần sau gặp được người của tông sở thân phận cốt tượng sư của mình vẫn có thể dùng được nhưng tiền đề là mình có thể chế ra một câu chuyện đủ hợp lý tuy rằng cho rằng không có quá nhiều khả năng lại có dây dưa gì với tông sở nhưng cẩn tắc vô ấ y n ấ y vẫn là không sai tàu gnuẹn đồn bay trong vũ trụ p h o n g thuyền trưởng to lớn giờ chỉ có mình diệp trùng đương nhiên thương sống chết đòi ra ngoài đ ổ i hơi may mà núi này đủ lớn cũng không sợ hắn phá hư tàu thuyền trưởng thi thể diệp trùng đã thu thập trải qua sự gột rửa nhiều ngày như vậy mùi máu tanh đã nhạt đi không còn n g ư ờ i thấy cả con tàu gnuẹn đồn hiện giờ chỉ còn lại diệp trùng và thương nếu như không phải thương đủ khả năng không chế cả con tàu chỉ sợ mang gnuẹn đồn tặng không cho diệp trùng diệp t r ù n g cũng không cách nào khởi động nó bước tiếp theo của chúng ta là cái gì diệp t r ù n g hỏi tìm thầy của lộ thải trì trị quái bệnh cho ngươi nhưng chúng ta hiện giờ phải mau chóng tìm một hành tinh vòng mạng mô phỏng tra c h ô ở của thầy hắn theo lời lộ thải trì hình như thầy của hắn rất lợi hại thương nói diệp t r ù n g không đồng ý lắc đầu không được nơi này quá gần quỹ hình q u y ê n ước chừng rất dễ bị tông sở lấy được tin tức vậy chúng ta phiền phức rồi ừ vậy cũng đúng điểm này đích sắc rất làm người ta đau đầu xem ra chúng ta hình như phải rời xa nơi này càng xa càng tốt thương tán đồng nói không sai nhưng mà thương ngươi có bản đồ hành tinh không diệp t r ú n g hỏi có bản đồ hành tinh ngoài quỹ hình khuyên ra ta có mấy phần thương tiêu ngạo nói vậy không phải chúng ta có thể dùng bước nhảy không gian sao trong lời nói của diệp t r ú n g ngấm ngầm có chút mong chờ chương một trăm sáu mươi sáu một chút xíu sai sót thương tới chưa diệp trung ngồi trên ghế thuyền trường hỏi theo lời lộ thải trì thầy vương vi hành của hắn rất có khả năng ở tổng bộ y thuật hành tinh sĩ、si、phong theo như bản đồ hành tinh trong kho thông tin của mục thương hành tinh sĩ、si、phong là một hành tinh du lịch khá nổi tiếng của thiên hà thiết bối tây nhi phong cảnh đẹp đẽ du khách rất nhiều có rất nhiều quan cảnh tự nhiên đặc biệt thế là điểm đến cuối cùng mà diệp trung và thương thương n g h ĩ là ở ngoài không gian cách hành tinh sĩ、si、phong ba ngày lộ trình tới lúc đó diệp trung sẽ rời tàu khởi động hệ thống tự nổ của tàu vũ trụ tránh bị tông sở phát hiện tuy hành tinh sĩ phong thật sự cách quỹ hình khuyên cực kỳ xa nhưng diệp t r ù n g vẫn không dám có chút sơ xuất sự mạnh mẽ của tông sở hắn hiểu rất rõ loại sai sót không cần thiết này vẫn là không thể phạm này diệp tử ta không thể không nói cho một ngươi biết một tin không hay ngữ khí trong lời nói của thương rõ ràng rất không hay tin không hay chẳng lẽ là tông sở lại đuổi tới đây không thể nào a bọn họ không thể nào phát giác nhanh như vậy không phải vận may của chúng ta tệ tới mức lại đụng phải người của tông sở chứ diệp t r u n g đầy vẻ kinh ngạc thương ngượng ngùng nói tình huống không có tệ như vậy diệp tử chúng ta chỉ là gặp phải một chút phiền phức thương có chút nửa út nửa mở vấn đề nhỏ diệp t r u n g nhớ mày nghi hoặc hỏi vấn đề nhỏ như thế nào à diệp tử tính toán của ta xảy ra chút xíu sai sót thật sự là chỉ chút xíu thương giống như đứa trẻ làm sai cố sức giải thích sai sót diệp trùng không thể tin nhìn t h ư ơ n g thương ngươi cũng xảy ra sai sót không thể nào a thương cũng xảy ra sai sót điều này cũng quá sốc rồi năng lực tính toán của thương tuy rằng không bằng ngục nhưng với diệp trùng mà nói loại việc tính toán sai sót này xảy ra trên người t h ư ơ n g quả thật làm người ta không thể tin tưởng được à diệp tử ngươi không được nhìn người ta như vậy người ta cũng sẽ mắc cỡ đó mắt điện tử màu xanh đậm của thương lúc sáng lúc tắt phối hợp với loại ngự a khí làm lồng tóc người ta dựng đứng này diệp trùng nhịn không được mà phát run vậy hiện giờ chúng ta diệp trùng vĩnh viễn kết quả là số một hiện chúng ta đang ở trên một tuyến đường an toàn gọi là sách lợi hoa thương nói cách hành tinh xí phong bao xa vấn đề này mới là thứ diệp trùng quan tâm À, thương có chút út mở nói cũng không phải xa lắm nhưng hình như không cách nào trực tiếp bay tới được gân xanh trên trán diệp trùng rực rực cố nhịn chửi tới hỏi vậy bước nhảy không gian lần này của chúng ta cần bao lâu mới có thể tới hành tinh xí phong À, diệp tử vấn đề phiền phức nằm ở chỗ năng lượng của tàu vũ trụ này đã không đủ để thực hiện bước nhảy không gian lần sau thương lúc này đã hoàn toàn hồi phục bình thường không có chút xấu hổ nào đương nhiên không quên bổ sung một câu khoảng cách bước nhảy không gian lần này của chúng ta quả thực là hơi xa một tí cho nên năng lượng tiêu hao cũng cực lớn gân xanh trên c h á n diệp trùng càng mãnh liệt giật giật vài cái nghiến răng nghiến lợi nói thương phạm phải sai lầm như vậy chẳng lẽ ngươi không hối hận với ta một chút nào sao diệp tử không cần thật tình như vậy ai bảo tập hình ảnh của nz l à lại đặc sắc như vậy diệp tử ta nói với ngươi này thân thể của nz l à tuyệt đối là ưu tú nhất trong những minh tinh nữ quả thật là quá hoàn mỹ nói thẳng ra là kiệt tắc của ông trời a thương ca tụng nói dáng vẻ vô cùng say mê lúc đó ta đang tính toán đường cong thân thể hoàng kim của nàng ta diệp tử ngươi biết kết quả thế nào không diệp trung âm chầm nói ừ kết quả thế nào trời ạ thân thể của nàng ta lại hoàn toàn phù hợp với đường cong thân thể hoàng kim trên lý thuyết quá khoa trưng rồi ta lúc đó cũng phải xưng ơ sở tâm trạng của thương rất kích động nói như vậy ngươi vì tính toán đường cong của nàng ta mà gây nên sai lầm cho bước nhảy không gian diệp trung không nhanh không chấm hỏi à chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt nhỏ xịu à dáng vẻ của thương có đôi chút ngượng ngập ngươi đi chết đi diệp trung cũng không nhịn hơn được đứng bật d ậ y hùng hổ đạp vài cái trên người thương ai ra ai ra thương giả vờ kêu lên vài tiếng sau đó cảm thấy tiếng kêu của mình hình như quá mất khí thế liền nhắc nhở diệp trùng diệp tử nói thật ngươi thiếu thủ đoạn tấn công hữu hiệu a một người một quan giáp g gây náo loạn một trận cuối cùng thở hồng hộc ngồi xuống ai chính xác mà nói thở hồng hộc chẳng qua chỉ có mình diệp trùng còn thương chỉ là trên người nhiều thêm vô số dấu chân xem ra có đôi chút lem luốc diệp trùng cảm thấy giống như trở về khoảng thời gian mình và m ộ t sống cùng nhau trên hành tinh giác đó vô cùng vui vẻ diệp trung vừa thở vừa hỏi thương thương hiện giờ gần chúng ta nhất là hành tinh nào thương trả lời gần chúng ta nhất là một hành tinh không có người trên đó không có tài nguyên cho nên cũng không có ai khám phá nói như vậy chúng lại phải ở đó chờ tàu của người khác ư diệp trung có hơi buồn b ự c ừ nhưng diệp tử lần này không cần lo lắng tuyến đường an toàn này vô cùng phồn vinh sát xuất chúng ta gặp được tàu vũ trụ cực lớn hơn nữa thức ăn chữ trên tàu vũ trụ này vô cùng phong phú Diệp tử ngươi tử toàn hoàn không cần lo sẽ bảy ị đói đã được đợi có Lời Diệp Diệp cuối hội cái gọi vinh đại khái chết. của cùng chờ thương thể phồn khổ trùng rất bất trùng tứ làm là là mãn. n gì, ý sở ngày này 7 ngày này diệp trung cũng ở chỗ này tán gẫu với thương đầu tiên hắn kiểm tra qua rực một lượn diệp trung không hề biết m ộ t phi là át chủ bài của tông sở cũng không biết qua rực ở tông sở là quang giáp đẳng cấp gì nhưng cái quan giáp g ngoại trừ đôi cánh làm diệp trùng cảm thấy có chút cổ quái này lại làm hắn vui mừng không thể giải thích được diệp trùng mấy ngày này luôn làm quen qua dực vô luận từ phương diện nào đây đều là một cái quan giáp g cực kỳ ưu tú có thể nói trừ thương và thủ hộ đây là quan giáp g ưu tú nhất diệp trùng từng gặp qua ngay cả cái toàn cốt quan giáp g hàm ra này cũng không so được với quan dực diệp trùng thậm chí hoài nghi đây có phải là sản phẩm kỹ thuật cao nhất của tông sở các hạng mục thiết kế của quan dực xem ra đều rất bình thường nhưng cân nhắc cẩn thận lại không cái nào không có chỗ tốt diệp t r u n g nhãn lực cao siêu vừa nhìn đã nhận ra trong này ngưng tụ vô số tâm huyết của những thiết kế sư đó đương nhiên diệp t r u n g cũng chỉ có thể nhìn sơ lược bởi vì thời gian không hề đủ để hắn quen thuộc với qua dực qua dực cũng là một cái quang g i ắ p không thể sử dụng ở trước mặt mọi người nếu như bị tông sở biết việc mình làm nghĩ tới mấy sư sĩ đó của tông sở diệp t r u n g không rét mà run cho nên qua dực dù tốt mình hiện giờ lại không thể điều khiển không nghi ngờ gì có hơi làm người làm trên a gian qua buồn bực. Bây giờ, phí thời gian làm quen giờ thời với phí làm không hơn bằng đi làm mấy việc có giá trị hơn với hiện tại. với tàu còn có bốn cái quan giáp thần thức thương tích đầy người may m à bổ sung trên tàu n ó l nguồn vô cùng đầy đủ diệp trung tự mình ra tay thực hiện sửa chữa bốn cái quan giáp này mặc dù quan giáp thần thức thật sự không là gì so với quan g ự c nhưng mỗi dù nhỏ cũng là thì ta lưu lại nhiều cũng là cẩn tắc vô áy n ấ y bốn cái quan giáp thần thức do diệp t r u n g tu sửa rực d ỡ hẳn lên thu hoạch của diệp trùng không chỉ có thế trong một đống lớn những thứ lấy từ trên người m ộ t phi có không ít vật phẩm có giá trị thí dụ một thứ như là bảng tên do một loại thực vật không biết tên nào đó chế thành bên trên điêu khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị ở chính giữa có một sợi dây màu bạc xuyên qua loại thực vật này khẳng định đã trải qua công nghệ chế tác đặc thù diệp trùng sờ trên đó lại có một chút cảm giác ấm áp như ngọc nếu như không phải thương nói với mình đây là một loại thực vật diệp trùng thế nào cũng không tin thứ này lại là thực vật chế thành nhưng thương cũng không biết cái này rốt cuộc là loại thực vật nào mà thứ làm trước mặt diệp trùng phát sáng lại là năm sáu cái ống nhỏ to như ngón trỏ mấy cái ống nhỏ này một đầu bị bịt kín còn một đầu lại có thể mở ra có cái bên trong có mười viên thuốc tròn xoe có cái là b ộ t thuốc có cái là một loại chất lỏng dinh dính mấy thứ này làm diệp trùng vui ngoài ý muốn dược phẩm đối với người từng sống ở hành tinh r á c mà nói tự nhiên hiểu được sự quan trọng của nó huống chi đây còn là thuốc đặc hiệu trong nội bộ của tông sở diệp trung cẩn thận từng ly từng tí giữ kỹ n ă n cái ống này bên mình thứ này chính là dùng để cứu mạng nha cái bảng tên đó và một đống thứ khác không biết dùng để làm gì diệp trung liền tiện tay bỏ vào túi tất cả tư liệu của gne end đồn đều bị thương thu lấy thứ khó lấy được nhất lại là một phần bản đồ hành tinh trong quỹ hình q u y ê n tuy rằng chỉ có một bộ phận rất nhỏ thường vẫn như thu được đáo vợt phục chế lại nó hệ thống quét hình của gne end cực kỳ tiên tiến do là hệ thống quét hình chuyên dụng cho tàu vũ trụ chịu giới hạn về thể tích khá nhỏ cho nên về mặt công năng thì mạnh hơn nhiều so với hệ thống quét hình của q u a n giáp theo thông tin quét hình thu được một tàu khách đường dài giữa các hành tinh đang từ từ bay về phía này cách chỗ này vẫn khá xa nhưng đối phương rõ ràng không phát hiện ra ghẹn đồn tiếc ghẹn quá diệp tử một tàu vũ trụ thế này tùy tiện bán ra trên thị trường nào đó cũng có thể bán được với một cái giá không tồi thương dùng một loại ngữ khí tiếc rẻ lẩm bẩm diệp t r u n g căn bản không định để mắt tới tên mê tiền này cửa khoang trước mặt trong chốc lát mở ra nhìn vũ trụ mênh mông bên ngoài diệp trùng điều khiển hàm ra không chút do dự bay ra khỏi cửa khoang hệ thống tự nổ của glendon n đã khởi động sau ba phút nữa nó sẽ biến thành vô số mảnh vỡ trong một đám lửa tiêu tán trong từng ngóc ngách của vũ trụ như vậy tông sở vĩnh viễn sẽ không tìm thấy dấu vết của glendon n cũng vĩnh viễn không thể nào biết được tất cả những việc xảy ra trên g l e n n đồn những mảnh vỡ này sẽ vĩnh viễn trôi nổi trong vũ trụ tốc độ của hàm ra cực nhanh ba phút đã đủ để nó bay được rất xa sau lưng đột nhiên rực sáng diệp t r u n g biết ghẹn đồn tự nổ rồi tốc độ của hàm ra lại một lần nữa tăng lên diệp t r u n g không muốn bị mảnh vỡ bắn ra do ghẹn đồn tự nổ bắn chúng chương một trăm sáu mươi bảy tên nhà quê thuyền trường mau nhìn xem một nhân viên của tàu khách đường dài xuyên hành tinh dạ quang đột nhiên chỉ một màn hình nổi la lớn với thuyền trường nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung trên màn hình nổi này một đám lửa như một đ ô n g hoa sen lửa yêu dị yên lặng nở trong bóng tối là tàu bị nổ đúng á i chả người trên tàu đó thật đáng thương rồi nhất thời mọi người trong phòng thuyền trưởng nhao nhao bàn tán thuyền trưởng rõ ràng cũng không ngờ có một tàu vũ trụ bị nổ tuyến đường này vẫn luôn vô cùng an toàn a hơi hơi n g ẩ n người thuyền trưởng lập tức hét lớn còn ngươi ở đây làm gì c ò n không m a u đi cứu người đám thuyền viên lúc nào mới như tình mộng ùn đùn chạy ra ngoài thuyền trưởng không quên bổ sung một câu cẩn thận mấy mảnh vỡ đó tất cả mấy tàu vũ trụ này đều có khoang thoát hiểm tầng kim loại ngoài của khoang thoát hiểm dùng hợp kim đặc biệt cực kỳ cứng rắn hơn nữa đủ để ngăn cản các loại tia trong vũ trụ bên trong có đủ không khí năng lượng và nước đủ cung cấp ba mươi ngày trong khoang thoát hiểm còn có máy phát tín hiệu sẽ không ngừng phát tín hiệu cầu cứu ra xung quanh loại khoang thoát hiểm này dùng cho thuyền viên dùng để thoát thân trong tình huống khẩn cấp nhưng tác dụng tâm lý của mấy khoang thoát hiểm này vượt xa tác dụng thực tế rất nhiều thuyền viên có kinh nghiệm nếu biết vũ trụ quả thật quá lớn xác suất trong ba mươi ngày được phát hiện và được cứu quả thực là quá nhỏ nhưng cho dù như vậy trên tất cả tàu vũ trụ vẫn trang bị khoang thoát hiểm mà tất cả tàu vũ trụ nhận được tín hiệu cầu cứu đều chủ động phái người đi ra thực hiện tìm kiếm và cứu hộ nhất thời mấy mươi quang giáp vụ vụ từ cửa khoang bay ra nhưng mấy mươi cái quang giáp này lại không có một cái quang giáp chiến đấu nào diệp trung đã sớm phát hiện mấy cái quang giáp này cẩn thận né tránh mấy cái quang giáp này hàm ra không phải là thứ mà mấy cái hệ thống quét hình cấp thấp này có thể phát hiện ra được diệp trung cẩn thận tới gần một cửa khoang ở dưới tàu hệ thống điều khiển tàu khách dân dụng đối với thương mà nói không phí chút sức lực nào thương rất mau chóng đã xâm nhập hệ thống điều khiển của dạ quang nhưng hắn không làm bất cứ hành động nào kinh động tới người khác mà chỉ mở cửa khoang trước mặt diệp t r u n g đó cứ như thế diệp trung thần không hay quỷ không biết lẻn vào dạ quang lẻn vào dạ quang diệp t r u n g theo hướng dẫn của thương né tránh tất cả thuyền viên vào phòng nghỉ ngơi của hành khách tương đã tạo thông tin của diệp trùng trong quang n ã o của dạ quang trong nháy mắt diệp trùng liền trở thành hành khách của con tàu khách đường dài xuyên hành tinh này vừa rồi thương tìm thấy bản đồ lộ tuyến của bọn họ dạ quang không hề tới hành tinh xi、si、phong cho nên diệp trùng phải xuống tàu ở hành tinh gì chia rồi lại ngồi tàu khác để tới hành tinh xi、si、phong diệp trùng rất mau chóng tìm thấy phòng của mình đóng cửa lại diệp trùng cuối cùng thở phào lập tức đánh giá căn phòng này thiết bị sinh hoạt giải trí trong phòng vô cùng đầy đủ không gian cũng vô cùng lớn trong tủ quần áo thậm chí còn có vài bộ quần áo dự phòng chuẩn bị cho hành khách diệp trung lập tức lấy xuống một bộ mặc lên người tiểu dáng quần áo của quỹ hình khuyên quá cổ quái diệp trung không muốn mình bị người khác nhìn như là quái v ậ t rất nhanh đám thuyền viên không phát hiện được khoang thoát hiểm nào ùn ùn về tàu trong lòng thuyền trưởng tuy rằng hoài nghi kỳ quái tại sao lại vô duyên vô cơ có tàu vũ trụ bị nổ nhưng lại không phát hiện khoang thoát hiểm nhưng hắn vẫn quả đoán hạ lệnh tiếp tục đi tới trước tới thời gian ăn tối tuy rằng trong tàu vũ trụ không phân chia sáng tối nhưng thói quen của đại đa số mọi người vẫn giữ được thói quen của phần lớn mọi người là ăn t ố i ở trong khoảng thời gian mấy tiếng này nói thật mùi vị thức ăn trên gứa nhuệ đồn quả thật làm người ta không dám khen ngợi bởi vì phần lớn bọn họ là nhân viên chiến đấu đã được huấn luyện chỉ quan tâm năng lượng của thực vật không hề chú ý tới mùi vị của thức ăn dạ quang là một tàu khách dân dụng ở phương diện này vượt xa gứa nhuệ đồn rất nhiều không chỉ c h ủ loại thức ăn phong phú hơn nữa khẩu vị không tồi điều này làm cho diệp trùng đã rất lâu không có ăn qua thức ăn ngon như vậy nhịn không nổi thả sức mà ăn hầu hết mọi người đều chọn ăn ở phòng ăn lộ trình du hành xuyên hành tinh rất xa dọc đường buồn chán phần lớn mọi người đều tha thiết giao lưu với người khác cho nên phòng ăn và quán bar trên tàu khách dân dụng là nơi được hành khách hoan nghênh nhất một mình diệp trùng chiếm một cái bản đối với người bên cạnh diệp trùng không còn khẩn trương như lúc trước hắn hiện giờ hiểu rất nhiều chuyện thí dụ ở năm thiên hà lớn Cái pháp gọi là pháp luật t r o người miệng bọn họ đối với bọn n g họ bình buộc bình hình thường lớn. quyền, người năm thiên lớn hơn nhiều, chói khá hà hòa sát có sự chói buộc khá lớn. So với quỹ hình quên, người của xung ấ t xảy ra việc đại loại h nhiên đánh lén cực nhỏ. ư đột t lén n Diệp cực r u một món mất đặt trên lòng ăn món miệng, bên cạnh như không người. Người xung quanh sôi nổi liếc nhìn mấy thứ này ăn nhiều ngày như vậy chỉ e thứ có ngon hơn cũng như nhai s á c vậy mà vẫn có người ăn ngon lành như vậy thật là cá nhân nhưng rất mau mọi người rời sự chú ý cùng nói chuyện với người xung quanh đ n g một trận gió thơm thổi tới diệp trùng ngẩng gương mặt gần như vùi vào trong d ĩ a cơm lên lại phát hiện một người con gái đang ngồi đối diện mình trong lòng diệp trùng có chút cảnh giác nhưng vẻ mặt lại không có chút biểu hiện nào v ừ người đẹp diệp tử vận khí cất chó của ngươi cũng thật là tốt nha thế nào lại có thể gặp được người đẹp thương ở trong lòng diệp trùng là m ồ t lên nói thật người con gái trước mặt đích xác là một người đẹp gương mặt xinh xắn mịn màng phối hợp với một cặp mắt lớn giống như có thể chảy ra nước m á i tóc đen nhánh như một thác nước buông xoa xuống thân thể nở nang chắc nịch làm người ta nhịn không được mà nuốt nước miếng điên cuồng điều càng trí mạng hơn là trên cái áo sơ mi màu trắng dựng đứng mở hai cái cúc áo q u a n cảnh lúc gần lúc hiện lập tức làm ánh mắt người xung quanh sáng rực lên đương nhiên diệp t r ú n g vẫn không chút rung động với mấy thứ này nhưng cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh chốc chốc lại liếc qua bên này diệp t r ú n g cũng tin đánh giá cái gọi là người đẹp của thương trên mặt diệp t r ú n g vẫn dính vài hạt cơm xem ra vô cùng tức cười、Phi. nhìn thấy hình dáng này của diệp trùng người đẹp này không khỏi che miệng cười thính lực mẫn cảm của diệp trùng lập tức nắm bắt được tiếng hít hơi lạnh chỉnh tề xung quanh chuyển tới trong đó còn có một phần là của thương chẳng qua tiếng hít hơi lạnh của thương vang lên trong lòng diệp trùng có chuyện gì vậy diệp trùng vô cùng bình tĩnh hỏi mặc kệ hắn đã làm giọng nói trở nên ngu hòa nhưng loại lạnh nhạt trong xương cốt đó vẫn ngấm ngầm lộ ra diệp trùng chỉ không muốn biểu hiện của mình quá nổi bật hắn đã hiểu sự lanh khóc của mình trong đám đông khá làm người khác chú ý vì không làm người khác chú ý hắn đành phải cố gắng làm cho biểu hiện của mình càng trở nên bình thường hơn một chút diệp tử cơ thịt trên mặt của ngươi quá cứng nhắc thương nhịn không được hơi hơi chấm biếm một cái gân xanh trên trán diệp trùng rực rực, lập tức hồi phục như thường tên đáng chết thương này trong lòng diệp trùng nguyền rủa thương vô số lần thấy người con gái trước mặt này không nói chuyện diệp trùng cũng thật sự không có ham muốn biểu diễn gì cả dứt khoát m ặ c kệ tiếp tục vùi đầu ăn uống thật sự ngon như vậy sao người đẹp cuối cùng mở miệng giọng nói uyển chuyển như chim sơn ca lập tức gây ra một trận tiếng hít hơi chỉnh tề diệp trùng chỉ đành ngẩn mặt người đẹp đó cười khúc khích nhìn mình trong mắt lộ ra sự tò mò và thích thú ừ cũng được ngươi thử đi thì biết cơ thịt trên mặt diệp trùng đích xác có chút cứng nhắc cho nên lời nói làm cho người ta một loại cảm giác n g u n g ốc diệp tử cơ thịt trên mặt ngươi sắp co rút rồi thương tiếp tục chế d ê y u diệp trùng không chút cố kỵ tên đáng chết nhà ngươi diệp trùng chửi toáng lên trong lòng lại làm cho thương càng điên cuồng cười to bị thương nói như vậy không biết có phải là tác dụng tâm lý diệp trùng thật sự cảm giác cơ thịt trên mặt hình như có chút tt ê ê ha ha người đẹp bộ miệng cười nhẹ phong tình vạn trùng trong lòng diệp trùng thầm đoán tiếng hít hơi này lại sắp đến, đến rồi quả nhiên tiếng hít hơi chỉnh tề lại một lần nữa vang bên thai diệp trùng trong đó vẫn xen lẫn vài tiếng té ngã c o người n ngươi Người thật thú vị.、Người、đẹp cười hì hì nói nói xong thỏ bàn tay như ngọc nhón lấy một cọng rau nờ vờ một loại rau trong dĩa của diệp trùng bỏ vào miệng mình hàm hồ nói ồ ta thử xem diệp trùng ngạc nhiên nhìn kẻ gọi là người đẹp trước mặt này nàng ta nàng ta thật sự thử à thương ngươi không phải nói đây chẳng qua là lời nói khách khí sao nàng ta thế nào lại thử thật diệp trùng chất vấn thương quả nhiên là người đẹp à, ngay cả dáng vẻ ă n đồ cũng đáng yêu như vậy x u n g mãn phong tình như vậy ai diệp tử ngươi om sòm cái gì không phải chỉ là một cọng r a u thôi sao có người đẹp chịu ăn đồ ngươi ăn qua ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng giọng điệu của thương có vẻ say mê vinh hạnh trong lòng diệp trùng cười lạnh không thôi nhưng cũng không trả lời vùi đ ầ u ăn người đẹp thấy diệp trùng ăn điên cùng như vậy tính tinh lịch nổi lên mút ngón tay một chút cười nũng nịu nói hình như thật là rất ngon a nói xong tay lại thò tới mâm của diệp trùng tiếc là lần này diệp t r u n g ngẩn mặt lên người đẹp đống phát hiện trong rĩa đã trống không như bị rửa vậy người đẹp ngơ ngẩn lập tức không nhịn thêm được nữa gập eo ôm bụng cười lớn không ngừng người xung quanh cũng ngơ ngẩn lập tức cũng cười phá lên diệp t r u n g còn nghe bên thai có người cười mắng tên nhà quê diệp t r u n g lại hoàn toàn không để ý mấy thứ này liên quan gì tới mình chứ đồ ăn của mình không được xâm phạm đây là đặc trưng của tất cả sinh vật trên hành tinh r á c chẳng lẽ người ở chỗ này không phải như vậy diệp t r u n g nghi hoặc hỏi thương chẳng lẽ ta làm sai sao ha ha ừ ha ha diệp tử ngươi ngươi làm cũng thật là quá tuyệt nha ha ha thương cười đến nỗi không thở được tuyệt thì tuyệt dù sao làm cũng làm rồi diệp trung ngược lại rất thản nhiên dù sao mình cũng không biết nàng ta tại sao phải cùng nàng ta chia đồ ăn của mình chính ngay lúc này đột nhiên bên thai truyền tới một tiếng hung dữ tiểu t ử thối tránh qua một bên diệp trung xoay mặt lại mấy gã dáng vẻ vô cùng hung hãn đứng bên cạnh mình vẻ mặt dự tợn nhìn mình cơ thị toàn thân vồng lên xem ra vô cùng do người có một tên trên mặt còn có một vết đao xem ra hung ác dị thường ánh mắt nhìn mình của đám người đều vô cùng không tốt nhưng nhìn về phía người thương nói là người đẹp đó lại biến thành phi thường à hắn một lúc vẫn không biết hình dung thế nào mới tốt xem ra bọn họ là xông tới người được gọi là người đẹp này rồi người xung quanh vừa thấy tình hình không ổn nhao nhao rời khỏi phòng an chỉ còn lại một số kẻ to gan ở lại các người đang nói với i ta sao? d ệ phí Trung n b ì tĩnh nói, người đẹp trước mặt thể thần trong Trung tán thưởng. nói, người này vẫn chấn định như lòng không khỏi hơi h có có lại Diệp đẹp p sắc vậy, lời tên khốn ngươi không muốn sống phải không lại ở chỗ này giả khùng làm trò mẹ nó đại hán cầm đầu bừng bừng nổi giận rõ ràng lời của diệp trung làm hắn vô cùng mất mặt hắn thỏ bàn tay to như cái quạt làm bằng lá cây hương bổ nắm lấy cổ áo của diệp trung người đẹp đối diện không khỏi la lên diệp trung túi đầu khẽ nhích sang bên cạnh đại hán chụp vào khoảng không mọi người đều không thấy trong cặp mắt cụp x u ố n g của diệp trùng lóe lên một tia hàn ý ý thì ra là một tên biết chút c h ú t ta đại hán cầm đầu có chút kinh ngạc mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ cảnh giác mau chóng vây diệp trùng vào giữa ngay khi mấy người định ra tay đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân một bên đi lại còn có một giọng nói hùng hồn không được động thủ vẻ mặt người đẹp đối diện cuối cùng cũng thả lỏng là bảo an trên tàu tới lần này cuối cùng không có việc gì rồi chương một trăm sáu mươi tám tái ngộ thương nhịn không nổi thở dài nói diệp tử thật đáng tiếc vốn ngươi có thể biểu hiện một chút anh cứu mỹ nhân ai giờ thì không có cơ hội rồi cơ hội thật tốt ta đáng tiếc đáng tiếc lời của thương làm diệp t r ù n g vẫn luôn túi đầu thực sự muốn mửa phụ nữ trước mặt có phải là người đẹp hay không không nói tới bản thân diệp t r ù n g không có ý thức làm anh hùng một loạt tiếng bước chân mau trong tiến về bên này một đám lớn bảo an vây lấy mấy người này ai nấy dáng vẻ như cọp nhìn mồi trên tay mỗi người còn cầm một cây súng hưởng ngoại họng súng chỉ đám đại hán này đám đại hán này lập tức không dám động đậy bọn họ cho dù ỉ vào thân thủ xuất chúng cũng không dám dở cho chiếc súng hưởng ngoại đội trưởng bảo an cô tông là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi mắt to mày rậm tướng mạo đường đường giơ tay nhấc chân hơi có vài phần lăn lộn từng trải hắn trầm giọng hỏi là ai muốn gây chuyện ánh mắt từ từ quét qua mọi người cuối cùng dừng lại trên người đám đại hán mặt mày dữ tận này đại hán đứng đầu biết tình cảnh lúc này giang tay cố ra vẻ rộng rãi cười to nói ha ha chúng ta chỉ là muốn đùa thôi không ngờ phản ứng lại kịch liệt như vậy á i c h à thật là xấu hổ a đám người sau lưng đại hán cũng phối hợp ra vẻ hi hi ha ha ánh mắt của cô tông chăm chú nhìn bọn họ tiếng cười lập tức t ắ t nghẹn dừng lại ánh mắt của cô tông rời tới phụ nữ duy nhất ở hiện trường hỏi hắn nói thật không vẻ mặt của đám đại hán đó lập tức khẩn trương đồng loạt chăm chú nhìn người đẹp đó người đẹp đó lưỡng lự một lát rõ ràng cũng không muốn làm lớn chuyện khe khẽ gật đầu ừ cô tông thấy tình hình ánh mắt dừng lại trên người đám đại hán trầm giọng nói đã là đùa giỡn vậy lần này cho qua nhưng ta hy vọng loại đùa giỡn này vẫn là không nên xuất hiện đúng vậy đúng vậy đại hán cầm đầu vội vàng đáp lời một trận phong ba không ra phong ba rất mau qua đi cô tông cũng dẫn bảo an rời khỏi phòng a n chỉ để lại hai người ở phòng a n ánh mắt chốc chốc lại từ xa nhìn đám đại hán này đợi khi mọi người hồi t h â n lại diệp trùng đã sớm không thấy bóng dáng chỉ là gương mặt đám đại hán đó sáng tối bất định dáng vẻ bất bình phẫn ớt trong miệng vẫn xen một tràng tiếng chửi mắng rõ ràng vô cùng canh cánh trong lòng việc mất mặt lần này những người khác thấy đám hung hãn này rời khỏi lập tức không khí trong phòng ăn lại phục hồi sức sống bên cạnh người mà t h ư ơ n g gọi là người đẹp đó lại tập trung một lượng lớn người nhao nhao tới nịnh đầm người đẹp lại không ngừng tìm kiếm bóng dáng diệp trùng trong đám người nhưng không tìm được cảm thấy cố hứng chỉ đành miễn cưỡng cười từ chối khéo mọi người mau chóng về phòng ai cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy cũng mất rồi diệp tử chẳng lẽ ngươi thật sự không có duyên với người đẹp sao nhưng tại sao ngươi lại thường gặp được người đẹp chứ giọng nói của thương đầy nghi hoặc không cho diệp trùng trả lời thương đột nhiên cực kỳ hoảng hốt ai lại tới thời gian giao b ă n g rồi thần ơi tại sao lại đối xử với tôi thế này vừa nhìn thấy một người đẹp ta lại phải đi xuống rồi đây là việc tàn khốc nhất trên đời diệp tử ta nói với ngươi này giọng nói tắc nghẽn dừng lại diệp tử giọng nói bình thường lạnh nhạt diệp t r ú n g vừa nghe liền biết thương lên rồi ừ mục ngươi cuối cùng lên rồi diệp t r ú n g cũng có cảm giác thở phào tuy rằng thương có lúc cũng túc trí đam mưu nhưng thường có cảm giác không được an tâm như mục mang lại thí dụ sai lầm trong bước nhảy không gian lần trước nếu như là mục vậy tuyệt đối sẽ không phạm phải hơn nữa thương quát tháo có lúc cũng thật sự làm diệp t r ú n g có hơi đau đầu còn có cách nói một số vấn đề kỳ lạ cổ c quái, à nhưng g Trùng làm Diệp Trùng đau đầu k ô thôi. n cùng với mục, lại đơn giản hơn nhiều, cũng càng làm Diệp Trùng quen hơn. Kỳ thực, Diệp Trùng cũng n g thực, hiểu h với lại Diệp Diệp Ở Mục, làm Kỳ ợ c điểm à y của mình, i a o tự ế yếu vẫn hắn, thương này có giúp đỡ hắn rất lớn. Nhưng là mà điểm điểm đỡ giúp của có rất t ở hắn cũng hiểu ít nhất trong khoảng thời gian khá dài hắn ở phương diện này phỏng chừng sẽ không có sự thay đổi về chất xem r a thương mang tới cho ngươi không ít phiền nhiễu mục nói đúng vậy nhưng hắn chính là thế chỉ cần không gặp được cái gọi là người đẹp hắn vẫn khá yên tĩnh diệp trung cứ nói sự thật ừ hắn vẫn tinh thông cái này mục tổng kết đặc điểm của thương rất ngắn gọn ai đúng vậy đó chúng ta vẫn cần mười ngày mới tới được hành tinh gì chia sau đó nghĩ cách ngồi tàu khác tới hành tinh xi、si、phong hình như nơi đó có tàu tới hành tinh xi、si、phong tuy rằng biết mục chắc là biết tình huống hiện tại diệp trung vẫn giới thiệu đơn giản với hắn một lượt ừ cách làm càng có hiệu quả hơn là cướp con tàu này thay đổi lộ trình Bay ngày thẳng tới hành tinh、si、phong, theo tư liệu, chỉ cần 20 ngày thì có thể tới hành Phong, chỉ cần Si liệu, có đây ư như cướp đưa thương Cướp. ợ c công Mục Mục cách khác Hơn theo tính thành nghị. nhiên hai phong hoàn nhau nữa toán, trên toàn ta ra kết sát xuất tàu một loại quả quả là và là đề đ cũng là một cách nhưng nghĩ đi nghĩ lại diệp t r ú n g vẫn quyết định bỏ qua cách này lúc này lỡ có người chú ý tới mình thì quá bất lợi rồi hắn hiện giờ chỉ muốn im hơi lặng tiếng tới hành tinh xi、si、phong tìm thầy vương vi hành của lộ thải trì Chỉ của bệnh mình, giúp quái bệnh của mình, sau nơi tìm một đó không có người quen biết mình, yên ổn sống, nếu như có thể trở về cuộc sống đơn giản trên hành tinh thể cuộc có rắc trở về là ú c đó l tác ố t nhất. Nói tới Nói q u i Diệp bệnh này, Trùng thật làm quả ó chút tác hoài nghi. Không biết là tác dụng của minh thức hay là vì bản thân quái bệnh này khoảng cách thời gian phát bệnh của diệp trùng càng lúc càng dài đã khá lâu diệp trùng không phát bệnh rồi hơn nữa không biết là diệp trùng đã thích ứng với loại đau khổ không phải của con người này hay là sự đau khổ thật sự bị giảm nhẹ khi phát bệnh diệp t r u n g đã có thể tỉnh táo chống chọi diệp t r u n g thậm chí hoài nghi qua một khoảng thời gian nữa quái bệnh này có hay không sẽ tự động khỏi hẳn diệp t r u n g mở cặp mắt ra tỉnh lại từ trong minh tức không biết có phải là do đã quá lâu không có minh tức hiệu quả lần minh tức này của hắn vô cùng rõ ràng hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng được ý thức tinh thần khi minh tức theo tư liệu có được từ lao giả âm vậy chắc là đã hoàn thành sơ bộ huấn luyện minh tức điều này là diệp t r u n g vô cùng kinh ngạc vốn d ĩ cho rằng mình tiến c ư như ốc s e n hoàn thành huấn luyện sơ bộ không biết phải tới tháng nào năm nào sau này tới cựu khai thành khắp nơi là thuật thừa sư và thuật thừa sĩ diệp trùng càng không dám luyện tập minh tức chỉ ước c h ừ n g ý c ả m yếu ớt đến cùng cực mà mình lúc trước không dễ dàng gì có tám mươi chín mươi phần trăm đã sớm biến mất không ngờ lần minh tức này lại tiến bộ thần tốc một lần đã hoàn thành huấn luyện sơ bộ của minh tức điều này thế nào lại làm diệp trùng không kinh ngạc chứ nghĩ cả n ư a n g à y diệp trung vẫn không nghĩ ra cái này do đâu mà ra hết cách chỉ đành bỏ qua nhưng chỗ tốt minh tức này mang lại là chính xác làm hắn có cảm giác sâu sắc nhãn lực thính lực của hắn vốn đã vô cùng hơn người hiện giờ không chỉ nhãn lực thính lực hơi được đề cao mà điều làm diệp trung cảm thấy vui mừng nhất là đầu óc tỉnh táo lạ thường như ngâm trong nước vậy mắt lạnh tư duy cũng linh mẫn hơn vài phần diệp trung tỉnh lại cảm thấy bụng trống rỗng nhìn lại đã qua thời gian ăn cơm trên danh nghĩa phòng ăn chắc đã không còn ai diệp t r u n g liền dự định tới phòng ăn tìm cái gì đó ăn phòng ăn trên tàu dạ quang phục vụ suốt ngày vô luận là lúc nào cũng có thể ăn được khi diệp t r u n g tới phòng ăn phòng ăn rộng lớn chỉ có mình hắn kẻ được gọi là người đẹp gặp được lần trước lần này không ở chỗ này điều này làm diệp t r u n g hơi nhẹ nhõm phòng ăn sắp xếp chỉnh tề rất nhiều máy cung cấp thức ăn để cung cấp thức ăn chủ thể của máy cung cấp thức ăn là một cái q u y kim loại dài dài nằm trên mặt đất một đầu là đầu da của thức ăn phía trên đầu da là một cái quăng não diệp trùng đi tới trước một máy cung cấp thức ăn bấm loạn trên quăng nao mấy phần thức ăn mấy thứ này phần lớn là thứ hắn chưa từng ăn qua cho nên hắn dứt khoát mà ấn một hơi rất nhanh tích nhẹ một tiếng từ đầu ra đưa ra các loại thức ăn chứa đầy trên khay đưa tới trước mặt diệp trùng diệp trùng bê lên tùy tiện tìm một vị trí bắt đầu ăn uống cả phòng ăn chỉ có mình hắn diệp trùng càng không lo ngại vấn đề hình tượng gì đó vùi đầu càng quét ngay khi diệp trùng đang ăn hăng say đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện rôm g ả của vài người diệp trung ngầm đầu một nhóm người đang tiến vào phòng ăn nói chuyện không kiêng r ẻ gì như bên cạnh không người diệp trung không khỏi khẽ nhữ mày đây không phải là đám người h ô m qua sao trùng hợp ánh mắt của mấy người này cũng hướng về phía này đụng với ánh mắt của diệp trung ánh mắt đám người đó sáng lên nhao nhao đứng dậy khỏi chỗ vừa ngồi xuống một đám người cười mờ ám đi về phía diệp t r ú n g ngấm ngẩm tạo thành thế bao vây diệp trung chỉ nhìn mấy người đó một lần lập tức giống như không thấy gì vẫn vùi đầu ăn uống tiểu từ thối k h à k h à hôm nay chỉ có mình ngươi ở đây xem ngươi làm thế nào chạy đại hán cầm đầu cười nói từng bước từng bước tới gần bên này hai nắm tay bẻ kêu răng rắc người xung quanh không ai không cười thầm không thôi mà làm bọn họ cảm thấy hơi có chút kỳ quái là tên trước mặt này lại không lộ ra chút sợ hãi nào từ khi mọi người xuất hiện hắn đã không hề dừng ăn cơm chẳng lẽ tên này vừa trong ngục đói đi ra sao đại hán cầm đầu không chỉ có vài phần cảm giác hoang đường nhớ hôm qua đám huynh đệ mình bị bảo an bao vây làm khó trong lòng hắn đ ô n g có một đám lửa vô danh dâng lên đám đại hán này vây diệp trùng ở giữa ai ai cũng hắc hắc cười lạnh không thôi bọn họ lại không phát hiện trong cặp mắt của diệp trùng đang túi thấp đầu đ ô n g cô đọng một điểm hàn ý sắp bén hư hư tiểu t ử thối chúng ta quả nhiên là núi không chuyển nước chuyển trái đất xoay tròn n h a đại hán dẫn đầu ra cười thịt không cười khẩu phật tâm xả tay lớn như q u ạ thương b ổ vươn về phía bả vai diệp trùng những người khác không ai không lộ ra vẻ mặt coi kịch vui người trước mặt này ốm yếu vô cùng lấy làm đối tượng để chơi đùa lăng nhục không thể tốt hơn mấy người còn lộ ra vài phần dáng vẻ hớn hở muốn thử rõ ràng muốn tự mình ra tay chơi đùa tay của đại hán đó sắp đụng tới quần áo của diệp trùng đ ỗ n g trước mặt mọi người hoa lên mọi người đều không nhìn rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết phá tan sự yên tĩnh của p h ò n g ă n cả đám người sợ hãi vô cùng tiếng này không phải là của lão đại sao ánh mắt mọi người không khỏi tập trung trên người lão đại của bọn họ lập tức không khỏi đồng loạt hít một hơi lạnh sắc mặt đại biến chỉ thấy tay phải của lão đại bọn họ giống như con gập không theo quy tắc giống như bánh que t r è o mà xương cốt trắng nếu từ củi trỏ lòi r a thịt trắng nứt r a do không hề tổn thương tới mạch máu chỉ có hoa máu nhợt nhạt ở trên thịt và xương nhìn thấy làm người ta muốn nôn mửa đau đớn dữ dội thế này vị đại hán này lại không có ngất x ỉ u thực sự làm người ta không kiềm được mà khen ngợi năng lực nhẫn mại của hắn chẳng qua lúc này lại sự bất hạnh của hắn hắn gật eo ôm vai phải đau đớn tới mức vẻ mặt bóp méo cùng với nhau trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết làm người ta lạnh rợn hết cả người mọi người đều n gây ra triệt để ngây ngốc chương một r ư ơ chín cố nhân tiếng kêu la thảm thiết vang vọng trong phòng ăn chống trải rộng lớn không ra tay thì thôi đã ra tay là triệt để tiêu diệt kẻ địch đây trước giờ là quy tắc chiến đấu của diệp trùng nhưng diệp trùng lần này lại không muốn giết người đối với hắn mà nói lúc này vẫn phải kiềm chế một chút thì tốt hơn ai biết chỗ nào sẽ có thai mắt của tông sở làm lớn chuyện cũng có nghĩa là càng có khả năng bị tông sở phát hiện nhưng còn để bọn họ trả giá chút chút thì không có chút do dự nào hắn thậm chí đã có quyết định nếu như nơi này thật sự có khó khăn vậy tuyệt sẽ không lưu thủ tối đa cùng lắm là dùng kế hoạch kế hoạch cướp tàu của mục đương nhiên không tới lúc quan trọng cuối cùng diệp trùng tịnh không muốn sử dụng loại phương pháp này đồng bọn của đại hán bị thương lúc này nhốn nháo có phản ứng giận dữ la hét đồng loạt lao bổ tới diệp trùng có không ít người còn rút ra trùy thủ tùy thân trong mắt diệp trùng lóe lên hàng quang mũi chân điểm nhẹ giống một đạo hư ảnh len lỏi giữa đám người sắt theo sau là một loạt tiếng bình bịch do nắm tay và thịt đụng nhau mấy người này lập tức như bao cắt văng ra từ phía trình độ chẳng ra gì trong lòng diệp trùng mau chóng đưa ra đánh giá đã thấy qua kỹ xảo đánh tay không kinh người của tông sở hắc giác loại trình độ này trong mắt hắn đích sắc là chẳng ra gì chứ diệp t r u n g mọi người đều cuộn tròn trên mặt đất kêu la diệp t r u n g không hề ra tay nặng giống như vừa rồi chấn nhiếp kẻ địch chỉ cần một lần là được mấy người này chẳng qua là bị nắm tay hoặc chân của diệp t r u n g đánh trúng diệp t r u n g sử dụng là kỹ xảo cận chiến tới từ hát rác kỹ xảo hát rác phần lớn thông qua đánh trúng vị trí đặc biệt trên thân thể con người mà đạt được hiệu quả làm kẻ địch mất đi năng lực hành động không chút nghi ngờ diệp t r u n g hoàn toàn giải thích được điểm này mọi người tuy rằng kêu l à thảm thiết trên mặt đất nhưng một người cũng không động đậy được bộ phận cơ thịt của thân thể bọn họ đã hoàn toàn mất đi không chế mặc kệ mấy người này kêu l à trên mặt đất diệp trung ngồi xuống từ từ ăn hết phần thức ăn đó của mình khi ở trên hành tinh r á c diệp trung đã hiểu sự quý báu của thức ăn mà lãng phí là một việc không thể chấp nhận được đẩy cái khay không còn chút gì diệp trung đứng dậy không hề liếc nhìn mấy tên vẫn kêu gào không thôi t h ô n g thả rời khỏi phòng ăn khi diệp trung rời đi không lâu cửa ngạc cố chút chuyện nữa ra. ra thanh vừa ra sao la phòng phát phòng phát kinh mình không nhiều như không lòng ngăn lần lần miệng, gắng nào. trong ngăn Trên nằm người Tiếng ngớt trong nàng run. gì? lại lấy làm làm tại Trời ơi, một bụm âm đất bị đẩy xảy vậy? Kéo kêu la không ngớt làm trong lòng nàng phát run. ý những người trên đất này không phải là người hôm qua có ý đồ xấu với mình sao bọn họ tại sao lại nằm ở đây hơn nữa còn giống như có người bị thương nữa cẩn thận quan sát mấy người nằm ngang dọc không ngừng k ê u la trên đất này trong lòng e o lần cũng cảm thấy kinh ngạc với kết luận mình đưa ra bọn họ bị người ta đánh không sai chính là bị người ta tấn công kỹ xảo thật khủng bố mấy người này vẫn ở đây không hề động đậy lại còn có thể làm người ta mất đi năng lực hành động điều này quả thật quá n g u y dị rồi e o lần từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp cha mẹ nàng vì sự an toàn của nàng đặc biệt mời mấy thầy dạy cận chiến nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn không hề gián đoạn tập luyện thầy giáo cũng thay một người rồi lại một người đối với đánh nhau nàng so với người bình thường biết hơn nhiều lắm dựa vào việc đánh c h ú n g vị trí đặc biệt trên thân thể đối phương mà có thể làm cho đối phương mất đi sự khống chế với thân thể đây là kỹ xảo cực kỳ cao cấp trong cận chiến có người nào lợi hại vậy sao eo lần kinh ngạc vô cùng trùng hợp lúc này thân thể mấy tên hung hãn này đã từ từ khôi phục cảm giác một người trong đó ngẩng lên đúng lúc thấy eo lần lập tức run rẩy trong mắt mấy đại hán mà thân thể đã khôi phục khác nhìn thấy eo lần cũng lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt điều này thì họ sai rồi hôm qua họ thấy diệp trùng và e o lần ngồi cùng nhau trong phòng ăn cho rằng hai người là một bọn cho nên nhìn thấy e o lần lập tức nghĩ tới diệp trùng vừa mới nặng tay nhịn không được run r à y trong lòng e o lần thấy họ đều từ từ hồi phục liền đóng cửa phòng ăn lại xoay người rời đi mấy tên này không phải là người tốt gì hơn nữa thân thủ hình như cũng không tệ bọn họ ở phòng ăn e o lần liền lười đi kiếm đồ ăn chỉ là trong lòng e o lần đầy nghi hoặc tại sao bọn họ gặp mình lại lộ ra dáng vẻ hoảng sợ như vậy chẳng lẽ người giáo huấn bọn họ là bạn của mình vốn thông minh lanh lợi trong lòng éo lần liền đoán ra không đúng a mình lần này đi ra ngoài không có ai biết hơn nữa trên tàu mình cũng không gặp được người quen nào a éo lần vắt ó c suy nghĩ tìm kiếm các loại khả năng nhưng cho dù éo lần nghĩ thế nào cũng tuyệt đối nghĩ không tới diệp trùng hôm qua gặp được trong phòng ăn diệp trùng trở về phòng nói với mục mục cẩn thận giám sát cả con tàu này nếu như có tình huống lập tức nói với ta đám người này hôm nay chịu thiệt lớn như vậy chưa chắc đã thành thật chịu h n t phận diệp trùng không muốn xảy ra chuyện hôn loạn gì nếu như quả thật làm lớn chuyện diệp trùng sẽ không chút do dự mà chọn c ư ớ p tàu sau đó bay thẳng tới hành tinh xí phong chỉ là nếu như thật sự đi tới bước đó muốn nhiều người như vậy bảo mật vậy thì chỉ có một cách trong mắt diệp trùng lóe lên một tia tàn nhẫn đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất diệp trùng không muốn c ư ớ p tàu dù sao mặc kệ là nói thế nào mấy người này đều là đồng loại với mình bản thân diệp t r ù n g cũng không phải là kẻ hiếu sát chỉ cần không phải là kẻ địch diệp t r ù n g không muốn vô duyên vô cớ giết người hắn không sợ giết người nhưng cũng không thích giết người diệp t r ù n g lấy ra một con chìm bỏ vào trong con não đây là quá trình chiến đấu giữa hai cao thủ cận chiến mà diệp t r ù n g nhìn thấy lần trước đó trải qua sự phân tích và chỉnh lý của diệp t r ù n g và m ụ hiện giờ trên này lưu lại nhưng số liệu có ích cho diệp t r ù n g diệp t r ù n g luyện tập ở trong phòng đánh nhau và điều khiển quan g giáp giống nhau không chỉ cần phải biết lý luận mà phải làm cho thân thể sinh ra ký ức cho nên luyện tập tay chân tất không thể thiếu diệp t r u n g vừa chiếu theo số liệu trên quang não vừa sửa tư thế ra chiêu của mình rất mau diệp t r u n g đã hoàn toàn đắm chìm trong đó tỉ mỉ cảm thụ sự khác biệt của hiệu quả do thay đổi số liệu nhỏ nhặt mang lại này khi diệp t r u n g đang luyện say mê mục đột nhiên kêu diệp t r u n g diệp tử diệp t r u n g kinh ngạc dừng động tác trên tay lại hỏi mục thế nào có chuyện sao mục đã im hơi lặng tiếng giám sát cả con tàu này mỗi một ngóc ngách trên tàu đều dưới sự giám sát của hắn người xem ta chuyển hình ảnh tới q u o n não mục trả lời nói ánh mắt diệp trùng trở về trên q u o n não hình ảnh số liệu ban đầu bị một nhóm hình ảnh nổi thay thế hơn nữa ngay cả giọng nói của người trong hình ảnh mục cũng ghi lại ý ngay cả diệp trùng vốn dĩ chấn định cũng không khỏi thất thanh lập tức diệp trùng khôi phục lại bình thường khe khe cười không ngờ hắn lại ở chỗ này thật làm người ta vô cùng bất ngờ a không thể khống chế được tâm trạng diệp t r u n g bay bổng từ góc độ số học mà nói tỷ lệ đích s á t phi thường nhỏ mục đáp lời hơi hơi thu gom tâm tình lại diệp t r u n g cười nói xem dáng vẻ bọn họ hình như sẽ tới tìm chúng ta có thể gặp được kẻ địch diệp t r u n g vẫn có chút cao hứng tỷ lệ phi thường lớn mục dùng một loại ngữ khí vô cùng khẳng định mục lại giải thích một hồi ta không có chặn bọn họ thông tin ngụy tạo của ngươi bọn họ rất dễ dàng tìm tới căn phòng này mỗi một tàu khách đường dài xuyên hành tinh đều sẽ có tư liệu của mỗi một hành khách ngồi trên tàu khi diệp trùng vừa lẻn vào tàu mục đã thay hắn ngụy tạo một phần tư liệu trong kho tư liệu của con tàu quả nhiên chẳng bao lâu sau diệp trùng nghe thấy có người gõ cửa diệp trùng khẽ gõ một cái trên q u o n não cửa soạt một cái mở ra một đám đại hán tướng mạo h u n g hãn mặc đồ tây màu đen trơn tru vào phòng diệp trùng chiếm cứ các vị trí có lợi trong phòng mấy đại hán mặc đồ tây này vừa đứng vững liền im lìm đứng yên thần xác nghiêm túc vẻ mặt diệp trùng bình tĩnh đứng ở đó không động đậy dường như mấy người này là không khí vậy một lát sau bên ngoài truyền tới một tiếng hư nhẹ một người đ ư ợ c một đám quay quanh từ từ đi vào phòng n g ư ờ i chính là người được vây ở giữa đó ngẩng đầu lên cặp mắt vốn meo lại đ ố n g trận tròn vẻ mặt diệp trùng không có chút thay đổi nào chỉ là trong cặp mắt lại lộ ra vài phần nửa cười nửa không người ở giữa đó phản ứng cũng nhanh lại hư nhẹ một tiếng nữa sau đó vinh vào nói với thủ hạ ừ các ngươi ra ngoài bảo vệ trước đi bùn đại nhân và vị tiên sinh này có chút việc thương lượng đại nhân thủ hạ của hắn không hiểu đầu cua thay nhau gì không phải là tới tìm tên này gây chuyện sao tại sao lão đại đột nhiên đ ổ i quẻ lui ra vậy sự an toàn của lão đại thế nào bọn họ biết vị lão đại này tay không c h ó i nổi gà a nhất thời đám thủ hạ này của hắn tạm thời mất đi phản ứng ngươi ở giữa đó không vui nói y ê u các ngươi lui ra thì lui ra còn lắm chuyện thế làm gì vâng mấy người này thấy lao đại kiên quyết như vậy cũng chỉ đành hậm hực lui ra khỏi phòng của diệp trùng bọn họ vừa lui ra khỏi phòng cửa liền soạt một cái đóng lại hại đám này giật mình một cái suýt chút nữa tông cửa xông vào nhưng tên cầm đầu khá lanh lợi áp hai lên sát cửa thấy không nghe thấy động tinh gì suy nghĩ một lát chỉ đành thấp thỏm thủ ở ngoài cửa cửa vừa đóng gã đàn ông vừa rồi được vây ở giữa lập tức nịnh b ỡ lao tới trước mặt diệp trùng dáng vẻ kích động nói đại nhân thật là n g à i sao trời ơi không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được ngài gã đàn ông này kích động đến nỗi nói l ấ p bắp tên trước mặt diệp trùng này lại là bách lý nam diệp trùng đánh giá bách lý nam trước mặt bộ đồ tây trên người mặc vào khá sát người nhưng thể hình vẫn như là bộ xương xem ra giống như một bộ xương có đầu mặc đồ tây vậy nhưng s ắ c mặt hồng nhuận lên không ít rõ ràng cuộc sống hiện tại không tồi nhìn thấy người quen trong lòng diệp trùng cũng khá kích động lần cuối cùng ở cùng với bách lý nam là ở hắc giắc tách ra sau đó xảy ra quá nhiều việc nhất thời lại làm diệp trùng có vài phần cảm giác như là đã qua mấy kiếp bách lý nam cũng có dáng vẻ kích động diệp trùng là người đầu tiên thật sự quan tâm hắn vốn hắn đã định sau này sẽ lăn lộn cùng diệp trùng không ngờ ở hắc giác diệp trùng lại đột nhiên không thấy bóng dáng hắn cho rằng diệp trùng xảy ra chuyện rồi với sự mạnh mẽ của diệp trùng khả năng xảy ra xung đột với người của hắc giác là quá lớn đến n ỗ i hắn trong khoảng thời gian khá dài đều hối hận mình lúc đó tại sao lại đề nghị mỗi người tự đi chứ nếu như không phải như thế đại nhân cũng sẽ không xảy ra chuyện đại nhân bách lý nam có vài phần nghẹn nào vẻ mặt diệp trùng như thường trong lòng lại khá kích động chương một trăm bảy mươi đồng hành bách lý nam vì ở hắc giác đợi diệp trùng xuất hiện chẳng bao lâu tất cả tiền trên người diệp trùng đưa cho hắn đều xài hết không còn cách nào bách lý nam đành phải kiếm sống khắp nơi cũng may phú thương tới vòng ngoài của h ắ c giác du ngoạn nhiều không đếm xuể bách lý nam cũng đủ linh hoạt lại biết ý cấp trên cuối cùng làm quân sư chẳng mấy chốc bách lý nam kết thân với ông chủ của tập đoàn sĩp robert dần dần lấy được tín nhiệm của robert trở thành quản gia của robert tập đoàn sĩp là một tập đoàn sản xuất tàu vũ trụ quy mô cực lớn r o b e r t cực kỳ thích tới h ắ c giác vui chơi bách lý nam sau khi đi theo robert đã lui tới h ắ c giác rất nhiều lần đại nhân ngài lần này là muốn tới bách lý nam dò hỏi hành tinh xí phong diệp trùng vô cùng đơn giản nói a thật sao quá tuột rồi đại nhân chúng ta cùng đường a bách lý nam vui mừng nói chúng tôi lần này cũng phải đi hành tinh xí phong tuy không hiểu diệp trùng đi hành tinh xí phong làm gì nhưng bách lý nam vẫn biết điều không hỏi dù sao hắn cũng biết diệp trùng không có khả năng tới hành tinh xí phong du lịch cho dù hành tinh xí phong là một hành tinh du lịch vô cùng nổi tiếng đại nhân hay là bách lý nam út ú t mở mở ánh mắt diệp trùng đ ô n g trở nên đầy áp lực hắn chỉ đánh đánh liều miễn cưỡng cười nói đại nhân ha ha ý của ta là chúng ta chúng ta có thể cùng đi không lời ra khỏi miệng trong lòng bách lý nam liền hối hận không biết tại sao mồ hôi lạnh ở sau lưng dòng dòng chảy xuống mình tại sao lại khẩn trương như vậy loại tình huống này chỉ có khi gặp ông chủ mới có thôi a hắn đối với sức chiến đấu kinh người của diệp trùng đã lĩnh hội sâu sắc nếu như diệp trùng đi cùng đám người mình vậy sự an toàn trên đường tuyệt đối được bảo đảm lần này không lâu trước đây vừa xảy ra một việc ngoài ý mớn nếu không ngồi chuyên cơ an toàn sẽ càng được bảo đảm hắn biết diệp trùng không thích náo nhiệt cho nên đối với lời đề nghị này trong lòng không có n ắ m chắc không ngờ diệp trùng lại gật đầu vẻ mặt bình tĩnh nói được đại nhân người đồng ý sao bách lý nam mở to cắp mắt giống như mình nghe sai vậy ừ diệp trùng lại một lần nữa gật đầu qua vài phút bách lý nam vẫn có chút không dám tin với kết quả này theo hắn mà nói diệp t r u n g l ệ n h lùng từ chối mới đúng là phản ứng bình thường diệp t r u n g cũng có cân nhắc của mình ở cung bách lý nam đối với thân phận của mình cũng là một loại che giấu diệp t r u n g vẫn nhớ rõ khi ở hành tinh lam hải loại hành vi khống chế cả chính phủ của h ắ c giấc này hắn hiện giờ hiểu được mặc kệ thực lực của mình mạnh mẽ cỡ nào trước mặt loại quần thể to lớn này quả thật không coi là gì diệp t r u n g đi theo sau bách lý nam đại nhân ngài ở chỗ này trước đi chỗ này là phòng của tôi yên tâm sẽ không có ai làm phiền đâu bách lý nam dẫn diệp trùng tới căn phòng của mình diệp trùng đánh ra căn phòng này căn phòng của bách lý nam nguy nga lộng lẫy thảm trải trên sàn là da của thú nguyên sinh màu đỏ tươi ánh đèn màu vàng tối chiếu rọi trong phòng cảm giác xa xỉ làm diệp trùng không khỏi khẽ nhứ mày sau đó liếc bách lý nam một cái lúc trước thế nào lại không nhìn ra chứ bị ánh mắt diệp trùng quét qua mặt của bách lý nam đỏ lên ho nhẹ vài tiếng xấu hổ nói à tôi cũng chỉ là vẻ ngoài thôi vẻ ngoài thôi Hết cách rồi à. Diệp trung chẳng hử gì rời ánh mắt đi. Bách lý nam ngượng Đại nhân, thân phận hộ thân không? Bách lý nam cẩn thận hỏi. không hộ thân, nghĩ thiếu chạch và hộ vệ cận thân số 2 của hắn. Trung mắt tôi, Trung tới gật Trung tới của cận của được cẩn cận cô cận rồi rời Diệp gửi đi, Đại ngài ngài Diệp điều Diệp à? là này làm và vệ vệ vệ đầu, Nam ngượng ngủng. Nam gì xem để Lý Lý ý của số đối với mấy thứ này diệp trung rất không để ý hắn hiểu bách lý nam không thể thật sự coi mình là hộ vệ còn với mình nếu như nhìn thấy bách lý nam có nguy hiểm chắc hẳn cũng sẽ ra tay thấy diệp trùng không có dị nghị gì, bách lý nam cuối cùng cũng yên tâm tuy là có tính toán nhưng hắn lại không nghĩ là mang việc này nói cho ông chủ hắn vô cùng hiểu rõ tính khí của diệp trùng và ông chủ ông chủ đối với loại nhân t à i như diệp trùng này tuyệt đối sẽ không bỏ qua còn diệp trùng lại nào phải là loại người chịu làm thủ hạ người khác chứ hai người nếu như xảy ra xung đột chỉ n g h ĩ thôi cũng làm hắn cảm thấy không lạnh mà run đại nhân người ngồi đi bách lý nam nói diệp trùng ngồi xuống ghế mềm mại lom xuống làm cả con người hắn gần như lọt thom vào trong điều này làm hắn vô cùng không quen mềm mại như vậy không hề dễ dàng n ư ợ a lực như vậy rất dễ làm cho không cách nào đưa ra phản ứng chính xác và kịp thời khi gặp phải tình huống khẩn cấp bách lý nam đột nhiên nhấc máy liên lạc nói á đoạn đi mang thiết vũ tới đây chẳng bao lâu sau trên màn hình cạnh cửa xuất hiện hình ảnh một gã đàn ông gã này cung kính nói lao đại thiết vũ dẫn tới rồi ngay khi lời hắn vừa dứt cửa tự động mở ra hai tráng hắn mặc đồ tây màu đen đồng thời đi vào phòng diệp trung khẽ giật lông mày hắn nhận ra người đàn ông t â y phải đeo vải t r ắ n g đó không phải là lao đại của đám người mà mình từng ra tay tàn nhẫn trong phòng ăn đó sao vẻ mặt hai người cung kính hơi con người đứng trước mặt bách lý nam a đoạn cung kính nói lao đại thiết vũ đã dẫn tới bách lý nam ừ một tiếng vẻ mặt dưới ánh đèn màu vàng tối nhìn không ra chút manh mối nào diệp trung xem bách lý nam rốt cuộc làm cho gì bách lý nam lãnh đạm nói thiết vũ lão đại thiết vũ vẻ mặt hung tợn trước mặt bách lý nam lại ngoan ngoãn như một con cựu t h u ầ n khiết ừ thiết vũ này vị này là một người bạn của ta lần này mọi người là hiểu lầm à cứ như vậy trò qua đi n g ư ờ i xem thế nào giọng nói của bách lý nam giống như đang thương lượng vậy thiết vũ cẩn thận ngước mắt nhìn bách lý nam một cái khoe mắt liếc diệp trùng ngồi bên cạnh bách lý nam không nói một lời m ặ t không chút cảm tình trong lòng đột nhiên kiềm chế không được run rẩy ru ru túi thấp đầu nói thiết vũ tất cả đều nghe theo l ã o đại ha ha vậy việc lần này coi như xong mọi người sau này vẫn phải thân mật hơn hiếm khi thiết vũ độ lượng như vậy a đoạn nhỉ g i á n g vẻ bách lý nam có chút vừa ý a đoạn vội vàng con người bách lý nam tiếp tục không nhanh không chầm nói thiết vũ lần này cũng đã chịu khổ rồi ừ m vậy nhiệm vụ chuyển hàng tháng sau cứ giao cho thiết vũ đi người đi sắp xếp một tí a đoạn nghiêm giọng nói vâng thiết vũ mừng như điên cao giọng nói cảm ơn l ã o đại đệ bạn Thiết、vũ、nhất định làm tốt công việc. Thấy hắn biết điều thế định hắn Bách việc. điều Vũ công này, n làm Lý A m cũng có chút cao Vũ hứng. ngươi không Ha ha, Thiết đoạn ư ợ c c sinh sự h ta. tốt tay hai ra Nam ra hai ra. A Ừ, rồi, người người đi đi. phải giấu người Bách các đi đ Lý o và thiết vũ sau khi hơi không người tỏ ý với bách lý nam xong mới lui khỏi phòng cả quá trình diệp trùng đều thấy hết xem ra ông chủ bách lý nam này đối xử với thủ hạ không tội à. diệp trùng hứng thú nhìn bách lý nam c ử a vừa đóng bách lý nam nhìn thấy ánh mắt quái dị này của diệp trùng vẻ mặt cũng không kiềm được mà phát hoảng à đây chỉ là bề ngoài thôi là bề ngoài thôi bách lý nam vốn xuất thân là hải tặc vũ trụ sau khi làm quản gia của r o b e t khi tuyển người tự nhiên là chuộng mấy kẻ đầy vẻ hung tần đó cũng may bách lý nam chỉ huy cũng có chút thủ đoạn thêm vào r o b e t cũng vô cùng tín nhiệm hắn đám thủy hạ này đối với hắn cũng rất nghe lời cứ như thế diệp trùng trở thành hộ vệ trên danh nghĩa của bách lý nam mỗi ngày hầu hết thời gian đều ở trong phòng bách lý nam cũng là một người tâm tư khéo léo tự nhiên biết lúc nào làm cái gì tên diệp trùng dùng lúc này là vương hành cũng chính là bỏ đi chữ vi ở giữa trong tên của vương vi hành đây cũng là tại sao bách lý nam không biết người ở trong phòng chính là diệp trùng diệp trùng mấy ngày này cẩn thận quan sát thủ hạ của bách lý nam đều là một đám nhanh nghẹn rú mãnh tuyệt đối là đã từng thấy máu gây ấn tượng sâu sắc nhất với diệp trùng là tên gọi là a đoạn a đoạn tuổi tắc rất trẻ làm việc cực kỳ trầm ổn chú đáo mọi mặt ngay cả loại người không hiểu sự đời như diệp trùng cũng cảm thấy hắn là một nhân tài a đoạn cũng được bách lý nam tin cậy nhất từ quan sát trong mấy ngày này diệp trùng phát hiện quyền lực của bách lý nam vô cùng lớn còn ông chủ đằng sau của hắn j o b b e t diệp trùng mấy ngày này chưa từng gặp qua nhưng diệp trùng lại chẳng có hứng thú gì với y hắn chỉ cần bình an không làm người ta chú ý đi vào hành tinh si phong là được rồi dọc đường không có chuyện gì tất cả thủy hạ của bách lý nam đều biết bên cạnh lão đại tới một vị tuyệt đỉnh cao thủ còn là người quen ngày trước của lão đại hiện giờ là hộ vệ cận thân của lão đại diệp trung có bao nhiêu lợi hại bọn họ chưa từng thấy qua nhưng thương thế của thiết vũ mấy hôm trước lại thực sự hù dọa bọn họ bọn họ đều từng giết người nhưng vẫn bị thương thế của thiết vũ dọa c h ế t khiếp tên tàn nhẫn như vậy hơn nữa còn là chỗ quen biết cũ của lão đại mỗi ngày đều ở trong phòng lão đại có thể thấy quan hệ của lão đại và hắn không cạn tự nhiên cũng không có ai dám đụng vào diệp trùng hôm nay chính là tới hành tinh gì chia nghe nói có người tới đón r o b ớ t diệp trùng mặc tây phục màu đen cảm giác cực kỳ khó chịu loại y phục này quả thật không thích hợp để vận động diệp trùng cẩn thận làm vài động tác bình thường dáng vẻ vô cùng hoặc ghê v ư ợ n cười chính trong khoảng thời gian không tới nửa tiếng đồng hồ vừa rồi hắn đã mặc hư trọn vẹn mười bộ đồ tây trung bình ba phút một bộ thật sự làm cho hai đoạn đứng nghiêm túc bên cạnh nhìn phát ngốc luôn sức lực diệp trùng quá lớn một khi không cẩn thận làm động tác quá lớn bộ y phục này liền soạt một tiếng rách một lô lớn cũng may diệp t r u n g cuối cùng cũng bắt đầu thích hướng loại y phục vô cùng khó chịu này động tác cũng từ từ trở nên tự nhiên hơn bắt đầu quen với đồ tây diệp t r u n g ít đi sự thận trọng lúc trước làm mắt của a đoạn ở bên cạnh sáng rỡ thân hình của diệp t r u n g vốn khá là cao dán giỏi sau khi mặc đồ tây tỏ ra khá là nho nhã đương nhiên đây chỉ là nhìn từ sau nhưng nếu nhìn từ trước Diệp Diệp dáng với coi thoải mái phối với tuyệt hợp Trùng thế Tướng Trùng Tuấn, chất từ trong thủy, ra luận như thế nào cũng không xứng nho nhã. không anh nhưng lánh gần xương vô vẻ là lộ hề khí khóc ước mạo của đôi ố vốn i liếng có cho v làm số t h ế u phụ động tình. Đôi tay ì n h Đôi t của diệp trùng cũng vô cùng kỳ quái vô cùng văn lâm dài luyện tập nhiều như vậy lại không có chút dấu vết nào lưu lại trên đôi tay của hắn hoàn mỹ như là một tác phẩm nghệ thuật đây đơn giản là một vị công tử thế gia a đoạn mở to c á p mắt không khác. thể tin được nhìn Diệp gần như hoàn thành Chính hán hình hiện hình ảnh Bách tin Trùng gần toàn biến thành một người khác. Chính lúc này, máy liên lạc của A đoạn văng lên, hán vội vàng nối máy, trên màn nổi Nam. đoạn vàng người, một Diệp vội vội túi đại. được lúc lạc của của chuẩn ra là Lý lao máy máy, A A ừ lập tức sẽ dừng lại rồi kêu bọn họ trước tiên bố trí một chút lần này không thể xảy ra kẽ hở nào sự an toàn của ông chủ nhất định phải được bảo đảm hoàn mỹ hiểu rõ chưa vẻ mặt bách lý nam nghiêm túc phân phó vâng vẻ mặt a đoạn nghiêm nghị đúng rồi vương hành chuẩn bị thế nào rồi bách lý nam hỏi liếc nhìn diệp t r u n g vẫn ở trong phòng đi lại a đoạn nói chắc là ổn rồi ừ vậy thì tốt hắn không có kinh nghiệm người tới lúc đó phải chú ý nhiều tới hắn biết chưa bách lý nam nói vâng a đoạn trả lời chương một trăm bảy mươi mốt người đẹp thương hân tàu khách đường dài xuyên hành tinh dạ quang đi vào khu thông hành tàu vũ trụ hành tinh dì chia từ từ hạ xuống cửa khoang số hai mươi chín mở ra bên trong đi ra một đám đại hán lực lưỡng mặc đồ tây màu đen mấy đại hán này vừa ra khỏi cửa liền lập tức chiếm lấy địa hình có lợi xung quanh ai nấy đều khí thế hung hãn làm cho hành khách đi ra từ những cửa khoang khác ai cũng l i ế t nhìn ngoài cửa khoang đã có người đứng chờ đối phương hiển nhiên cũng vô cùng chú ý vấn đề an toàn của r o b e t xung quanh đầy người diệp trùng thậm chí còn cảm thấy vài nơi có kẻ đứng gác n g ầ m a đoạn dẫn diệp trùng đi về phía đối phương bách lý nam phân p h ó a đoạn lo cho diệp trùng a đoạn suy tính một hồi vẫn là mang diệp trùng theo bên cạnh mình thì khá thích hợp người phụ trách đón tiếp của đối phương là một người con gái người con gái này khoảng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi dung nhan diễm lệ sắc mặt lạnh lùng mắt như sao lạnh nhãn quang như có thể nhìn thấu người ta thân thể cao giáo toàn thân mặc bộ đồ chiến đấu phát họa toàn bộ thân thể hoàn mỹ nóng bỏng của nàng ta sự tổ hợp của băng và lửa này làm người ta không ai không tim đập thình thịch a đoạn dẫn diệp trùng tới nên đón xin chào ta là a đoạn phụ trách vấn đề an toàn của do bất tiên sinh a đoạn trước tiên thò tay phải ra xin chào ta là thương hân phụ trách nên tiếp do bất tiên sinh và vấn đề an toàn của do bất tiên sinh ở hành tinh gì chia hoan nghênh các vị tới hành tinh gì chia hy vọng trong khoảng thời gian này các anh có thể phối hợp với công tác của chúng tôi để bảo đảm an toàn cho do bất tiên sinh giọng nói lành lạnh vô cùng êm thai chỉ là trong đó lộ ra mùi vị như từ trên cao nhìn xuống làm người ta cực kỳ không thoải mái vẻ mặt ta đoạn hơi biến sắc ta nghĩ thương tiểu thư nhất định lầm rồi sự an toàn của do bất tiên sinh đương nhiên phải do chúng tôi phụ trách gương mặt lãnh diễm của thương hân lộ ra vài phần trầm biếm thứ chẳng lẽ a đoạn tiên sinh không an tâm với chúng tôi chúng tôi rất quen thuộc với các phương diện hoàn cảnh của hành tinh gì c h ứ a thủ hạ của tôi không ai không là tinh anh cho nên a đoạn tiên sinh xin an tâm tuyệt không xảy ra mấy tình huống mà do bất gặp mấy hôm trước đó đâu sắc mặt a đoạn lập tức xâm lại điều thương hân nói chính là việc do bất gặp đánh lén lần trước một thích khách tim hơi lặng tiếng đột phá vòng cảnh giới bên ngoài do hắn phụ trách may mà bị hộ vệ cận thân của ông chủ phát hiện và giết chết như vậy mới không gây nên đại họa việc này a đoạn vẫn luôn lấy làm vô cùng sỉ nhục hiện giờ bị người cùng nghề nói vậy trước mặt nói sao a đoạn không thay đổi vẻ mặt thương hân không để ý tới a đoạn mở máy liên lạc các tiểu tổ vào các vị trí của mình phát hiện tình huống lập tức lập tức báo cáo với ta căn bản nhìn cũng không nhìn tới a đoạn a đoạn tối sơ mặt mở máy liên lạc mọi người chuẩn bị diệp trùng lại rất hứng thú nhìn hai người thủ hạ của a đoạn mau chóng chiếm lấy vị trí của mình chỉ là vị trí của bọn họ và vị trí của thủ hạ thương hân lại luôn trùng lập nhưng hai bên trừng mắt nhìn nhau vẻ mặt hai bên đều không tốt một bộ phận trong đó đã gọi quan giáp g của mình ra chui vào b ư ờ n g lái của q u a n g giáp tỉ tình thấy tình tránh trùng t mỉ chú khách huống quanh. quanh nhìn hình như vậy, không ai không nhau nhau h ý xung xung xa. ai Dù Diệp vậy, song sau khi biết sự phối hợp làm người ta khen ngợi và sự a n ý không gì sánh bằng của tông sở loại phối hợp trình độ này đã không cách nào làm diệp trùng kinh ngạc hơn nữa diệp trùng đã phát hiện hai cái hở không tự chủ được diệp trùng liền bắt đầu suy nghĩ nếu như là mình nên làm thế nào thoát được mấy người này mà đạt được mục đích gương mặt xinh đẹp của thương hân không đ ổ i nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc với ánh mắt chuyên nghiệp của nàng đương nhiên nhìn ra trình độ chuyên đối phương thể hiện ra không hề thua kém nhánh đội ngũ này của mình chẳng lẽ mấy thích khác đó quả thật lợi hại như vậy trong lòng nàng có chút n g h i hoặc từ đầu tới cuối thương hân liếc cũng không có diệp trùng một lần diệp trung là hộ vệ cận thân của bách lý nam lúc này phải ở bên cạnh bách lý nam mới đúng nhưng do bách lý nam lúc này phải ở bên cạnh do bớt cho nên diệp trung mới cùng a đoạn hai người xuống dạ quang trước rất nhanh các tiểu tổ đã vào vị trí của mình hơn nữa không hề phát sinh bất cứ tình huống dị thường nào a đoạn lập tức báo cáo với bách lý nam thân hình do bớt lúc này mới xuất hiện ở cửa khoang bốn hộ vệ mặc quang giáp mini bảo hộ do bớt ở giữa bách lý nam ở đằng sau ánh mắt của diệp trùng vừa tiếp xúc với bốn cái quang giáp mini đó trong lòng chấn động một cái bốn cái quang giáp mini đó rất bình thường không có gì không giống nhưng điều làm diệp trùng chú ý lại là bốn người điều khiển bốn cái quang giáp mini này diệp trùng nhìn không thấy người nhưng nhìn được bước đi của bốn người này quang giáp mini không hề cao hơn người thường bao nhiêu cho nên bốn người này xem ra càng giống với bốn hộ vệ mặt cao giáp cũng chính là như thế diệp trùng mới nhìn rõ mồn một bước chân của bọn họ song tục hồ hình bộ bước đi hình c o n đôi liên tục bước đi hình c o n rất thường thấy đối với sư sĩ mà nói đây chỉ là một loại bộ pháp cơ bản nó thuộc về một loại kỹ xảo tránh né của q u a n giáp nhưng song tục hồ hình bộ lại hoàn toàn không phải là một khái niệm với bước đi hình c o n song tục hồ hình bộ là một loại phương thức đi đứng trong kỹ xảo cận chiến bởi vì thường là do hai bước đi hình c o n c ó phương hướng ngược nhau tổ hợp lại mà thành cho nên được gọi là song tục hồ hình bộ đặc điểm của nó là ngụy dị khó đoán diệp trùng không biết trong kỹ xảo cận chiến của các lưu phái khác có hay không loại bước đi này nhưng hắn biết có một nơi có đó chính là hát i á c diệp trùng từng ở hát i á c học qua loại bước đi này nhưng đến tận bây giờ diệp trùng vẫn chưa từng thấy qua người ngoài hát i á c sử dụng loại bước đi này vừa đúng lúc này ánh mắt của một hộ vệ cận thân lướt qua trên người hắn cảm giác của diệp trùng m ẫ n cảm đến mức nào lập tức phát giác ra trong lòng thầm kêu khổ chỉ đợi đối phương có chút biểu hiện không đúng hắn liền dự định gọi thủ hộ ra bỏ chạy cho em chuyện không ngờ ánh mắt của hộ vệ đó quét qua diệp trùng lại không có bất kỳ phản ứng nào diệp trùng đang thầm quan sát cảm thấy đối phương thật sự hình như không nhận ra mình đúng lúc này lời của mục cũng làm cho diệp trùng có thêm lòng tin diệp tử tên đó không nhận ra ngươi khoảnh khắc hắn nhìn thấy ngươi đó nhịp tim và hô hấp của hắn đều không có gì khác thường kết luận của mục có độ tin cậy rất cao đó nha chẳng lẽ đối phương không phải đến từ hát giác nghĩ cũng đúng giáo quan của h ắ c giác cũng không có nói loại song tục hồ hình bộ này là kỹ xảo đặc hữu của h ắ c giác ai biết lưu phái khác có hay không mình đây cũng là kình cung chi điểu chim bị tên bắn hễ nhìn thấy cung là sợ À, diệp trùng nhịn không được tự chế nhạo vài c â u trong lòng ánh mắt của đối phương không có dừng lại trên người mình diệp trùng thở phào ra nhưng hắn vẫn bảo trì tâm lý vô cùng cảnh giác một khi mà có tình huống không đúng hắn lập tức bỏ chạy nhưng điều làm diệp trùng kinh ngạc là bốn người này nghĩ tới dùng song tục hồ hình bộ ở chỗ này quả thật là quá nhiều sức tưởng tượng rồi bước đi của hai người ở một bên trái ngược nhau nhưng vẫn có quan hệ khoảng cách giữa hai người cũng lúc lớn lúc nhỏ xem ra không có quy luật nào lại hình như ngầm chứa một loại quy luật nào đó như vậy cũng dẫn tới vị trí lộ ra của do bất khó có thể đ o á n được hơn nữa bọn họ còn không ngừng lợi dụng một loạt động tác nhỏ như giơ tay xoay người để làm quáy nếu người bắn lén có khả năng mai phục đối với người bắn lén như vậy sẽ phá hoại cảm giác tiết tấu xạ kích của bọn họ từ đó làm cho tỷ lệ chính xác của họ giảm xuống như vậy diệp t r u n g lại có chút hoài nghi bốn người này thật sự là đến từ hát i á c bởi vì trình độ bốn người này thể hiện ra quả thật là quá gần gũi với hát i á c rồi người lợi hại như vậy diệp t r u n g theo bản năng liền nghĩ tới hát i á c nhưng nếu như là hát i á c đối phương tại sao không nhận ra mình chứ như vậy xem ra hình như không phải là người của hát i á c bốn người này rốt cuộc có phải là người của hát i á c nhất thời diệp trùng không cách nào phán đoán a đoạn dẫn diệp trùng tới n ê n đón theo sau chính là vị thương hơn đó do bớt gần năm mươi làn da bảo dưỡng vô cùng tốt chỉ trên đầu lại có không ít tóc bạc một cái áo gió dài màu nâu xem ra giống như một người bình thường a đoạn con người với d o b ớ t diệp trùng không còn cách nào cũng chỉ đành con người theo cự ly gần như vậy bốn người này đối với diệp trùng vẫn không biểu hiện ra bất cứ cử động khác thường nào ngược lại do bớt nhìn diệp trùng vài lần người này rất lạ mắt ta lúc trước hình như chưa từng gặp qua thương hân ở đằng sau chỉ nghe thấy câu này trong mắt lập tức lộ ra vài phần cảnh giác bách lý nam bên cạnh vội vàng tiếp lời đây là một người bạn tôi quen lăn ú c trước, đi theo tôi đi l lộn kiếm ăn sợ hắn không hiểu quy củ nên để a đoạn dẫn hắn bách lý nam cũng không ngờ mình kêu a đoạn chiếu cố diệp trùng một chút a đoạn lại mang diệp trùng dẫn theo bên cạnh tình huống bách lý nam không muốn nhìn thấy nhất lại như vậy xảy ra trước mặt hắn nếu lỡ ông chủ cảm thấy hứng thú với đại nhân nổi lòng yêu thích nhân tài muốn giữ đại nhân lại thì thảm rồi tuy thời gian tiếp xúc với diệp trùng không coi là dài nhưng tính diệp trùng chưa từng túi đầu bách lý nam lại rất rõ muốn diệp trùng ở dưới tay người khác làm việc chỉ sợ đánh chết hắn cũng không làm hơn nữa vừa nghĩ tới thủ đoạn diệp trùng dùng để giải quyết vấn đề hình như không có ngoại lệ là bạo lực còn thủ đoạn của ông chủ trời ạ đây không phải là sao băng v à chạm sao trong lòng bách lý nam thầm tiêu khổ chỉ có cầu nguyện loại tình huống này ngàn vạn lần đ ư n g xảy ra à nếu không hậu quả thế nào hắn thực sự không dám tưởng tượng ừ do bất gật đầu rồi không có biểu thị gì á đoạn vội vàng lôi diệp t r ù n g đứng sang một bên thương hân nhận lệnh trường minh đại nhân tới nên tiếp do bất tiên sinh trường minh đại nhân bởi vì đột nhiên có việc không thể tự tới đặc biệt để tôi truyền đạt sự d â y dứt tới ngải thương hân khom người với do b ấ t ha ha do bất cười sảng khoái có thể thấy được người đẹp như thương tiểu thư thế này so với gặp được trường minh càng làm người ta vui hơn nhiều Nghe nói thương tiểu thư chính là người đẹp nổi tiếng ở hành tinh gì Ngài quá khen rồi. Vẻ mặt thương hân như thường, giống như không nghe thấy câu nói vui này, xoay người đưa tay nói, tiên sinh, gì thư thấy Chú thích, tiểu rồi. vui mời. trịa mặt tay đưa quá câu là là đẹp ở A. xoay Vẻ do bất phiên hoa tiếng âm ra tiếng hoa là, là bá đối ặ c Do bất đ với phản ứng lạnh nhạt của thương hân cũng không nổi giận cười ha h a rồi đi tới trước đột nhiên sắc mặt diệp t r ù n g khai biến chính ngay lúc này d ị biến đột ngột xảy ra chương một trăm bảy mươi hai làn danh sinh tử Âm m lớn ộ trong tiếng, sen lẫn tiếng kêu là thảm thiết thủ thương t người, chế sen lẫn hân không là kêu khu hạ phía của vực được của vô số、người. ở ư được ớ c chí còn cảm giác chấn đột đất đang chấn động. dội, trùng thậm mặt t nhiên nổ diệp ra r dữ nháy mắt sắc mặt thương hân tái mét mấy người bên cạnh do bớt này không ai không là người có kinh nghiệm phong phú không lộ ra chút vẻ kinh hoàng nào bọn họ biết càng là thời khắc này càng phải bình tĩnh như vậy mới không cho kẻ địch cơ hội có thể tranh thủ do bớt chỉ đột ngột co rút đồng tử lại một chút hộ vệ cận thân này phản ứng cực nhanh gần như ngay khoảnh khắc nổ bốn người lập tức thu nhỏ vòng bao vây tăng cường sự bảo hộ đối với robert hai cái quang giáp phía trước cùng nhau kề vai chắn trước người robert thay hắn ngăn cản mấy mảnh vỡ nổ bắn ra tứ phía đó còn thương hân và a đoạn gần như đồng thời gọi ra quang giáp quang giáp của thương hân là một cái ảnh phượng ba không giống ảnh phượng hai ảnh phượng ba là quang giáp cận chiến trong chuỗi quang giáp ảnh phượng cũng tức là nói tấn công tầm xa của nó không hề coi là xuất sắc nhưng năng lực cận chiến của nó lại khá k ế t xuất phối hợp với gai cận chiến hợp kim đặc trùng còn có hai thanh trùy thủ laser phối hợp với tốc độ xuất sắc của ảnh phượng ba vượt xa ảnh phượng hai điều này làm cho phương thức tác chiến của nó cũng có đặc sắc đặc thù của nó thuộc loại hình một kích không t r ú n g lập tức trốn ra xa nó cũng thừa kế đặc điểm ngoại hình rực rỡ của chuỗi quang giáp ảnh phượng thân hình nhỏ nhắn tốc độ siêu đẳng phương thức tác chiến cận chiến cự li siêu gần làm cho nó thành thích khách trong quang giáp Chú thích. quan giáp g ảnh phượng hai là quan giáp g tôn tuyết lâm dùng xem lại chương năm quan giáp g của a đoạn lại hoàn toàn không giống quan giáp g của hắn là một cái quan giáp g sen lẫn màu đỏ và đen sự phối hợp kinh điển của đỏ và đen làm cái quan giáp g này càng giống một cái quan giáp g được chế tạo dùng để triển lãm mà không phải là một cái quan giáp g chiến đấu nhưng diệp t r ú n g vẫn nhìn ra cái quan giáp g này có tính năng kiệt xuất không chút nghi ngờ đây là một cái quan giáp g lắp g i á p vũ khí của nó lắp đặt cũng vô cùng quá i dị ngoại trừ cây súng bắn tỉa laser đã qua cải tạo đặc biệt lớn ở trên tay đó căn bản không có vũ khí bắn xa nào khác vũ khí cận chiến một món cũng không có trang bị cực đoan thế này diệp trùng vẫn là lần đầu tiên gặp được cho dù là quang giáp của hiệp hội sư sĩ cũng sẽ trang bị vũ khí đại loại như trùy thủ cây súng này diệp trùng tạm thời vẫn nhìn không ra có manh mối gì nhưng động cơ hắn phối chế diệp trùng lại nhìn ra chảm lãng động cơ quang thức là một trong mấy cái có tính năng kiệt xuất nhất lưu thông trên thị trường nhưng giá của nó cao ngất cũng làm người ta l i ễ u l ư ớ i hai cái quan giáp g này vừa xuất hiện lập tức che chắn mấy người này lúc này hai cái quan giáp g này không nghi ngờ gì là lô cốt rất tốt a đoạn và thương hân với tốc độ nhanh nhất ra lệnh thả ra thang dây lên xuống nhưng nhìn thang dây lên xuống từ từ hạ xuống trong lòng hai người sốt ruột vô cùng nhưng bọn họ không có loại bản lĩnh tay không trèo lên buồng lái như diệp trùng sư sĩ đích xác mạnh mẽ nhưng trước khi bọn họ chưa chui vào buồng lái một cây súng hồng ngoại công suất nhỏ nhất cũng đủ để kết thúc tính mạng của bọn họ chính ngay lúc này giọng nói của mục đột nhiên vang lên diệp tử cẩn thận có người phóng đạn nhiễu tử đạn nhiễu tử trong lòng diệp trùng cả kinh vốn hắn đối với mấy thứ này không biết thứ gì nhưng từ sau khi có ngư uy lực của mấy viên đạn hỗ trợ kỳ lạ cổ quái đó kinh người luôn có thể phát huy hiệu quả ngoài dự liệu điều này cũng làm diệp trùng vô cùng hứng thú với mấy viên đạn hỗ trợ này đạn nhiễu từ chủ yếu là có tác dụng gây nhiễu từ dùng trong phạm vi nhỏ nó có thể làm cho sự truyền tin trong phạm vi nhỏ hoàn toàn vô hiệu nhưng nó có mấy nhược điểm một là không phân địch ta hai là thời gian tác dụng quá ngắn ba là phạm vi hữu hiệu quá nhỏ ba điểm này hạn chế rất lớn phạm vi sử dụng của nó thương hân và a đoạn lập tức phát hiện điểm này hai người không khỏi đồng thời nhìn nhau nhưng hết cách tốc độ của thang dây lên xuống quả thật quá chậm hai người chỉ có thể lo âu nhìn khói xương hình thành do vụ nổ dưới tác dụng của sóng xung kích mau chóng nuốt trừng mọi người xung quanh là một mảng hỗn độn cái gì cũng nhìn không rõ chính ngay lúc này mục đột nhiên la lớn diệp tử cẩn thận hai mươi viên đạn nổ mạnh hệ thống quét hình của quang giáp mini cũng giống vậy phát giác ra hai mươi viên đạn nổ mạnh như hạt mưa bay về phía bên này hai mươi viên đạn nổ mạnh chỉ cần một viên trong đó phát nổ vậy đám người này chỉ e trừ bốn hộ vệ mặc quang giáp mini ai cũng sống không nổi tình huống nguy cấp Bốn hộ vệ bảo bớt vệ ố xung quanh do bớt đột nhiên xông vào trong khói xương, hộ khói đột vệ vệ vào do t chính độ cực n a bay của hai ra ra n như bốn viên đạn、tháo. Đúng, đôi chân bốn người lên. người trung trên người người. dáng nghi trên bọn không chuyện h tháo. phát chú Chỉ hoặc họ hề h biết vọt vẻ đôi mọi lại đều tập mặt tỏ gì. lực, Lực c là xảy ý lúc này vốn đang nhìn gắt gao thân hình bốn người diệp trung đột nhiên nghe thấy giọng nói gấp rút của mục diệp tử chiều mũi tên hướng 76 độ diệp trung phản ứng cực nhanh đối với mục hắn tin cậy vô điều kiện gần như khi lời nói của mục vừa dứt, diệp tử đột ngột v ậ n mình quay eo lại thình lình phát hiện trên một tòa nhà cao ở xa năm sáu mươi m một đạo hàn quang phản xạ trên mặt kính lóe lên rồi mất diệp t r u n g giật mình lông tóc toàn thân bỗng dựng đứng cả lên cảm giác nguy hiểm cực độ không làm hắn mất đi sự bình tĩnh phải có căn bản không kịp xem kỹ đó là cái gì diệp t r u n g đột ngột nắm lấy cạnh bên ngoài của đùi x o á t một tiếng diệp t r u n g dùng hết lực khí toàn thân giơ tay ném thanh thủy thủ lúc nào cũng buộc ở đùi hắn đó ra mà lúc này bốn hộ vệ thân đang ở trên không hiển thị ra kỹ xảo hoa lệ của họ hoặc đạp hoặc dùng tay đánh hai mươi viên đạn nổ mạnh vậy mà lại không có một viên lọt lưới toàn bộ đều bị bọn họ đánh văng ra xa oanh oanh oanh l chuỗi ẩm vang sóng sung kích do hai mươi viên đạn nổ mạnh đồng thời phát nổ hình thành nên khuấy động lẫn nhau thổi cho mọi người ngã nghiêng siêu vẹo nhất thời sắc mặt mọi người đều kinh hoàng thất s ắ c vụ nổ thế này nếu như vừa rồi thật sự xảy ra vậy chỉ em mọi người ở chỗ này ngay cả cho cũng không còn vẻ mặt diệp trùng hồi phục như thường nổ dữ dội như vậy đối với hắn không tạo ra chút ảnh hưởng nào ngay khoảnh khắc trước khi xảy ra vụ nổ hắn rõ ràng nhìn thấy h à n quan g của cái gì đó vỡ nát trên tòa nhà cao tầng đó nguy hiểm giải trừ giọng nói của mục như lời thơ đẹp đẽ diệp trùng lập tức thở phào sắc mặt thương hơn tái mét vấn đề lần này lại xuất hiện ở phía bên mình thủy hạ của mình có ba người bị người ta giả mạo lẻn vào từ khi nàng ta ngồi lên vị trí này tới nay kỷ lục an toàn hoàn mỹ bị đánh sập hơn nữa đối phương lại xem chút nữa đã thành công mà điều làm nàng ta phẫn nộ là người giải trừ nguy cơ đều là người của bên robert hiện giờ ánh mắt của nàng chỉ cần vừa chạm vào ánh mắt của a đoạn thì phảng phất như sự trào phúng không lời của đối phương lại cuộn lăn trong lòng nàng hết lần này tới lần khác vẻ mặt kẻ trực tiếp bị hại của sự kiện này robert lúc này vẫn như thường còn liên tục nói cười với bách lý nam chấn định như không phong phạm của cường giả lộ ra rõ ràng do bớt đánh giá diệp trùng từ trên xuống dưới vài lần k h ẽ cười nói không ngờ thân thủ của tiểu huynh đệ lại cao siêu như vậy lần này nếu như không phải tiểu huynh đệ gia ai chỉ sợ cái mạng già này của ta hôm nay phải bỏ lại đây rồi câu nói này làm cho khỏe mắt của thương hân đang ở bên cạnh giật mạnh vài cái nhưng nghĩ tới lần này đích sắc là sơ s u ấ t của mình mới suýt chút nữa làm mọi người bỏ mạng chỗ này vẻ mặt không khỏi vô cùng khó xem diệp trùng lúc này xem ra vô cùng hoa kê phía ngoài đùi phải của cái quần tây lúc này k h u y ế t một lô lớn lộ ra một cái vỏ trùy thủ mà dưới nách hai bên của bộ đồ tây ngay ngắn toạc ra một cái lô lớn lộ ra cái áo sơ mi màu trắng bên trong nếu như ở trên đường người khác nhất định sẽ cười ầm lên nhưng ánh mắt mọi người bên cạnh lúc này nhìn diệp trùng đều lộ ra sự kính nể không thể tưởng tượng được g i á n g vẻ thong thả thoải mái bình tĩnh tự nhiên của diệp trùng dưới sự tôn lên của quần áo trên người lại càng hiện rõ sự bất phàm ông chủ quá khen rồi diệp t r u n g vẫn nhớ rõ mình có thân phận là hộ vệ cận thân của bách lý nam nói chuyện không lộ kẽ hở nào nhìn thấy vẻ mặt diệp t r u n g như cũ không có chút vẻ hưng phấn sau khi lập được công lớn sự tán thưởng trong mắt do bất càng nặng thêm bách lý nam ở bên cạnh lại thầm kêu khổ trong lòng hắn trước giờ tinh thông quan sát nét mặt ánh mắt ông chủ lúc này có ý gì hắn thế nào lại không biết xem ra việc mình lo lắng nhất vẫn xảy ra rồi vương ca truy thủ của anh một hộ vệ cung kính hai tay ngân g trùy thủ của diệp trùng vẻ mặt đầy tôn kính vô luận là ở chỗ nào cương giả đều được mọi người tôn kính chính trong khoảnh khắc vừa rồi không kịp gọi ra thủ hộ diệp trùng toàn lực ném trùy thủ của hắn ra sau khi tất cả vụ nổ dừng lại dưới sự nhắc nhở của diệp trùng hộ vệ tìm thấy người mai phục trên tòa nhà cao đó chính xác mà nói đã là một cái thi thể truy thủ cắm sâu vào c h á n của kẻ bắn lén này mà trên mặt đất còn rơi vãi một cây súng nhắm la s e r độ chính xác cao may ngắm khóa mục tiêu trí năng của nó đã bị hủy diệt linh kiện bên trong rơi vãi trên đất trong đầu mọi người đều hiện lên một bức tranh thế này một thanh trùy thủ bay vèo vèo chuẩn sắc bắn trúng máy ngắm khóa mục tiêu trí năng của cây súng nhắm laser trong tích tắc máy ngắm khóa mục tiêu trí năng vỡ tan nát vô số linh kiện như thiên nữ tán hoa trong không trung mà máy ngắm khóa mục tiêu trí năng không hề tạo ra ảnh hưởng nào tới tốc độ của trùy thủ thanh trùy thủ này hung hãn chui vào trong c h á n của kẻ bắn lén này kẻ bắn lén này trong nháy mắt mất mạng người có ý len lén ước lượng một chút khoảng cách vị trí lúc đó của diệp trùng và phía trước kẻ bắn lén này 68 m é t ở khoảng cách 68 m é t đơn thuần dựa vào sức mạnh tay phải có thể chuẩn xác bắn trúng mục tiêu hơn nữa còn giết chết kẻ địch sức mạnh và độ chính xác này lập tức làm vẻ mặt mọi người thay đổi sự tôi luyện nhục thể đối với tuyệt đại đa số sư sĩ mà nói là tất nhiên không thể thiếu được nhưng bọn họ ai cũng không ngờ sức mạnh nhục thể của con người lại có thể đạt tới bước như thế này mà đối với a đoạn và thương hân từng tới qua hiện trường tin tức họ lấy được trong đó càng nhiều hơn chỉ có hai người họ mới chân chính hiểu sức mạnh một cách này của diệp trùng rốt cuộc là lớn thế nào s ư ơ n g chán vô cùng cứng rắn bản thân sức mạnh có thể đâm sâu như vậy đã đủ dọa người rồi mà hai người bọn họ còn phát hiện một chi tiết bị người khác bỏ qua vị trí nơi mà kẻ bắn lén này lúc ngã xuống không hề là địa điểm bắn lén ban đầu của hắn mà là rời về sau cả một mét trên mặt đất có vết ma sắt rất rõ ràng gần như ngay đồng thời a đoạn và thương hân nghĩ tới một loại suy đoán mà ngay cả họ cũng không dám tin tưởng thanh thủy thủ này sau khi đâm vào c h á n của kẻ bắn lén dư thế chưa hết sức mạnh to lớn làm cho thi thể kẻ bắn lén bất ngờ rời về sau một mét phảng phất như tâm linh tương thông a đoạn và thương hân đồng thời nắm bắt được chi tiết này đồng thời nghĩ tới sự suy đoán có khả năng này đồng thời nhìn nhau lại đồng thời phát hiện trong mắt đối phương sự hoảng sợ sâu sắc hai người rất biết chuyện đồng thời rời khỏi hiện trường cả kế hoạch của đối phương có thể nói là khá hoàn mỹ bọn họ đã sớm trước khi thủ hạ của thương hân đi vào khu thông hành trôn xong thuốc nổ ở chỗ này mục đích của vụ nổ này không phải là để nổ chết do bớt tác dụng của nó chẳng qua chỉ là vì tạo ra hỗn loạn gần như đồng thời kẻ tập kích dưới sự hiểm hộ của vụ nổ bắn ra đạn nhiêu t ử thủ hạ của thương hân và a đoạn mất đi liên lạc lập tức hỗn loạn kẻ tập kích gần thân trong đó trong khói xương của vụ nổ nhân dịp loạn mà quăng ra hai mươi viên đạn nổ mạnh hai mươi viên đạn nổ mạnh này cũng giống vậy không phải là sát chiêu cuối cùng chỉ là vì điều động bốn hộ vệ cận thân mặc quang giáp mini lúc nào cũng bảo vệ bên cạnh hắn đó sát chiêu chân chính chính là kẻ nằm trên đất này kẻ bắn lén đã không còn hơi thở bọn họ tới giờ vẫn nghĩ không ra diệp trùng làm thế nào phát hiện ra người này là ngẫu nhiên hay là hắn có thủ đoạn đặc thù nào đó tất cả những thứ này đều xảy ra trong thời gian cực ngắn nếu như không phải sớm có chuẩn bị khả năng phát hiện ra kẻ địch hơn nữa còn có thể làm được ứng đối này quả thật là quá nhỏ chẳng lẽ đây là bố cục do đối phương cố ý bày ra a đoạn đột nhiên ngừng đầu lại phát hiện thương hân gần như đồng thời cùng với mình hai mắt nhìn nhau nhưng vị vương hành này chính là người quen cũ của tổng quản hơn nữa lần này còn cứu ông chủ một mạng tuy rằng trong lòng có hoài nghi a đoạn lại chỉ có thể để nó ở trong lòng vô luận nói thế nào đối phương lần này cũng là ám sát hoàn mỹ tuy rằng nó không có một kết quả hoàn mỹ vô luận là từ mặt nắm bắt thời gian hay là mặt phối hợp lẫn nhau đều không thể bắt bẻ nếu như không phải có mặt tên quái vật vương hành này tuyệt đối sẽ có một kết quả hoàn toàn ngược lại mà điều làm hai người cảm thấy hoảng sợ từ sâu trong đáy lòng nhất là kẻ địch bố trí từ trước bọn họ làm sao biết được hành trình cụ thể của do bất chứ bọn họ làm thế nào thâm nhập vào trong thủ hạ của thương hơn được từ biểu hiện của kẻ địch mà xét tất cả mọi thứ hình như đều nằm trong giám sát của họ kẻ địch đối họ rõ như lòng bàn tay còn bọn họ lại không biết tí gì về kẻ địch người tập kích bọn họ rốt cuộc là ai nguyên nhân gì tới t ậ người, như người, người, người tử thương lần này phi thường nhiều chủ yếu là do hai mươi viên đạn nổ mạnh đó gây ra trước mắt hai người gần như hoàn toàn là một đống tan hoang hai người ở một bên trầm mặc không nói gì trong lòng suy tư tiểu huynh đệ ngươi đã là người quen cũ của a nam là người của mình từ bây giờ bắt đầu ngươi chính là tổng trưởng của tất cả hộ vệ vẫn luôn ôn hòa cười nói do bất đột nhiên ném ra câu này ngữ khí tuy rằng lạnh nhạt lại ngấm ngầm lộ ra mùi vị không cho phép cự tuyệt còn cặp mắt lại nhìn chằm chằm diệp trùng thương hân a đoạn hai người cả kinh bọn họ thế nào cũng không ngờ do bớt lại đưa ra quyết định này vào lúc này trước mắt bách lý nam tối sầm gần như muốn hôn mê trời ơi lần này xong rồi chương một r ă m bảy m lần đầu tới thương gia cảm ơn ông chủ yêu mến tôi chỉ là đi hành tinh sĩ phong mới đồng hành với a nam tới hành tinh sĩ phong tôi vẫn phải rời khỏi diệp trung thản nhiên nói tuy cảm thấy nói như vậy quá mệt nhưng vì bách l y nam diệp trùng từ từ giải thích một hồi do bất nhìn diệp trùng ở trước mặt không khỏi càng lúc càng yêu thích t h ô n g d ò n g lanh đạm không thấp hèn không cao ngạo năng lực xuất chúng lập được công lớn lại không chút có vẻ kiêu ngạo tuyệt đối là nhân tài à. hành tinh xí、sí、phong tiểu huynh đệ thì ra là đi hành tinh xí、sí、phong có việc chỉ là không biết là việc gì nếu như gặp phải phiền phức gì ở đó tiểu huynh đệ đừng quên tìm a nam lao già ta ở hành tinh xí、sí、p h o n g nói ra cũng có chút phân lượng do bất khẽ cười nói c ả m ơn ông chủ quan tâm lời nói hình thức diệp trùng cảm thấy rất là n h ả m chán lại vẫn có nhiều người như vậy thích loại lời nói này ha ha mọi người đều là người của mình không cần khách khí như vậy do bất cười sảng khoái chỉ có bách lý nam hiểu do y mới hiểu ông chủ của mình không hề từ bỏ ý muốn chiêu mộ diệp trùng hơn nữa theo hiểu biết của hắn đối với ông chủ ông chủ nhất định sẽ có hành động tiếp theo nghĩ tới chỗ này hắn không khỏi âm thầm cười khổ chỉ hy vọng mấy thủ đoạn này của ông chủ không chọc giận diệp trùng mới tốt nếu không với tính cách của diệp trùng chỉ e tới lúc đó lại là đại khai s á t giới do hộ vệ tổn thất vô cùng thảm trọng sau khi thương hân yêu cầu tiếp viện không tới năm phút nhân viên tri viện đã tới nơi đám quan giáp g quần c u ộ n làm người đi trên đường ai nấy dưng bước ngước nhìn lên trời quan giáp g khác ở trên không lại nhau nhau tránh ra xa nhịn không được sửng sốt đây không phải là quan giáp g của thương g i a sao coi nào quan giáp g chiến đấu toàn màu xanh vội vội vàng vàng như vậy chẳng lẽ xảy ra việc gì chẳng lẽ hành tinh gì chịa còn có người dám đụng vào thương gia người đi đường trong thành phố nhìn thấy cảnh này xôn xao suy đoán có phải là xảy ra việc lớn gì mà người biết nội tỉnh càng nhận ra mấy cái quan giáp g nào có cái nào không phải là tinh nhuệ trong hộ vệ của thương gia ra ngoài đại quy mô vội vội vàng vàng như vậy chỉ e thật sự xảy ra chuyện lớn rồi càng vận động đầu góc để nghe ngóng xung quanh đám quan giáp hộ vệ của thương gia so với cảnh sát còn tới sớm hơn chiến đấu kịch liệt thế này đã sớm dọa chết khiếp hành khách đồng thời xuống tàu đi ra ở những cửa khoang khác bọn họ gần như có hơn một nửa chọn báo cảnh sát đáng quan giáp g hộ vệ của thương gia vừa tới liền khống chế tình hình của toàn khu thông hành thương hân lúc này cũng thể hiện ra một phương diện lao luyện của nàng ngay cả a đoạn là chuyên gia trong đó cũng nhịn không được mà khen ngợi trong lòng đáng quan g giáp hộ vệ của thương gia với khí thể hung hãn tiếp quản cả khu thông hành khống chế toàn bộ những người ở trong khu thông hành chỉ là không ngờ loại khống chế đối với nhân thân này lại gây nên phản cảm của tất cả mọi người trừ thương gia ở trong khu thông hành hành vi khoa trương như vậy làm cho do bớt ở bên cạnh nhìn thấy phải thấm lắc đầu thương gia tuy hiện giờ cũng là một hào môn nhưng so với mấy thế gia đó mà nói thật sự là thua kém quá xa nhìn thủ hạ của hắn ai nấy đều lộ ra khí tức của nhà giàu mới nổi cho dù là so với một số hào môn hơi có lịch sử lâu đời một tí đó cũng có một khoảng cách khá lớn cảnh sát tới cùng với thương gia nói chuyện một phen lại để mắc hành vi của thương gia cũng làm cho do bớt c à n g khái thế lực của thương gia ở hành tinh gì chia đích xác lớn đến mức làm người ta kinh sợ rất mau dưới sự hộ tống của đám quan giáp g đông đảo đám người do bất mau chóng tới thương gia chỉ là như vậy hành vi tới thăm mà do bất vốn dự định không làm quá ẩm ý lại biến thành ai ai cũng biết thương trường minh gia chủ của thương gia hiện nay tự mình đón tiếp do bất ở trước cửa lớn nghi thức mức độ cao thế này trong lịch sử thương gia vẫn là lần đầu tiên thân hình thương trường minh hơi cao thể hình trắng kiện ánh mắt dưới mái tóc cắt ngang sắc bén dị thường giống như có thể nhìn xuyên suốt người khác áo gió màu đen phối hợp với t i ê u ý lạnh lùng nửa có nửa không nơi khỏe miệng hắn sống núi cao vút hốc mắt hơi lồi ra hai bên má là có màu xanh nhạt sau khi tạo dâu tuy không thể xem là anh tuấn tuyệt luân nhưng cũng là khí thế bất phàm gây ấn tượng sâu sắc với người khác do bất vừa xuống tàu liền cười với thương trường minh tới đón không ngờ lại phiền trường minh tự mình đợi ta thật là làm tiểu đệ ta hoảng sợ à. tuy thương trường minh xem ra nhỏ hơn do bất vài phần nhưng do bất vẫn tự xưng là tiểu đệ do bất m i n h nói gì thế có thể nên tiếp m i n h chính là vinh hạnh của tiểu đệ thương trường minh cũng tiến lên đón hơi cười nói giọng nói kỳ dị giống như mang theo cảm giác kim loại nhưng lại êm hay dễ nghe diệp trùng ở sau do bớt nhìn thương trường minh một cái nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn lại đặt trên người mấy hộ vệ sau lưng thương trường minh bọn họ vô luận là thế đứng phương vị đều thể hiện ra trình độ nhất lưu còn có ánh mắt lộ ra sự t ừ n g trải tôi luyện c ơ khổ diệp trùng không dám có chút coi thường nào do bất và thương trường minh thấp giọng nói vài câu rồi cười khoác tay cùng tiến vào cửa cảnh vật trong đại sảnh làm do bất đã nhìn quen xa xỉ cũng có chút kinh ngạc chính giữa đại sảnh có một bộ xương song niếp thảo long được điêu khắc bằng hoa ngọc cực kỳ quý giá quang hoa lưu chuyển trong sáng long lanh mà ở hai bên chỗ con mắt phân biệt khảm một viên bảo thạch màu lam sậm dưới ánh đèn chiếu sáng như có linh động yêu ớt hoa ngọc vốn dị hiếm thấy mà hoa ngọc to như thế lại càng là vạn viên không có một phối hợp với tay nghề siêu tuyệt của thợ thủ công chế tác bộ xương này làm người ta có vài phần cảm giác như vật sống là một bảo vật vô giá không còn gì phải nghi ngờ màn tre do lông màu vàng kim của thanh hương thú dệt lại mà thành gần như r ũ xuống tán phát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của thiên nhiên thanh hương thú là động vật đặc hữu của hành tinh dì chia cơ thể to cơ nắm tay số lượng cứ ít đã thuộc về động vật bảo hộ của hành tinh dì chia lông tóc của nó sờ vào mềm mại có màu vàng kim quý phái hơn nữa còn tán phát ra mùi thơm nhẹ kỳ dị như của thiên nhiên chỉ hai món này thôi đã có thể nói là vô giá đám người đi theo do bớt cùng vào nào từng gặp qua cảnh tượng như vậy lập tức ai nấy hoa mắt mơ màng thương trường minh ánh mắt nhìn như vô tình quét qua toàn bộ những người theo sau do bớt mà sau khi mấy người này vào đại sảnh biểu hiện cũng khác nhau do bớt chỉ hơi ngẩn ra lúc đầu tiên sau đó lập tức tỏ vẻ như thường bách lý nam và a đoạn tỉnh táo lại khá nhanh đại khái chỉ có thất thố năm sáu giây còn mấy hộ vệ đó tới hiện giờ vẫn là ánh mắt tham lam đó điều làm thương trường minh cảm thấy hứng thú nhất là một người thiếu niên đứng sau lưng do bớt vị thiếu niên đó từ sau khi bắt đầu bước vào phòng sắc mặt không có chút thay đổi nào trước sau là một bộ mặt lạnh lùng dường như mọi thứ xung quanh đều không có quan tâm vậy thiếu niên này là ai đây là vấn đề thương trường minh hiện muốn biết nhất biểu hiện của mấy người này do bớt thật sự không bỏ vào mắt đối với việc bách lý nam và a đoạn có thể mau chóng hồi thần lại hắn vẫn khá là yên tâm với khả năng tự kiểm soát của hai người họ khi ánh mắt hắn rơi trên người diệp trùng không khỏi trước mắt sáng lên hay cho tên vương hành vẫn là sự lạnh nhạt như là trước giờ chưa từng có biến hoa qua tên này nếu có thể thành người của mình vậy chắc là một việc mỹ diệu thế nào chứ thời khắc này suy nghĩ muốn có được diệp trùng của do bất trở nên hừng hực trước giờ chưa từng có nhưng người ngoài nhìn vào do bất vẫn dáng vẻ không thể bình thường hơn được nữa thương trường minh và do bất nói cười huyên thuyên hai người đi vào đại sảnh còn hộ vệ của họ tự nhiên là có người ở dưới sắp xếp đám người do bớt được sắp xếp ở một biệt viện riêng a đoạn vừa tiến vào biệt viện riêng liền sắp xếp thủ hạ vào vị trí canh gác của mình đương nhiên đây không có việc của diệp trùng hiện giờ quan hệ của diệp trùng và bách lý nam căn bản đã bị đổ bể đã không ai coi hắn là hộ vệ lại giống như coi hắn như một vị khách quý vì vậy diệp trùng còn được phân một căn phòng riêng các loại thiết bị trong phòng vô cùng đầy đủ trong đó còn bao hàm mũ mô phỏng thiết bị cần thiết thông tra trong kết thương chút trò trong thật một Rất trí phỏng, Hơn phỏng chỉ Nhưng đánh kiểm nối với ngoài, cái đối với nói, việc giản. liền loại bị bên bố bấy cần của mục, có mục mục các mạng quang não, vân vân.、Hơn、nữa, thông qua sự kiểm tra của mục, quang não này mạng này đơn để đều đó. vào là mà là mô mô mò, qua quả quá dấu, ra lửa. sự ở ở dở sau khi mục nói với diệp trùng đã có thể lên mạng diệp trùng với thời gian nhanh nhất lên mạng mô phỏng hắn và mục có hai việc cần phải hoàn thành một là liên quan đến tư liệu tạo giả của vương hành mục phải thực hiện tới cùng công việc làm lái nếu không dưới sự điều tra của người khác rất dễ bị lộ ra dấu vết hai là liên quan tới hành tung của vương vi hành tuy lộ thải trì từng nói vương vi hành có khả năng ở tổng hội y thuật hành tinh si phong nhưng lộ thải trì vào quỹ hình khuyên đã là việc rất lâu trước đây rồi hiện giờ vương vi hành rốt cuộc là ở chỗ nào vậy vẫn phải kiểm tra hơn nữa lộ thải trì từng nói thầy của hắn cực kỳ nổi tiếng rất dễ tìm thấy trong mạng mô phỏng công việc làm hàng nhái đương nhiên giao cho m ụ việc này diệp trùng có giúp cũng chẳng được nhưng kiểm tra vương vi hành có phải là ở tổng hội y thuật hành tinh xí phong hay không điều này vẫn nằm trong phạm vi khả năng của diệp trùng lên mạng mô phỏng màn ánh sáng rực rỡ vẫn trôi giạt bất định không biết làm sao diệp trùng đột nhiên nhớ tới xúc động của mình khi lần đầu tiên lên mạng mô phỏng đó cũng là lần đầu tiên mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhớ tới cuộc sống phong phú của mình ở trong trung tâm huấn luyện ý thức nếu như không phải là tinh diệu chỉ e mình chắc là mỗi ngày vẫn trải qua cuộc sống thuần túy như thế đ ú n g hắn đối với cuộc sống khi ở hành tinh r i á c có chút hoài niệm thật là cuộc sống thuần túy a lắc lắc đầu cố gắng dẹp bỏ mấy cái hồ tư loạn tưởng này ra khỏi đầu nhấc chân đi về phía trước lại nhớ tới lần đầu tiên mình cứ như là gặp phải đại địch khi vào mạng mô phỏng diệp trung không khỏi bật cười hắn hiện giờ đã có thể ẩn giấu rất tốt mấy cái động tác này của mình nếu như bách lý nam nhìn thấy diệp trung lúc này nhất định sẽ cho rằng mình gặp quỷ diệp trùng lại biết cười loại biểu hiện này lại xuất hiện trên người diệp trùng c h ỉ e đánh chết hắn cũng không tin hiện giờ không phải là lúc tưởng nhớ trước làm việc chính cần hơn diệp trùng vội bắt đầu tìm kiếm x ã khu của tổng hội y thuật hành tinh xí phong cơ cấu trị liệu quy mô lớn như tổng hội y thuật hành tinh xí phong thế này nhất định sẽ có x ã khu của chính mình chỉ cần tìm thấy x ã khu này vậy thì nhất định có thể tìm được tin tức của vương vi hành đương nhiên tiền đề là vương vi hành nổi tiếng như lộ thải c h í nói rất mau diệp trung liền tìm được xã khu của tổng hội y thuật hành tinh xí phong tổng hội y thuật hành tinh xí phong là một cơ cấu trị liệu quy mô lớn tập hợp nghiên cứu và trị liệu là một người trong này vô cùng nhiều hầu hết là y giả người làm nghề y và bệnh nhân phần lớn y giả ở trong này trao đổi tâm đắc với nhau mỗi ngày trong này đều có y giả có nghĩa vụ giải quyết vấn đề cho một số công dân tới đây để tư vấn đương nhiên nếu như muốn khám bệnh bệnh nhân vẫn phải tự mình tới tổng hội y thuật bước vào đại sảnh trong đại sành đặt hơn một trăm l i n g hỗ trợ tự động diệp t r u n g tùy tiên tới trước một hệ thống tự động mở nút kích hoạt xin chào xin hỏi ngày cần phục vụ gì trên hệ thống tự động bật ra hình ảnh nổi của một thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ màu trắng của y giả nụ cười xinh đẹp giọng nói ngọt ngào xin hỏi vương vi hành tiên sinh có ở tổng hội y thuật không diệp t r u n g hỏi rất xin lỗi giáo sư vương vi hành nửa tháng trước đã tham gia hoạt động y bác sĩ tình nguyện của năm nay nếu như không xảy ra việc ngoài y tám mươi ba ngày sau sẽ trở về nếu như ngài có nhu cầu tôi có thể vì ngài mà hẹn t r ư ớ c với một y giả khác lời thiếu nữ này thốt ra lại làm đầu góc diệp t r u n g nổ h à n h một cái với hắn mà nói đây không nghi ngờ gì là một kết quả khá là không tốt xin hỏi sự sắp xếp hành trình liên quan tới giáo sư vương vi hành diệp trung không cam tâm tiếp tục hỏi rất xin lỗi bởi vì đây là hoạt động mang tính chất cá nhân do một mình giáo sư vương vi hành tham gia chúng tôi không cách nào biết được sắp xếp hành trình cụ thể của giáo sư vương vi hành lời nói này không cần phải nghi ngờ lại làm diệp trùng bị đả kích một lần nữa diệp tử xem ra tình hình không lý tưởng a trong mạng mô phỏng mục vẫn luôn xuất quỷ nhập thần ừ tám mươi ba ngày cũng không xem là quá dài chúng ta có thể tới hành tinh s i phong trước cũng có thể đi kiếm bác sĩ khác hơn nữa ta cảm thấy bệnh trạng hình như đang vẫn luôn thuyên giảm nói thật uy hiếp của quái bệnh hiện giờ với diệp trùng không hề lớn hiện giờ chu kỳ phát tác của quái bệnh càng lúc càng dài bệnh trạng cũng càng lúc càng nhỏ nhưng diệp trùng không dám sơ xuất ai biết trong này rốt cuộc là có việc gì nếu như một khi không cẩn thận mình bị vướng vào đó há không phải là thiệt thòi lớn sao diệp trùng đối với vương vi hành chưa từng biết mặt này ôm ấp sự kỳ vọng rất lớn muốn có thể từ một lần này giải quyết dứt điểm nỗi lo lắng này không ngờ lại trùng hợp gặp phải lúc vương vi hành không ở trong tổng hội y thuật thế này làm sao làm diệp trùng không buồn bực giống như xuất thần nhập quỷ lúc xuất hiện mục rời khỏi cũng im hơi lặng tiếng tâm tình khi diệp trùng rời khỏi xã khu của tổng hội y thuật hành tinh sĩ phong vô cùng không tốt hắn đi loanh quanh không có mục đích trong mạng mô phỏng dù sao đi ra cũng chẳng có việc gì nghĩ tới biểu hiện giả dối của mấy người đó diệp trùng lười dây dưa cùng một chỗ với họ mạng mô phỏng hiện này so với lúc trước hình như càng phồn hoa hơn diệp trùng cảm giác hình như vô luận là người ở chỗ nào đều nhiều hơn lúc trước rất nhiều chỗ đến là thương trường đẹp đẽ trói mắt tràn đầy khí tức hiện đại đương nhiên cũng có cửa tiệm tuy rằng không đủ giàu có đàng hoàng nhưng lại có đặc sắc đặc biệt đột nhiên trước mặt diệp t r u n g lóe lên một tia q u a n g mang gần như là theo bản năng diệp t r u n g hơi nhắm cặp mắt đồng tử đột nhiên co rút nhưng lại phát hiện đây chẳng qua chỉ là màn hình nổi đang phát hình trôi nổi giữa không diệp trung diệp t r u n g thất thanh cười mình lúc nào lại biến thành mẫn cảm như trước thế chứ vừa định bước đi ý diệp t r u n g đột nhiên dừng chân ngẩng đầu cẩn thận xem xét chương một trăm bảy mươi bốn linh quang nhất hiện hai cái quang giáp đang thực hiện chiến đấu sáp lá cả kịch liệt hai cái quang giáp một đỏ một xanh lá như hai đạo quang ảnh truy đuổi lẫn nhau chốc chốc lại phát ra tiếng va chạm tanh tách liên tục làm người xem không ai không cảm thấy vô cùng kích thích máu nóng sôi sụp diệp t r u n g vô cùng kinh ngạc hắn từng ở trên mạng mô phỏng một khoảng thời gian k h á khá đối với trình độ cận chiến trên mạng mô phỏng có thể nói là hiểu như lòng bàn tay không ngờ mình một hai năm không lên mạng mô phỏng cận chiến quang giáp lại trở nên lợi hại như vậy Trình độ cận chiến của hai cái quang giáp trước mặt đã đạt trình tương thủ trung tâm thức thì thua mình mình cận chiến quang những người cận chiến huấn luyện ý thức đó thì lợi hại hơn nhiều.、So、với mình lúc đó, cũng không thua kém bao nhiêu. hai khi hại độ đã độ đối, được đó đó, của cái cao lúc giáp với gọi lợi với bao kém so So là ở ý diệp trung không biết trong một hai năm hắn đi vào quỹ hình khuyên này trong mạng mô phỏng đối với cận chiến của quang giáp đã có sự phát triển cực lớn mà tất cả những thứ này xuất phát điểm ban đầu chính là bản thân hắn hắn năm đó từng dùng cái tên y cờ này đánh bại rất nhiều cao thủ mà rất nhiều hình ảnh chiến đấu của hắn được lưu truyền cực rộng từ đó về sau người ta thấy rằng quan giáp g cận chiến cũng có sức mạnh to lớn hơn nữa sự kích thích của cận chiến vượt xa kích thích do bắn nhau từ xa có thể mang lại cho nên được thanh thiếu niên vô cùng ưa thích thêm vào hoàn cảnh đặc biệt của mạng mô phỏng thắng bại không hề là điều quan trọng nhất mà điều quan trọng nhất là khoái cảm mà nó có thể mang lại chính vì như vậy trong mạng mô phỏng quan giáp cận chiến trong hai năm này có sự phát triển trước giờ chưa từng có nhưng trong hiện thực quan giáp g tầm xa vẫn chiếm địa vị lãnh đạo tuyệt đối vốn tinh mắt diệp trùng vừa nhìn đã nhận ra trong đó cái quan giáp g màu đỏ đó trong khi hắn tấn công đỡ gạt có dấu vết của vật lộn tay không khá rõ ý cách này sao mình lại không nghĩ tới diệp trùng càng nghĩ càng có đạo lý ừ m chiến đấu cận chiến của hai cái quan giáp g thật ra có chỗ khác mà giống với hai người đánh sáp lá cả nếu như áp dụng kỹ xảo đánh lộn vào trong chiến đấu cận chiến của quan giáp thì sao đúng cách này có thể thử nói như vậy đã có thể dùng kỹ xảo đánh lộn vào trong chiến đấu có chiến cận chiến của thể trong dùng lộn quang giáp, kỹ xảo vào vậy một số giống kỹ không xảo của quang giáp có thể dùng trong của có chứ? quang hay dùng đánh lộn hay không chứ? Đột nhiên, giống như giáp thể Đột mình ộ một Một t trước mặt Trùng, thế toàn cánh cửa cánh cửa lớn mở ra trước mặt diệp trùng, mà phía bên hoàn phía ra kia cánh cửa lại là một thế giới hoàn toàn mới. mở mà m Diệp diệp trùng đứng đần ra dưới màn hình nổi đang trôi nổi ở không trung này hai cái quang giáp trong màn hình đánh đến hoa lửa bắn tung tóe làm người ta khẩn trương đến không thở nổi diệp trùng lại n h ữ n mày suy tư hoàn toàn không cảm thấy gì ngây người trong mạng mô phỏng người đi qua đường đều nhìn diệp t r ú n g với ánh mắt ít nhiều có chút quái dị nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua diệp t r ú n g mới thở ra một hơi nặng nề vừa hồi thần lại diệp t r ú n g vắt dò chạy với tốc độ nhanh nhất tìm tới một trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ diệp t r ú n g lúc trước hoài nghi có phải tất cả trung tâm huấn luyện ý thức đều giống nhau y c h a n g nhưng tới tận bây giờ tất cả trung tâm huấn luyện ý thức mà hắn từng gặp qua đều thật sự giống y c h a n g như vậy đối với hắn mà nói chính là quen đường quen lối diệp trung bước vào trung tâm huấn luyện ý thức vẫn dùng cái tên lúc trước của hắn y cờ có sự bảo hộ của m ụ diệp trung tin rằng sẽ không có bất cứ ai có thể biết thân phận thật sự của mình trung tâm huấn luyện ý thức vẫn người đông nghìn nghịt cái quan giáp g cuối cùng của diệp trung ám ảnh khi ở hành tinh giác đã bị phá hỏa vô địch hủy diện hiện giờ trên người đã không có quan giáp g nào khác hắn không thể không đi mua một cái quan giáp g mới may mà điểm số của hắn đủ cho hắn mua vài cái quan g giáp cao cấp diệp trung quen đường quen lối đi tới phòng duy tu tuy kết cấu và bố cục của mỗi trung tâm huấn luyện ý thức hoàn toàn giống nhau nhưng quan giáp g bên trong bọn họ cung cấp lại không giống nhau quan giáp g cao cấp được đặt ở chỗ này đã không thể làm diệp trùng cảm thấy hứng thú nhưng hiện giờ hắn cần một cái quan giáp g hình người cao cấp để phục vụ cho việc huấn luyện quan giáp g ánh mắt diệp trùng rơi trên một cái quan giáp g hình người màu lam và đen sen kẽ cái quan giáp g này cao khoảng 10 mét thân chính màu lam đậm không c ó phồng lên như quan giáp thông thường tỷ lệ hoàn mỹ làm người ta khen ngợi không thôi tứ chi màu đen bề mặt nhất định đã trải qua xử lý công nghệ mài rũa tỏ rõ sự lạnh lùng ổn trọng một điểm rất quan trọng nó như vậy sẽ không phản quang vẻ mặt quan giáp g lạnh lùng đường nét cứng nhắc phối hợp với màu lam sậm lãnh khốc đến nỗi có vài phần giống với diệp trùng trên trán có một viên hình thoi màu đỏ tươi cứ như ngọn lửa bừng bừng trong màu lam đen tỏ ra cực kỳ yêu dị cái quan giáp g tên là thiên thoa này được diệp trùng nhìn chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên thiên thoa không được trang bị bất cứ cánh hỗ trợ nào trên cánh tay không có bất kỳ khiên đỡ nào vũ khí cũng ít tới mức đáng thương phần eo đột nhiên lòi ra hai cái tay cầm chắc là cán của hai thanh kiếm laser sau đó chính là hai cái lươi lê r á n sát vào tay ngoại trừ hai loại vũ khí này lại không có thêm vũ khí nào khác đây là loại hình quang giáp mới xuất hiện hai năm nay nhưng điểm số cần thiết cũng làm diệp trùng hơi kinh ngạc một phen gấp ba lần ám ảnh năm đó vừa chui vào cái quang giáp này diệp trùng liền cảm thụ được sự bất p h ả m của cái quang giáp này cảm giác thao tác trôi chảy động cơ quan giáp g cực kỳ xuất sắc lực bạo phát khoảng cách ngắn siêu mạnh hơn nữa tham số độ cứng vỏ ngoài quan giáp g làm diệp trùng vô cùng kinh ngạc cảm giác đây hình như chính là phiên bản thu nhỏ của quan giáp g loại chiến đấu của h á c giác nhưng trang bị vũ khí so với quan giáp g của h á c giác còn cực đoan hơn hai thanh kiếm laser hai thanh lưới lê đối với một cái quan giáp g mà nói thật sự là quá ít không có bất cứ vũ khí tầm xa nào đây cũng có nghĩa là phạm vi sử dụng của cái quan giáp g thiên thoa này sẽ bị hạn chế rất lớn chẳng lẽ hiện giờ lưu hành trang bị cực đoan diệp t r u n g nghĩ tới cái quan giáp g đó của a đoạn cùng cái thiên thoa này có điểm khác mà giống chẳng qua một cái là chỉ có cận chiến một cái chỉ có công kích tầm xa diệp t r u n g thử thao tác một lúc cảm giác vô cùng không tệ tính thực dụng của cái quan giáp g này tuy làm người ta hoài nghi nhưng hiện giờ diệp t r u n g dùng để làm một cái quan g giáp huấn luyện lại thích hợp vô cùng diệp trung căn bản không có ý định dùng vũ khí hắn muốn thử xem cách nghị hắn vừa mới trợt lóe lên đó rốt cuộc làm được hay không đối với hắn mà nói thứ hắn tinh thông nhất là chiến đấu tay không cho nên không lỉnh kỉnh mấy thứ khác ngược lại càng trúng với ý hắn diệp trung đã có gần hai năm không lên mạng mô phỏng không biết cận chiến của quang giáp hiện giờ rốt cuộc phát triển tới mức độ nào cận chiến của quang giáp mấy năm nay đã có sự phát triển cực lớn từ sau khi y cờ khơi dậy sự hứng thú của mọi người đối với quang giáp cận chiến mọi người càng lúc càng phát hiện mức độ kích thích tuyệt vời của cận chiến quan giáp g vượt xa loại hai cái quan giáp g đứng xa xa bắn nhau có thể mang lại lúc trước cho nên người yêu thích cận chiến của quan giáp g càng lúc càng nhiều mang kỹ xảo cận chiến dung nhập vào cận chiến của quan giáp g đã sớm bị người ta nghĩ ra rồi hơn nữa đã có không ít bộ sách căn bản cũng có càng lúc càng nhiều nhà võ thuật thích cận chiến quan giáp bọn họ tới so với những sư sĩ không đủ chuyên nghiệp đó càng thêm xuất sắc hai năm này từng xuất hiện không ít người mới nổi danh nhờ đánh nhau cận chiến bọn họ vẫn luôn bị người ta gọi là sư sĩ、si、cận chiến mấy sư sĩ、si、cận chiến này rất được mọi người theo đuổi thậm chí có người còn mở võ đường của riêng mình trong mạng mô phỏng chẳng qua thứ truyền thụ lại không phải đánh cận chiến mà là cận chiến quang giáp đương nhiên muốn thành một sư sĩ、si、cận chiến cũng không hề là việc dễ dàng như vậy cận chiến quang giáp và cận chiến thông thường vẫn có sự khác biệt khá lớn trừ kỹ xảo cận chiến còn cần có năng lực điều khiển quang giáp vững vàng mà đồng thời người có hai loại điều kiện này cực kỳ hiếm hoi nhà võ thuật tuy tinh thông cận chiến nhưng điều khiển quang giáp lại giống như vậy cần luyện tập từ nhỏ đối với sư sĩ mà nói tuy rằng trong số họ có không ít người có kỹ thuật điều khiển quang giáp xuất sắc nhưng đối với cận chiến loại kỹ xảo đã sớm lâm vào xa suốt này trong bọn họ cũng cực ít có người từng trải qua học tập có hệ thống cho nên được gọi là sư sĩ cận chiến hiện nay thật ra chẳng qua chỉ là nửa v ậ i thôi nhưng điều không thể phủ nhận là cận chiến quang giáp đang phát triển về phía trước với tốc độ trước giờ chưa từng có mà những nhà võ thuật nghề nghiệp từng suy sụp này cũng bắt đầu lại lọt vào tầm mắt của mọi người diệp t r u n g mau chóng tìm một phòng huấn luyện cơ sở phòng huấn luyện cơ sở vẫn như lúc trước không có chút thay đổi nào nhưng cũng giống lúc trước ít người đến đáng thương tìm một mảnh đất trống diệp t r u n g không có lập tức bắt đầu huấn luyện mà trước tiên cẩn thận tìm tòi cận chiến quang giáp và cận chiến bình thường rốt cuộc có chô khác biệt nào phát lực của cận chiến thông thường phần lớn là sức mạnh của cơ thịt phát lực của quang giáp lại là dựa vào động cơ điều này không nghi ngờ gì là sự khác biệt căn bản nhất giữa hai cái có sự hỗ trợ của động cơ quang giáp có thể trôi nổi trên không trong thời gian dài điểm này dựa vào sức mạnh cơ thịt không cách nào làm được mà sự mềm mại của cơ thịt trên cơ thể quang giáp cũng không làm được diệp t r u n g thử làm một vài động tác chặn đòn đơn giản nhất mới bắt đầu hắn vẫn có chút cảm giác không sao nắm bắt được nhưng rất nhanh hắn đã từ từ nắm bắt được bí quyết trong đó đương nhiên đây là nhờ kỹ xảo điều khiển quang giáp siêu cấp của hắn chính nhờ sự vững vàng của kỹ xảo điều khiển quan giáp g của hắn mới có thể thuận lợi hoàn thành mấy động tác tưởng tượng trong đầu này đương nhiên điều này vẫn còn cách thành công thật sự một khoảng cách khá lớn cho dù hắn có thể hoàn thành mấy động tác này cũng không hề có nghĩa là mấy động tác này là hợp lý hắn vẫn cần thực hiện ưu hóa thêm một bước làm nó càng thêm hợp lý càng thích hợp cho quan giáp g sử dụng nhưng mặc kệ nói thế nào diệp trùng cuối cùng cũng bước được bước đầu tiên của hắn đây là lần đầu tiên hắn không có sự hướng dẫn của mục thực hiện sáng tạo hoàn toàn của mình trên danh nghĩa mục hình như cũng có sự a n ý với hắn lúc này không hề chạy ra một cách xuất thần nhập quỷ. đối với cách nghĩ thứ nhì của hắn mang kỹ xảo của quan giáp dung nhập vào trong đánh nhau xem ra chỉ có thể chờ thực hiện cách nghĩ đầu tiên này rồi nói tiếp diệp t r ú n g tập trung tất cả tinh thần một lần rồi lại một lần không chán mà luyện tập mấy động tác cơ sở này mục tướng nói động tác cơ sở mới là căn bản nhất của mọi thứ câu nói này diệp t r ú n g ghi nhớ kỹ trong lòng dần dần động tác của diệp trùng càng lúc càng thuần thục tốc độ ra tay của thiên thoa cũng càng lúc càng nhanh rất mau tốc độ tay của diệp trùng đã đạt tới điểm giới hạn tính năng cơ giới của thiên thoa thiên thoa giống như vốn chính vì cận chiến của quang giáp mà thiết kế vậy diệp trùng dùng cực kỳ t h u ầ n tay hơn nữa thiên thoa có thiết kế động cơ ở một số khớp nối có thể gia tăng rất lớn sức mạnh tấn công của nó diệp trùng còn phát hiện rất nhiều thiết kế xảo diệu đặc biệt của thiên thoa mà từ ngoài nhìn vào rất khó nhận ra thật ra mấy cái vũ khí trang bị ngoài mặt này của thiên thoa chẳng qua chỉ là chiêu b à i để mê hoặc người khác vũ khí sát thủ thật sự của nó chính là bản thân q u a n giáp ở tất cả địa phương có thể tấn công kẻ địch của q u a n giáp đều được xử lý đặc biệt thí dụ như bàn tay của hai cánh tay máy của thiên thoa cạnh của bàn tay sắc bén giống như l ư ớ i đ a o vậy gai nhọn trên đầu bàn tay càng không cần phải nói khuỵu y tay chỉ cần quăng lại thì sẽ hình thành một cái dùi nhọn chỉ cần đánh trúng q u a n giáp tuyệt đối sẽ thành một lỗ hổng mà công suất động cơ hỗ trợ ở đầu gối rất lớn có thể cung cấp gấp ba lần sức mạnh động cơ hỗ trợ ở chỗ này của quang giáp thông thường diệp t r u n g cuối cùng cũng hiểu cái quang giáp n à y tại sao lại cực đoan như vậy đây căn bản chính là một quang giáp chuyên dùng để đánh sáp lá cả luyện tập không biết bao lâu diệp t r u n g cảm giác hình như mấy động tác cơ sở này đã hoàn toàn có thể nắm bắt thành thục rồi mục lúc này đột nhiên giống n h ưu linh chui ra diệp tử có một chỗ có thể thích hợp với ngươi chỗ nào diệp trung biết mục trước giờ sẽ không bắn tên không mục đích chính là chỗ này sao diệp trung rất kỳ quái hỏi căn phòng tối như hũ nút này thò tay không thấy năng ngón ừ chính là chỗ này đây là phòng dùng để huấn luyện năng lực phản ứng nhưng hiện giờ để ngươi huấn luyện lại vừa hay sẽ có rất nhiều quang cầu dồn vào ngươi ngươi cần phải phá hủy hoặc né tránh mấy quả cầu này nhưng đối với ngươi mà nói huấn luyện như vậy không hề có ý nghĩa bao nhiêu điều ngươi hiện giờ phải làm chính là không được né tránh thời gian có thể chống đỡ càng dài sẽ có được điểm số càng cao chuẩn bị xong chưa mục hỏi diệp t r u n g hít một hơi thật sâu xong rồi bắt đầu đi lời nói vừa dứt chỉ thấy trên màn hình nổi xuất hiện vô số quang cầu mau chóng bay về phía diệp t r u n g thiên thoa liền giống như một nhà võ thuật t i ê n lặng hạ eo đứng tấn thủ thế mới bắt đầu diệp t r u n g còn ứng phó khá dễ dàng còn nhàn rôi thưởng thức từng điểm ánh sáng sau khi những quang cầu này bị phá hủy nhưng cùng với sự xuất hiện càng lúc càng nhiều của quang cầu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh áp lực của diệp trùng cũng càng lúc càng lớn đã sớm không còn sự thong thả ban đầu mới bắt đầu còn có nhịp có điệu về sau căn bản chính là tay chân loạn xạng tay chân đầu gối khuỷu tay vai của thiên thoa không cái nào không động nhưng cho dù là như vậy diệp trùng vẫn bị một quả quang cầu đánh trúng sau lưng sau một phút kiên trì mà bị loại làm nửa chừng bỏ không phải là phong cách của diệp trùng hơn nữa diệp trùng hình như cũng nhận ra chỗ tốt của loại huấn luyện này bắt đầu một lần rồi một lần diệp trùng chơi đến quên đường về hắn cũng càng chơi càng tâm đắc thời gian kiên trì mỗi lần cũng càng lúc càng dài hắn cũng từ từ cảm thụ được sự h ảo diệu trong đó hắn phát hiện mình ra tay càng lúc càng đơn giản hiệu suất cũng càng lúc càng cao trong đó hô hấp đóng vai trò có tác dụng quan trọng nhất nếu như một khi nhịp thở bị lệnh vậy chắc hẳn là phải bị nốc cao rồi diệp trùng phát hiện một loại hiện tượng rất kỳ diệu khi tốc độ đạt tới điểm giới hạn diệp trung liền cảm giác mình giống như tiến vào một loại trạng thái vô cùng kỳ dị dường như hoàn toàn không cần suy nghĩ bản năng của thân thể tự động vận chuyển mà mình lại giống như một người đứng ngoài mà kẻ bàng quang là mình vẫn cứ mở mở mịt mịt đầu góc c h ố n g g i ố n g ở trong loại trạng thái này động tác của mình sắc bén không ngờ chỉ đáng tiếc loại hiện tượng này không phải lần nào cũng đều xuất hiện diệp trung huấn luyện ba mươi mấy lần lại chỉ có hai lần xuất hiện loại hiện tượng quái dị này mỗi lần chẳng qua chỉ ba bốn giây thời gian diệp t r u n g liền sẽ đột nhiên tỉnh lại thoát khỏi loại trạng thái này tiếp theo không hề có ngoại lệ chính là bị q u ă n g cầu đánh trúng chẳng lẽ là ảo giác diệp t r u n g cũng không để ý ừ n diệp tử thời gian không còn nhiều ngươi cũng nên ra rồi mục thấy diệp t r u n g luyện tập nhập tâm như vậy liền nhắc nhở ừ một lần cuối cùng diệp t r u n g dừng lại nói chương một trăm bảy mươi lăm gia yến ngồi ở trong buồng lái của thiên thoa nhìn màn hình trước mặt hai tay thoải mái đặt trên bàn điều khiển diệp t r u n g hít thở thật sâu nhắm hai mặt lại lồng ngực như một cái ống bê thu lại mở ra nhanh mạnh sau vài giây bộ ngực nhấp nhô của diệp t r u n g từ từ chuyển sang ổn định cuối cùng chậm rãi khe khẽ nhấp nhô có tiết tấu ba mươi mấy lần huấn luyện vừa mới trải qua không ngừng chiếu lại trong đầu hắn hắn tỉ mỉ lĩnh hội sự sai sót của mình trong đó đúng diệp t r u n g mở bừng tắm mắt bắt đầu thiên thoa giống như một võ sĩ màu đen đứng yên lặng ở đó đợi đến khi quang cầu gần như đánh t r ú n g hắn mới bông từ tĩnh hóa động bàn tay phải như đao chính xác đánh t r ú n g ngay chính giữa quang cầu này quang cầu trong c h ư ớ c mắt hóa thành một đám ánh sáng vỡ vụn bay l ả tả trong bóng tối đồng thời thân hình hơi nghiêng sang phải khuỵu tay trái giống mọc thêm mắt cái r ù i nhọn chỗ khớp khuỵu tay chính xác đánh t r ú n g một quang cầu từ sau lưng bay tới lại hóa thành một đám mưa ánh sáng vỡ vụn li ti động tác của nó càng lúc càng nhanh mỗi một khớp của toàn thân đều linh hoạt tới mức làm người ta kinh ngạc mấy cái khớp này không cái nào không là vũ khí sắc bén để tấn công của nó nếu như còn có người ở bên cạnh nhìn xem cảnh tượng này nhất định sẽ đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt mỹ này lấy thiên thoa làm trung tâm giống như hình thành một tấm màn ánh sáng hình tròn trên tấm màn ánh sáng ở nước nhìn thấy thân ảnh giống như bóng ma của thiên thoa vô số quang cầu giống như thiêu thân lao vào lửa bay về phía cột ánh sáng màu trắng này khoảng khắc sau đó yên lặng hóa thành từng điểm lòng lánh ánh sáng vỡ vụn như mưa từ trên tấm màn ánh sáng từ từ rơi xuống lã trá liên tục mỹ lệ cứ như một cảnh n g ộ n diệp t r u n g vẫn không kiên trì tới năm phút sau ba phút độ khó đột nhiên tăng mạnh nếu như có thể né tránh vậy hắn tin tưởng mình nhất định kiên trì tới mười phút rời khỏi mạng mô phỏng diệp t r u n g lúc này mới cảm thấy thân thể mệt mỏi chính xác mà nói thì phải là tinh thần mệt mỏi chú ý tập trung cao độ trong thời gian dài cực dễ làm người ta mệt mỏi khi diệp t r u n g rời khỏi mạng mô phỏng liền xuất hiện một chút cảm giác c h v á n g hít thở sâu vài lần mới cảm thấy hơi hơi hồi phục như bình thường chẳng bao lâu sau có người tới mời diệp trùng đi tham gia tiệc tối do bất và thương trường minh ở trong nội sảnh nói chuyện mấy giờ đồng hồ không ai biết bọn họ rốt cuộc nói cái gì chỉ là khi hai người xuất hiện đều có dáng vẻ cười cười nói nói xem ra dường như nói chuyện rất vui vẻ người trong lần tiệc tối này cực kỳ nhiều đương nhiên đây chỉ là đối với kẻ lần đầu tiên tham gia loại tiệc tối này là diệp trùng mà nói người tham gia của bên do bớt là do bớt bách lý nam Á đoạn còn có diệp trùng mà sau lưng do bớt vẫn có bốn hộ vệ đứng diệp trùng lúc này mới nhìn rõ hình dáng bốn người hộ vệ cận thân thần bí này của do bớt vẻ mặt bốn người đều có chút trăng tái ai nấy mặt lạnh như tiền ngược lạ có vài phần giống với diệp trùng bộ đồ tây màu đen trên người họ so với trên người diệp trùng thì nhìn thuận mắt hơn nhiều bốn người nghiêm túc đứng đó giống như khúc gô đứng im không động đậy sau lưng do bớt k h e mắt của diệp trùng bỗng giật một cái Cánh hai của hộ vệ đứng gần hắn nhất, hai hộ vệ diệp trung cũng phát hiện điểm này trên người ba hộ vệ còn lại lập tức trong lòng hắn giống như dâng lên sóng to gió lớn hắn gần như lập tức nghĩ tới mặt nạ chỉ có thời gian dài mang mặt nạ mới hình thành sự khác biệt rõ ràng màu da như vậy vốn khi nhìn thấy bọn họ dùng song tục hồ hình bộ thì đã có vài phần hoài nghi bọn họ là người trong h ắ c g i á c hiện giờ hắn gần như có thể đoán chắc rằng bốn người này nhất định là đến từ h ắ c g i á c chỉ có người của h ắ c g i á c mới hay đeo mặt nạ hơn nữa bản thân hắn cũng từng đeo mặt nạ của h ắ c g i á c biết mép của mặt nạ h ắ c g i á c vừa khớp với đường nét này trên gương mặt đeo mặt nạ lâu ngày tự nhiên sẽ biến thành trắng tái giả dụ bốn người này tới từ hát rác vậy do bất và hắc g i á c nên có quan hệ gì chứ hắc g i á c lại n ỡ cho hắn bốn chiến sĩ hắc g i á c để làm hộ vệ có thể thấy mức độ xem trọng cao của hắn do bất này không đơn giản a diệp trùng cố gắng giữ vẻ mặt của mình như bình thường may mà lúc này không ai chú ý tới hắn sau khi tiêu hóa xong phát hiện kinh người này lòng diệp trùng rất nhanh bình tĩnh lại đối phương tại sao không có bất cứ hành động nào với mình hắc g i á c không phải là vẫn luôn muốn bắt mình sao hắn không tin bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy Vậy thực h sự k ô người tham dự bên phía thương trường minh thì nhiều trừ thương trường minh và thương hân còn có một số thành viên quan trọng khác của thương gia trái lại thương trường minh nhìn thấy diệp trùng cũng lại xuất hiện trên bàn tiệc này thì cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng hơi nghị sâu một chút lại lộ ra dáng vẻ có vài phần thoải mái tiệc tối kết thúc trong bầu không khí rất vui vẻ diệp t r u n g tâm sự trùng trùng món ăn trong miệng hắn tự nhiên là chẳng khác nào nhai sáp mục xem ra chúng ta hình như phải mau chóng rời khỏi diệp t r ù n g trong lòng nói với mục ừ nhưng tốt nhất chọn một thời cơ tương đối thích hợp nếu không rất dễ làm cho người khác chú ý câu này là thương nói nhưng ta cũng rất tán đồng mục và thương giao lưu diệp t r ù n g không cách nào đoán được rốt cuộc là thế nào nhưng mục thường truyền đạt ý kiến của thương khi gặp phải tình huống mà hắn không hề hiểu rõ mà trên người thương hình như vĩnh viễn sẽ không xuất hiện phẩm chất tốt như vậy lời của thương không cần nghi ngờ vô cùng có đạo lý diệp trùng cũng hiểu nếu như mình biểu hiện quá cấp bách chỉ sợ ngược lại sẽ càng làm người ta chú ý nhưng điều hắn hiện tại sợ nhất chính là làm người ta chú ý từng trải nhiều như vậy cũng thúc đẩy diệp trùng không ngừng trưởng thành nếu như ở lúc trước chỉ e diệp trùng lập tức gọi quang giáp ra rồi xông ra ngoài đã xác định tìm một thời cơ thích hợp rời khỏi diệp t r u n g lúc này mới chú ý tới sự ngon miệng của món ăn thêm vào hắn không muốn quá làm người khác chú ý bèn một mực vùi đầu cố ăn hắn không có kinh nghiệm trong trường hợp này nên không biết hành vi của hắn trong loại trường hợp này làm người ta chú ý cỡ nào người khác chẳng qua thử qua rồi rừng đối phó sơ sơ một chút chỉ có một mình hắn ở chỗ đó ăn ngấu nghiến tiệc tối như thế này mọi người đều sẽ cố sức làm biểu hiện của mình được nhã nhặn cho nên ăn uống chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn điều mọi người để ý là trong trường hợp này thu hẹp cự ly với người khác ánh mắt người khác nhìn diệp trùng tràn đầy sự quái dị ánh mắt của một bộ phận khá lớn người nhà họ thương trong đó lộ ra vài phần khinh miệt và coi thường mục vẫn cẩn thận từng ly truyền đạt lại lời của thương diệp tử tên nốc g nếết nhà ngươi ngươi thế này quả là phá hoại hình tượng trời ạ ta thế nào lại quen biết với loại người như ngươi mục mô phỏng ngữ khí ai h o á n của thương rất tuyệt vời đương nhiên hắn vẫn không quên bổ sung một câu diệp tử đây là thương nói ngươi biết đó ta đối với mấy thứ này không dành tí nào nghĩ lại lời của thương có khả năng chính xác khá lớn ta làm sai cái gì chứ diệp trùng có chút không hiểu diệp tử ta xem hay là để thương tới giải quyết mấy vấn đề này mục trước giờ đều là như vậy vĩnh viễn lựa chọn phương pháp tốt nhất trước mặt ha ha vốn cho rằng vẫn phải đợi mấy ngày mới đi ra không ngờ tới bây giờ lại có thể đi ra thông gió tuy chỉ có ba tiếng nhưng so với buồn bực ở dưới thực sự tốt hơn nhiều đây vẫn phải cảm ơn diệp tử đáng yêu của chúng ta a thương cười hô hô nói trong lòng diệp trùng thở dài ả i tên này quả nhiên kiềm nén hóa hư rồi hy vọng hắn lần này sẽ không đưa ra chủ ý kỳ lạ cổ quái gì a ừ diệp tử ngươi bây giờ nghe ta chỉ huy thương nên ngang đắc ý giống đứa trẻ không dễ dàng tìm được một món đồ chơi thú vị vừa nghe loại ngữ khí này của thương diệp trùng có một loại dự cảm không hay không kiềm chế được dâng lên trong lòng nhưng hắn đã không có lựa chọn khác chỉ đành cắn răng đáp ứng được nhưng thương ngươi đừng chơi quá đáng đó a ừ sẽ không sẽ không ngữ khí của thương diệp trùng liền biết lời của mình đã bị phất lờ rồi được bắt đầu đi thương hưng phấn nói diệp tử ngươi bây giờ đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người tuy rằng phương pháp thật sự quá vụ về nhưng không cần quá lo lắng khà khà loại vấn đề nhỏ nhoi này đối với ta mà nói quả thật là chuyện nhỏ nhưng vì tránh ngươi lần sau lại phạm cùng một lỗi ta phải giải thích rõ với ngươi trong lời của thương đầy sự tự tin mạnh mẽ với bản thân ừ rốt cuộc là tại sao diệp trung cũng vô cùng tò mò mình rốt cuộc là làm không đúng chỗ nào thấy diệp trung hỏi thương càng thêm hăng hái diệp tử xã giao là một môn học cao thâm xem ra ngươi phải học tập môn học lễ nghi xã giao có hệ thống tiếc tối như thế này đối với quý tộc mà nói không hề là dùng để no bụng bọn họ thường đều ăn qua loa một chút gì đó trước bữa tiệc tối như vậy sẽ có thể làm bọn họ càng có thêm tinh thần và thể lực đặt vào việc giao lưu với người khác mà không phải là vào đồ ăn không được xem thường giao lưu trên bàn ăn nó là một loại phương thức giao lưu vô cùng quan trọng của thượng tầng xã hội cũng là một loại thủ đoạn hữu hiệu kéo gần quan hệ giữa người với người ừ diệp t r u n g nửa h i ể u nửa không ngươi vừa rồi phạm năm sai lầm thứ nhất thứ ngươi phải ăn trước tiên là điểm tâm ngọt đặt trước mặt ngươi mà không phải là món ăn chính trong dĩa của ngươi hiện nay thứ hai cách sử dụng dụng cụ ăn của ngươi sai rồi thứ ba thông thường mà nói ngươi ăn ba tới bốn miếng thức ăn chính thì phải nhấp một ngụm ly rượu đặt bên trái ngươi đó thứ bốn v u i đầu ăn ngấu nghiến mà không nói chuyện với người khác không nghi ngờ gì là vô cùng không lịch sự thứ năm dáng ăn uống của ngươi quả thật là quá tệ t r ờ i ạ vậy còn là ăn cơm sao diệp t r u n g muốn nổ cả đầu nhịn không được rên gì trong lòng diệp tử đây chính là một môn học y ê u nhã thương đắc ý nói xì、sì, ta nhìn không ra cái này có gì y ê u nhã diệp trung rất không cho là đúng với hắn mà nói mấy quy củ làm người ta nhớ cũng nhớ không được này không nghi ngờ gì làm cho một việc vốn dĩ vô cùng đơn giản là ăn cơm thành vô cùng phức tạp hơn nữa vô cùng không hiệu quả nè ta biết nhất thời cũng không giải thích rõ cho ngươi được ngươi chỉ cần nghe lời ta là được rồi thương bỏ qua việc làm diệp trung chấp nhận tất cả lúc này ừ được về điểm này diệp trung lại không có gì phản đối dù sao hắn hiểu hiện giờ mình đang ở trong hoàn cảnh nào trong hoàn cảnh mình không đủ thực lực mạnh mẽ để đả phá quy củ vậy hắn muốn bảo vệ mình thì chỉ có tuân thủ quy củ diệp tử nhìn thấy dụng cụ ăn thứ ba từ bên trái trước mặt ngươi không cái này diệp trung cầm lấy một dao ăn có lươi dao hình răng cưa phần sống dao có một chỗ bị khoét ba đúng chính là cái này bây giờ tay trái của ngươi cầm lấy một con dao ăn khác cái có cán bằng kim loại đó kha kha hai tay cầm dao là một loại phương thức ăn uống được cho là của quý tộc xa xưa bởi vì độ khó của phương pháp này rất lớn cho nên hiện giờ người biết không nhiều nhưng hào môn thế ra giống như vậy nhất định sẽ có người biết loại tư thế này nhưng thứ chúng ta phải làm chính là phải làm cho họ nhìn ra kha kha thương cười âm u nói động tác hai tay nhất định phải chậm mỗi lần cắt xuống dùng ngón cái mạnh yếu vừa đủ hai khuỵu tay phải hơi hơi mở ra chú ý vẻ mặt nhưng ấ t Tại, tình trên định phải làm mình ôn n phải hòa. khó quả biểu làm là làm xem mặt ra có vẻ g ơ i rồi. Diệp r t u nghiêm thành ú c làm t e o Diệp、Trung、đối với Trung khống chế chính xác sức mạnh sự sức chế xác l m h ắ sử dụng a dao i con viên ẫ n n tự h Mọi người giao sôi nổi với trên bàn ăn vẫn giao lưu sôi nổi với nhau như lưu có ũ hầu hết bọn họ đều không chú ý tới sự thay đổi của diệp Trung. Nhưng thành đều Trung. tới bọn viên đổi của c ý Diệp sự tuổi tác khá cao trong thương gia lại đưa mắt nhìn nhau hơi lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng nhìn ra chỗ đặc biệt của diệp t r u n g mà ánh mắt hầu hết mọi người nhìn diệp trùng vẫn là sự coi thường như thế diệp tử bây giờ ngươi có thể khôi phục cách ă n uống ban đầu rồi thương cười r a n ó i nờ giờ cao chiêu ba hai h oan hai h oan hai h oan cái này là vì sao diệp trùng không hiểu mục cẩn thận giải thích nói yên tâm người ở chỗ này ai nấy tinh danh vô cùng biểu hiện trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi của ngươi bọn họ tuyệt đối nhìn thấy nếu như bọn họ biết loại phương pháp cổ xưa mà có độ khó cao này nhất định sẽ thay đổi cách nhìn đối với ngươi diệp tử phải nhớ kỹ vĩnh viễn không được để đối thủ biết bước tiếp theo của ngươi sẽ làm gì ngươi đột nhiên lộ một chút như vậy sẽ làm bọn họ cảm thấy ngươi cao thâm khó lường mà sẽ không cho rằng ngươi không biết là một tên nhà quê bọn họ có thể sẽ cho rằng ngươi là vô tình lộ ra nói không chừng trong bọn họ còn có người đoán ngươi là hậu duệ của quý tộc cổ xưa suy sụp không cho người ta biết nào đó ha ha đương nhiên bọn họ cũng có thể sẽ cho rằng ngươi che giấu gì đó nhưng... cái này đều không có quan hệ với ngươi không phải sao ừ mấy vấn đề này đích sắc không phải việc mình cần suy nghĩ mùi vị thức ăn trên bàn ăn c ự c ngon đây chắc là lần diệp trùng ăn ngon nhất từ trước tới nay thương đã nói không cần căng thẳng diệp trùng liền ăn thả cửa nhất thời mọi người trên bàn ăn ai nấy đều ngó sang mà mấy vị lớn tuổi của thương ra lại đưa mắt nhìn nhau trong mắt do bất lóe lên một tí vẻ suy nghĩ như có như không nhưng rất nhanh hắn liền cùng thương trưởng mình cười nói r ộ i lên tiệc tối kết thúc diệp trùng cũng không có thêm biểu hiện kỳ dị gì, gì thương lại có thể kiềm nén cũng không nói gì điều này lại làm diệp trùng có chút kinh ngạc chính ngay lúc diệp trùng cho rằng tất cả đã kết thúc thương trầm mặc khá lâu lại phảng phất như đột nhiên sống lại diệp tử trò vui chính tới rồi